Vì cái gì? Nếu không phải nàng giải lôi bác tiệp độc, lôi bác tiệp hiện tại đã sớm đã chết, có lần trước tập kích, lôi tử phong âm thầm phái không ít người bảo hộ hắn, vừa mới, chúng ta trơ mắt nhìn hắn rời đi lại bất lực, mà hết thể này đều là nữ nhân kia sai, lôi bác tiệp không phải để ý nữ nhân kia sao? Chúng ta vừa lúc đem nữ nhân này bắt tới, bức bách lôi bác tiệp, bay cao suốt rồi nói, lại quên mất chú ý chính mình thân phận. Không biết vì sao, từ đêm đó thiêu láo hổ sân lúc sau. chủ thượng đối bạch lạc nữ nhân này thái độ liền bắt đầu có chút biến hóa nếu như là người khác ngăn trở bọn họ kế hoạch đã sớm bị chủ thượng ban chết nhưng là cái này bạch lạc chủ thượng lại cho nàng một lần nói chuyện với nhau cơ hội chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì nữ nhân này cũng đều bạch lạc không có khả năng liền tính tên tương đồng nhưng là người lại là khác nhau một trời một vực một cái béo xấu nghèo túng một cái mỹ diễm tuyệt song, căn bản không thể lấy tới làm tương đối không bốn hai giảm béo hiệu quả Ngươi cảm thấy bản tôn đấu không lại lôi bắt tiệp. Một câu lạnh lùng nói, trực tiếp vào đầu tưới ở bay cao đỉnh đầu, làm hắn cả người đều lạnh cái thấu. Hắn lúc này mới ý thức được hắn vừa rồi phản bác chủ thượng. Mà chủ thượng quyết định là không dung bọn họ nghi ngờ, phàm nghi ngờ giả, hậu quả chỉ có một, chết. Thuộc hạ đáng chết, chủ thượng nếu làm như vậy, tự nhiên có chủ thượng ý tưởng. Bay cao túi đầu, đôi tay còn đang run. Sau khi trở về, chính mình đi bạo thất lãnh phạt. Đúng vậy bay cao tay cực lực nắm chặt. phía sau lưng ướt một mảnh, hắn nên vui mừng, ít nhất chủ thượng không làm hắn đi tìm chết. Lái xe, trở về. Lưu Trấn Vũ nhìn nhìn đứng ở cầu thang thượng bạch lạc, mắt phượng híp lại, chiết xạ ra một sợi lộng lây quang hoa, làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Bạch Lạc nhìn ngã trên mặt đất hắc y rìa nam nhân, lạnh nhạt đem tứ phương khăn lông ném xuống đất, không màng bốn phía khác thường ánh mắt, trực tiếp liền đi rồi. Chờ nàng trở lại hoàng gia võ quán thời điểm, thấy hoàng cầm đang ngồi ở chính sảnh chờ chính mình. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc. cho ngươi xem cái thứ tốt ha ha hoàng cầm nhìn thấy bạch lạc đã trở lại vui sướng đón nhận đi móc di động ra gấp không chờ nổi muốn cho bạch lạc xem bạch lạc nhìn hoàng cầm đặt ở nàng trước mặt di động nhìn đến trên màn hình mặt vài chương bùi viện viện thảm chiếu trong đó không thiếu có bùi viện viện bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ biến thành đầu heo ảnh trụ còn có bùi viện viện quỳ xuống xin tha ảnh trụ nhìn đến này đó nàng lương bạc còn con ngôi. bùi viện viện giám phái người tới đánh nàng liên phải làm tốt bị đánh chuẩn bị kỳ thật lưu cường đi đánh bùi viện viện hắn cũng là lòng còn sợ hãi rốt cuộc bùi viện viện là thành phố đông hải phó thị trưởng nữ nhi chỉ là có cái tiêu cao quý nam nhân âm thầm trợ giúp hắn tự nhiên không hề có vẻ chiêu cố ha ha thật là không thể tưởng được bùi viện viện cũng có bị đánh thành như vậy một ngày không biết nàng là đắc tội cái nào đại nhân vật bằng không nói nào có người dám đối bùi viện viện như vậy làm cản ngươi cũng không biết không quen nhìn bùi viện viện người một vớt một đống nhưng là Dám mua người đánh nàng, thật đúng là không có. Hoàng cầm nuốt lương tâm nói. Di, tiểu lạc, ta phát hiện chuyện này. Hoàng cầm đống nhiên ánh mắt sáng lên, đôi tay trống ở bạch lạc hai bờ vai, mặt mày tràn ngập đại hỉ. Chuyện gì? Bạch lạc ngưng mi nói. Người không phát hiện sao? Đi, chúng ta đi chiếu gương. Hoàng cầm vui sướng lôi kéo bạch lạc liền hướng bên trong chạy. Đi vào phòng huấn luyện, phòng huấn luyện trên vách tường được khảm có một khối phủ kín toàn bộ vách tường đại gương. Hoàng cầm lôi kéo bạch lạc chạy đến trước gương, chỉ vào trong gương bạch lạc mặt nói, ngươi thấy không, ngươi trên mặt đốm ấn phai nhạt một ít. Nga, phải không? Bạch lạc lúc này mới cẩn thận nhìn lên, xác thật là so trước kia phai nhạt một ít, chỉ là, những chi tiết này nàng đều không có chú ý tới, hoàng cầm lại chú ý tới, có thể thấy được đến hoàng cầm đối nàng thân thể này nguyên chủ nhân là thật sự thực hảo. Lúc này hoàng cầm xác thật là quan tâm nàng, nàng nhìn ra được tới, chỉ là, tương lai như thế nào, lại nói không chuẩn. hoàng cầm đối nàng thiệt tình nàng đối nàng cũng tự nhiên thiệt tình chỉ là nếu ngày nào đó hoàng cầm phản bội nàng vậy đừng trách nàng huyết tình bậc ác xem đi ta đã sớm cùng ngươi đã nói mỹ lệ ở chỗ vận động ngươi rèn luyện ra mồ hôi cũng đem thân thể độc bài xuất đi liền đốn cũng làm nhạt ta tin tưởng không cần bao lâu ngươi trên mặt này đó chán ghét lấm tấm liền sẽ toàn bộ xóa hoàng cầm tin tưởng tràn đầy cổ vũ nói đã từng nàng cũng cùng bạch lạc kiến nghị quá làm nàng tới võ quán rèn luyện nhưng là bạch lạc mỗi khi đều cự tuyệt hiện giờ nhìn đến bạch lạc trên mặt chiếm cứ nửa bên lâm tấm rốt cuộc bắt đầu làm nhạc nàng thật sự hảo vui vẻ ân hy vọng như thế bạch lạc mỉm cười nói này đó lâm tấm làm nhạc cùng vận động là có điểm quan hệ bất quá càng nhiều vẫn là nàng điều trị thân thể này thực sự là đến hảo hảo điều trị mới được chú ý gì chú ý chính là trị can tuần tự tiệm tiến quá trình tuy rằng có điểm chậm nhưng là đối thân thể lại sẽ không tạo thành thương tổn tới bên này sưng sưng thể trọng xem gầy nhiều ít cân Hoàng Cầm vui sướng lôi kéo Bạch Lạc lại chạy đến góc tường cân điện tử hai người thường xuyên ở bên nhau cho nên liền tính là Bạch Lạc gầy chút dùng đôi mắt xem Hoàng Cầm cũng nhìn không ra tới ân Bạch Lạc cũng muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc gầy nhiều ít nàng là tưởng giảm béo mấy ngày này cũng sát sắc, sắc thật thật thông qua rèn luyện thân thể tới thiêu đốt mỡ lại phối hợp cực nóng yoga chờ tới củng cố dáng người buổi tối sắp ngủ trước nàng cũng sẽ cho chính mình toàn thân làm một bộ giảm béo chấm cứu Hẳn là gầy không ít. Hồi tưởng khởi ngày ấy bị Lưu Chấn Vũ tập kích thời điểm, bởi vì thân thể quá béo duyên cớ, ở nhỏ hẹp bên trong xe không thể linh hoạt tránh né những cái đó viên đạn, dẫn tới Lôi bác Tiệp vì nàng chắn mấy thương, lần đó sự, càng thêm kiên định nàng muốn giảm béo quyết tâm. Hoàng Cầm ở Bạch Lạc chạm đi lên máy mắt, nhanh chóng ngồi xổ xuống, đôi tay bay nhanh che lại cân điện tử màn hình. Khi mắt trộm rời đi hai căn ngón tay cái, liếc liếc mắt một cái màn hình thượng con số, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Lịch ngợm cười nói tiểu lạc ngươi đoán ngươi so lần trước cân nặng thời điểm gầy nhiều ít cân nếu nhà nàng bạn tốt trên mặt đốn không có dáng người cũng tới rồi tiêu chuẩn dáng người kia có thể hay không mỹ thành thiên tiên đâu còn chỉ là ngẫm lại hoàng cầm liền cảm thấy nhộn nhạo không thôi nàng diện mạo cứ như vậy không có biện pháp sửa lại nhưng là nàng chính là chờ mong nhà mình bạn tốt diện mạo xuất chúng hơn nữa nàng càng thêm chờ mong Những cái đó thường xuyên nhục mạ nhà mình bạn tốt lại béo có xấu hôn đảng nhóm có một ngày sẽ bị nhà mình bạn tốt cấp sáng mù mắt, đặc biệt là cái kia độc miệng bà tám tiêu dương. Bạch lạc sơ sơ cằm, đánh giá trong chốc lát, rơ ra bàn tay, khoa tay mua chân một con số. 4 cân. Hoàng cầm ngây ngô cười lắc đầu. 5 cân. Hẳn là cái này con số đi, nàng trọng sinh tại đây khối thân thể thượng còn không đến nửa tháng thời gian. Hoàng cầm tiếp tục ngây ngô cười lắc đầu. Không đoán, nói thẳng đi. Bạch Lạc mỉm cười nói không 043 nguy hiểm đột kích 043 nguy hiểm đột kích 10 cân Suốt 10 cân 10 cân là bao lớn khái niệm 10 cân thịt heo Phi Nhìn ta nói Ngươi xem Cái này ngoạn ý nhi liền 10 cân Ngươi lập tức liền ít đi nhiều như vậy thịt Xem đi Tới võ quán rèn luyện thật là cái sáng suốt nhất lựa chọn Tiểu Lạc Ta bảo đảm ngươi về sau dáng Người nhất định sẽ càng ngày càng tốt Tốt nhất là làm những cái đó Nam nhân túi nhóm lưu làm nước miếng Ha ha Hoàng cầm nhảy dựng lên, ôm lấy bạch lạc một trận hoan hô nhảy nhót. Bạch lạc nhìn lướt qua cân điện tử màn hình, biểu hiện con số là 140. Nàng thật đúng là chính là gầy 10 cân, nàng đều không có nghĩ đến, nàng cho rằng nhiều nhất cũng liền gầy 5 cân, không nghĩ tới, thế nhưng nhiều gầy gấp đôi. Như thế cái hảo kinh hỉ, bất quá, gầy đến quá nhanh, cơ bắp co giãn lỏng đến cũng mau. gần nhất mấy ngày nàng đến nhiều làm chút nắn thân rèn luyện, tạm thời đình chỉ giảm béo, chờ đem 140 cân cái này giai đoạn cùng cô ở xuống chút nữa giảm. Giảm béo là cần thiết, bất quá đến khỏe mạnh giảm béo. Bác Tiệp, thương thế của ngươi đều còn không có hảo toàn, như thế nào lại một người chạy đến Bắc Hải thị tới, ngươi có biết hay không lôi mụ mụ cùng lôi ba ba chính là lo cho ngươi muốn chết? Tiêu Dương một cái không ngừng rong dài, còn có, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi lại đây lại là tìm bạch lạc cái kêu béo níu. Nói lên bạch lạc, từ đêm đó hắn thí xong dược lúc sau, phụ thân hắn đem bạch lạc chuyện này nói cho hắn, hắn vừa mới bắt đầu là thật sự không tin. Nhưng là, nhìn đến phụ thân như vậy nghiêm túc, hắn cũng chỉ có thể một câu đều không nói, trong lòng chính là một trận chửi thầm, liền tính bạch lạc y thuật lợi hại kia thì thế nào. Cũng không thay đổi được nàng lại béo lại xấu sự thật, càng thêm thay đổi không được nàng kia tham tài, keo kiệt, khắc nghiệt tính tình, như vậy nữ nhân, cho dù có mới thì thế nào. Hắn làm theo vẫn là không thích. Hơn nữa, lôi bác tiệp cũng không biết là chúng bạch lạc cái gì độc. Thế nhưng mang theo đầy người thương cũng muốn suốt đêm từ kinh đô bay đến thành phố Đông Hải đến thăm Bạch Lạc cái này chết béo níu. Hán đối Bạch Lạc chính là hận ý ước chừng, này hận ý căn bản sẽ không bởi vì Bạch Lạc về điểm này y lý thuật mà giảm bớt. Lại nói, liền phong ngươi miệng, lôi bác tiệp diêm la mặt vẫn như cũ là hắc, cả người khí lạnh phiếm ra. Hảo, hảo, ta không nói tổng được rồi đi, nhưng là, ngươi hiện tại cũng nhìn Bạch Lạc, có phải hay không hẳn là cùng ta về kinh đô, thành phố Đông Hải thật sự không phải ở lâu nơi không trở về. Dung Húc ở chỗ này, hắn sao có thể sẽ trở về? Ngươi còn ở so cái gì kính, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán cưới Bạch Lạc không thành? Ngươi lại không phải không biết, hiện tại kinh đô hào môn thế ra ồn ào đến ồn ào huyên náo, ai không biết Bạch gia muốn cùng Dung gia liên hôn, Bạch Lạc phải gả cho Dung Húc, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi, ta thật đúng là nhìn không ra tới Bạch Lạc có cái gì tốt, còn không phải là sẽ điểm ý liề thuật sao? Kia có gì đặc biệt hơn người, nữ nhân vẫn là muốn ôn nhu một chút. Săn sóc một chút, xinh đẹp một chút, dáng người hảo một chút, đối huynh đệ bằng hữu khách khí điểm nhi, còn phải. Tiêu Dương còn tưởng tiếp tục nói, nhưng là, thu được lôi bác tiệp kia nhớ giết người với vô hình ánh mắt khi, hắn sốc sốc môi, cuối cùng vẫn là dừng lời nói, hắn thật sự cảm giác bạch lạc một chút đều không xứng với lôi bắc tiệp, no, căn bản không phải cảm giác, mà là bạch lạc chính là không xứng với lôi bác tiệp, hắn vừa mới mới nói năm giờ, bạch lạc liền một cái đều dính không thượng, còn hảo. lần này trở lại kinh đô biết được bạch lạc cái này chết béo nưu phải gả cho dung húc sự hắn cũng rốt. cuộc vì lôi bắc tiệp thở phào nhẹ nhõm một tòa chiếm địa quảng ngao thả xa hoa trang viên thư phòng nội một vị mỹ diễm nữ tử chính đầy mặt khí lạnh nhìn chằm chằm đứng ở nàng trước người người thình thịch một tiếng nam nhân bị dọa đến mềm quỳ gối mà run rẩy thanh âm thiếu nãi nãi, ta thật sự không biết chủ thượng ý tưởng nơi nào là ta có thể suy đoán đến vân thiến tay phải hướng trên mặt đất một ném phanh một tiếng Trong tay pha lê cốc có chân dài liền nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi chỉ cần trả lời ta, hắn rốt cuộc có hay không tiếp xúc quá bạch ra cái kia béo nữ nhân, có. Vẫn là không có. Vân thiến thanh âm mang theo như rét đậm hắn ý, dùng đến quỷ trên mặt đất nam nhân cả người mới dục quỷ dạp trên mặt đất. Ta thật sự không biết. Ngươi không biết. Ngươi ở hắn bên người làm mấy năm, ta tính tính xem, năm năm đi, hiện giờ cũng bên người đi theo hắn. Liền hắn có hay không tiếp xúc quá bạch ra cái kêu béo nữ nhân, ngươi cũng không biết. Xem ra, là còn chưa đủ đâu, lưu ly, đem nàng dẫn tới. Vân Thiến chậm rãi ngồi xuống, tay phải duỗi ra, đứng ở nàng bên cạnh hầu gái ngoan ngoan đem một cái tán tân cốc có chân dài đặt ở Vân Thiến trong tay, lại tiểu tâm đem bình rượu an mặc tiểu Trung Quốc có màu đỏ tươi chất lỏng ngã vào cốc có chân dài chung, một phần tư. Hôm nay thiếu mãi mãi đã uống lên hai ly, di vãng, thiếu mãi mỗi ngày chỉ uống một chén. nghe nói này bình rượu trang không phải rượu vang đỏ mà là một người màu tươi mà người kia tên tại đây tỏa xa hoa trang viên là cái cấm kỵ a tiểu đào tiểu đào ngươi thế nào ngươi mau tỉnh lại đương nam nhân nhìn đến bị kéo vào tới xiêm y dài hỗn độn tóc dài hỗn độn như khô thảo nữ nhân khi hắn tâm mãnh liệt một trận đau đớn điên rồi giống nhau bỏ qua đi đem nữ nhân đoạt tới trong lòng ngực đẩy ra che khuất nữ nhân gương mặt sợi tóc ngón tay run rẩy nhẹ vỗ về nàng mặt nữ nhân mặt Lúc này đã không thể dùng mặt tới hình dung, từng điều vết roi sai hoành này thượng, khủng bố đến giống như nửa đêm bụi gai. Hắn luôn luôn đều biết thiếu nãi nãi tàn bạo, nhưng là, không biết, thế nhưng tàn bạo tới rồi như thế trình độ. Suy xét đến thế nào? Vân Thiến ưu nhã nhấp một ngụm màu đỏ tươi chất lỏng, ngữ khí nhẹ nhiên. Nhưng là, nghe vào nam nhân trong hai, lại giống như trên chín tầng trời sấm sét chấn đến hắn cả người không tự chủ được run rẩy Phản bội chủ thượng tội, hắn cũng gánh vác không dậy nổi. Chính là, Vân Thiến nữ nhân này đã điên rồi, hắn nếu là không phản bội chủ thượng, như vậy, hắn âu hiếm nữ nhân không biết còn phải bị chịu nhiều ít tra tấn Ta nói, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng là, lại đánh bạc hắn sở hữu thân gia cùng tánh mạng. Ban đêm, một vang tham hoan qua đi, đầy mặt mặt hồng hào Vân Thiến đoa ở vai trần Lưu Trấn Vũ trong lòng ngực, nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ vô về Lưu Trấn Vũ dày rộng ngực, một chút một chút, giống như lông chim quét qua, mang theo vài phần mê người. Vũ ca. kinh đô bên kia truyền đến tin tức dung gia muốn cùng bạch gia liên hôn mà dung gia cùng lôi gia là làm bằng sắt giao tình dung gia dung tình du cùng lôi tử phong phu nhân phó nhã là cực hảo khuyên mật Năm đó dung gia cũng là vì lôi tử phong cùng phó nhã to lớn tương trợ mà một lần nữa quật khởi nếu là dung gia cùng bạch gia liên hôn như vậy bạch gia cũng sẽ đứng ở lôi gia bên kia đi bạch gia khống chế hoa hạ sáu phần chi nhất quân quyền cái này liên hôn đối chúng ta thập phần bất lợi ân lưu trấn vũ trầm một tiếng Mắt vượng cũng hơi hơi nheo lại. Chúng ta đây có phải hay không hẳn là ngăn cản bọn họ hai nhà liên hôn? Vân Thiến nâng lên mắt đẹp, mê luyến nhìn lên lưu trấn vũ khuôn mặt tuấn tú. Người nam nhân này, là nàng hao hết sở hữu mới được đến, nàng không thể mất đi hắn. Cho dù là một chút. Đến nỗi bạch lạc nữ nhân kia trở về sự tỉnh, gần nghe một vân phạm lời nói của một bên vẫn là có điều phiến diện. Nhưng là, mặc kệ kinh đô bạch ra cái kia bạch lạc có phải hay không bạch lạc bám vào người. Nàng đều phải đem điểm này không vừa có thể mà sắt rớt, nàng trong ánh mắt không chấp nhận được Lưu Chấn Vũ trong mắt, trong lòng còn có nữ nhân khác. Không bốn bốn lấy nàng đường cái con rối chơi chơi, cần thiết ngăn cản. Lưu Trấn Vũ trong mắt hàn quang trật lóe, Vân Thiến trong lòng vui vẻ, bất quá, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là không có nhiều ít cảm xúc biến hóa, nếu muốn ngăn cản nói, như vậy, ta liền phái người đi giết bạch gia vị kia. Nàng không đề cập tới bạch lạc tên, nàng biết, bạch lạc tên này. không chỉ có ở nàng nơi này là cái cấm kỵ ở lưu trấn vũ nơi đó cũng đồng dạng là cái cấm kỵ húng chi nàng như thế nào sẽ làm lưu trấn vũ nhìn thấu nàng tâm tư càng thêm sẽ không làm lưu trấn vũ nhớ tới bạch lạc cái kia tiện nữ nhân nàng cẩn thận nhìn lưu trấn vũ tràn đầy mê luyến đôi mắt chỗ sâu trong mang theo phân cẩn thận thử nàng muốn thăm thăm xem hắn đối bạch gia vị kia cảm tình rốt cuộc phát triển đến mức nào hắn có phải hay không cũng biết bạch gia vị kia vô cùng có khả năng là bạch lạc bám vào người Nàng không tin thần quỷ nói đến, nhưng là, đương bị tình yêu hôn mê mắt thời điểm, nàng cái gì đều không thấy rõ ràng. Không cần sát nàng. Bốn chữ thực tự nhiên từ lưu chấn vũ trong miệng phiêu ra tới. Vân Thiến rất muốn hỏi câu vì cái gì, nhưng là, nàng vẫn là đẻ nén xuống kia phân xúc động, hút vài khẩu khí, mới nói, không giết nàng lời nói, đó là giết dung gia vị kia sao. Không cần như thế, chúng ta chỉ cần làm bạch gia cùng Nguyễn Gia liên hôn có thể, ta đã phái người đi tra quá. bạch gia vị kia vẫn luôn đều mê luyến nguyễn gia nguyễn cảnh thiên nghe được nửa câu đầu vân thiến đặt ở trong ổ chăn tay khẩn vài phân nghe tới cuối cùng câu nói kia khi nàng nắm chặt nắm tay mới bưng ra trong lòng cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm từ hắn nói nghe được ra tới hắn đối bạch gia cái kia bạch lạc cũng không hảo cảm nói như vậy kia hắn liền sẽ không nghĩ lầm đó là bạch lạc bám vào người rốt cuộc bạch gia vị kia bạch lạc ảnh chụp nàng cũng xem qua cùng bạch lạc thật là kém quá xa quá xa nhưng là ngay cả như vậy Nàng cũng không thể bông tha bất luận cái gì một cái giấu giếm khả năng, bạch gia vị kia bạch lạc nếu hiện giờ đối bọn họ còn có điểm dùng, kia nàng liền tạm thời trước không giết nàng, nhưng là, lại không đại biểu nàng sẽ không áp dụng biện pháp khác tới đối phó bạch lạc, như thế nghĩ, chật, nàng ánh mắt chung ánh sáng chật lóe Nàng đối bạch lạc chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù lột nàng ra, thả nàng huyết, chịu nàng gân, giết nàng, cũng khó có thể tiêu diệt nàng đối nàng hận ý. Hiện giờ toát ra tới một cái có thể là bạch lạc bám vào người nữ nhân, mà nàng, gần nhất vừa lúc có chút nhàm chán, vừa lúc huyết thiếu một cái ngoạn vật, vậy tạm thời lấy cái này bạch lạc đương cái con rối chơi chơi, giống như cũng cũng không tệ lắm. Như thế rất tốt, như vậy cũng có thể giúp chúng ta mượn sức bạch ra. Vân thiến nhỏ dài ngón tay ngọc cũng từ lưu trấn vũ ngực đi xuống tìm kiếm. Bạch lạc đang ở làm cực nóng yoga, bị hoàng cẩm trực tiếp từ yoga thất cấp kéo ra tới. Ông nội của ta đột nhiên Thỉnh thật nhiều bác sĩ đều nói vô lực xoay chuyển trời đất, trong nhà loạn thành một đoàn, "Tiểu Lạc, ta biết ngươi y thuật rất lợi hại, ngươi bồi ta trở về cho ta ra ra nhìn một cái, được không?" Hoàng Cầm Thanh Nhễm run rẩy, run rẩy trung mang theo vài phần cầu xin. Bạch Lạc hơi hơi đốn một lát, gật gật đầu, trở lại trong phòng, thay đổi thân quần áo, cầm lấy gỗ đàn hồ, cùng Hoàng Cầm đi hoàng gia. Hoàng gia trong đại sảnh lúc này ngồi hơn 20 cá nhân, vây quanh ở bản trà trung quanh mấy người phụ nhân thậm chí đã bắt đầu cho nhau cửa trách. Dựa vào cái gì muốn đem võ quán 50% sản nghiệp phân cho nhà các ngươi, ngươi cũng không nhìn xem các ngươi mấy năm nay có hay không vì võ quán làm việc. Ừ, chúng ta là lao đại, chưa từng nghe qua trưởng huynh vi phụ sao. Nếu lao gia tử đột nhiên qua đời, lại không có lưu lại di trúc, nhà này sản sự tỉnh tự nhiên nên từ huynh trưởng tới phân, nhà ta Ngọc Long mấy năm nay vì võ quán lao tâm lao lực, như thế nào từ ngươi trong miệng ra tới liền biến thành là không có vì võ quán làm việc, ta nói cho ngươi. Nhà của chúng ta chỉ cần 50% đã là thực chiếu cố các ngươi hai nhà, bằng không, bằng không như thế nào? Ngươi có loại liền nói a? Ra Ra còn chưa có chết đâu. Các ngươi mỗi người liền ở chỗ này bắt đầu phân gia sản, thật đúng là Ra Ra hảo con dâu. Hoàng Cầm đầy mặt phẫn nộ, nàng thật là không nghĩ tới, vừa ly khai ra không bao lâu, Đại Bá Mẫu cùng Tam Bá Mẫu liền xảo lên, hơn nữa, thế nhưng còn ở nguyền rủa nàng Ra Ra đã chết, nàng Ra Ra còn không có tắt thở đâu. Bọn họ cũng đã xảo thành như vậy, nếu là thật sự tắt thở, còn không biết muốn loạn thành bộ răng gì. Hoàng cầm một câu vừa ra âm, đại bá mẫu đường thị liền bất mãn, nơi này đến phiên ngươi cái nha đầu tới nói chuyện sao. Còn không đi đọc sách. Hoàng cầm nói có nói sai sao. Đại Tẩu ba bây giờ còn có khẩu khí đâu, ngươi liền như vậy nguyền rủa hắn lao nhân ra, nếu là chờ hắn lao nhân ra đã tỉnh, cái thứ nhất tạm tha không được ngươi. Hoàng cầm ba ba hoàng thạch rốt cuộc nhịn không được tức giận. Đường thị còn tưởng phản bác. lại bị nàng lao công hoàng thiên kéo đến một bên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường thị mới đưa thân mình dùng sức uốn đéo vặn hướng một bên cái mũi so thiên còn cao ừ thành phố đông hải nổi tiếng nhất vọng lưu bác sĩ đều nói vô lực xoay chuyển trời đất ta cũng không tin các ngươi còn có cái gì càng tốt biện pháp ta thỉnh hoàng cầm vừa định phản bác nói chính mình thỉnh bạch lạc lại đây nhưng là bạch lạc lôi kéo nàng ống tay háo ý bảo làm nàng đừng nói ngươi thỉnh cái gì liền ngươi một cái nha đầu còn có thể mời đến cái gì cao nhân không thành. Thành phố Đông Hải y học quyền uy chính là lưu bác sĩ, hắn đều nói ngươi ra ra không cứu, các ngươi còn không chạy nhanh nghĩ như thế nào xử lý hậu sự, lại còn ở nơi này nắm ta lời nói bím tóc, các ngươi cho rằng các ngươi liền hiếu thuận. Đường thị trâm trọng nói, đi, đi trước nhìn xem ngươi ra ra lại nói. Bạch lạc dùng chỉ có hai người bọn nàng mới nghe thấy thanh ấm nói. Hoàng cầm hung hăng đảo liếc mắt một cái đường thị, ta đi xem ra ra. Nói xong. liền mang theo bạch lạc lên lầu. Ta nói, nhị đệ, ngươi cũng nên hảo hảo quản giáo nhà ngươi hoàng cầm, liền nàng như vậy cái lại hỏa bạo lại không tôn trọng trưởng bối tính tình, sau này nhà ai dám muốn? Đường thị tiếp tục châm trọng nói, nữ hài tử, nên giống ta ra đảo đảo như vậy, đại nhân nói chuyện thời điểm, ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe liền hảo. Hoàng cầm đều có ta tới quản giáo, không cần đại tẩu nhọc lòng. Hoàng thạch hừ lạnh nói, tiểu lạc, làm ngươi chê cười. Hoàng cầm lại như thế nào không có nghe thấy phía dưới đối thoại, trên mặt tẩn động tức giận, nếu có thể, nàng thật muốn chạy xuống đi xé lạn đường thị kia xấu xí sắc mặt, không có việc gì. Bạch lạc cũng không có cảm thấy vừa rồi cái kia trường hợp như thế nào bất ham, đời trước, nàng liền trải qua quá cái loại này đau tận xương cốt phản bội, nhìn một đám đã từng chính mình tín nhiệm nhất người cuối cùng toàn bộ phản chiến, đứng ở đối diện, mỗi người mau đủ kính đối nàng bỏ đá xuống giếng, hiện giờ hồi tưởng lên, nàng chỉ nghĩ ha hả hai tiếng. thiên hạ hy nhương toàn vì lợi hoàng gia lão ra tử hoàng hồng trương trong phòng chỉ có một phụ nữ ngồi ở mép giường chăm sóc mẹ ta mang ta tiểu lạc tới hoàng cầm hạ giọng hô sợ đánh thức ra ra. hoàng a di hảo bạch lạc lễ phép nói hoàng cầm mụ mụ ức thu dung chạy nhanh dơ tay xoa xoa khỏe mắt lúc này mới xoay người lại miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nhìn về phía bạch lạc tiểu lạc ngươi có thể tới thật là có tâm mẹ ngươi trước đi ra ngoài một chút đi trong đại sảnh đều nháo phiên hoàng cầm thúc giục nói trải qua quá lần trước ở tứ hợp viện sự hoàng cầm biết bạch lạc không nghĩ chính mình y thuật bị người biết cho nên ở không có được đến bạch lạc bảy mưu đặt kế hạ nàng cũng không dám làm nhà mình mụ mụ biết chuyện này cũng đúng có các ngươi ở chỗ này chăm sóc ta cũng yên tâm tiểu lạc ngươi nhiều bồi bồi hoàng cầm úc thu dung trong thanh âm còn vài phần nghẹn ngào ân bạch lạc gật gật đầu úc thu dung đi rồi lúc sau hoàng cầm chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại cũng khóa trái thượng hết thể thu phục lúc sau nàng mới chạy về mép giường lúc này bạch lạc đã ngồi ở mép giường bắt đầu vì hoàng hồng trương xem xét bệnh tình không bốn năm ném một quả ngân châm hoàng cầm trong chốc lát nhìn về phía nằm ở trên giường hoàng hồng trương trong chốc lát xem bạch lạc biểu tình chỉ cần bạch lạc hơi hơi nhăn hạ mày nàng trong lòng đều sẽ trầm trọng một phân nửa giờ lúc sau bạch lạc mới đứng dậy nhìn về phía hoàng cầm thế nào tiểu lạc ông nội của ta hẳn là còn có thể cứu chưa đi Hoàng cầm đôi tay gắt gao lôi kéo bạch lạc, mặt mày toàn là lo lắng cùng vội vàng. Yên tâm, sẽ không có việc gì, ngươi tới giúp ta một phen, đem ngươi ra ra lật qua thân đi, đem hắn quần áo cởi ra, ta phải cho hắn châm cứu. Bạch lạc nói, thật sự không có việc gì. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, tiểu lạc, thật sự hảo cảm ơn ngươi. Hoàng cầm kích động gắt gao ôm bạch lạc. Nàng sở dĩ lựa chọn học y y mà không phải học thể dục, chính là tưởng ở tất yếu thời điểm có thể cứu cứu chính mình người nhà. Các nàng hoàng gia tuy rằng ở thành phố Đông Hải có điểm tên tuổi, nhưng là, bác sĩ lại là cái làm người kính trọng chức nghiệp, bọn họ hoàng gia ở nàng phía trước không có một cái bác sĩ, nam hải toàn bộ học thể dục, nữ hải cơ hồ đều là niệm cái gì nghệ giáo. Khi còn nhỏ, nàng tận mắt nhìn thấy thương yêu nhất nàng mãi mãi chết vào một hồi thình lình xảy ra bệnh tật mà bất lực, từ khi đó khởi, nàng liên thề, nàng sau khi lớn lên phải làm cái lợi hại nhất bác sĩ, này không chỉ là vì bên người nàng bạn bè thân thích, càng là vì nàng chính mình. Ta hạ châm. Bạch lạc vỗ vỗ hoàng cầm, hoàng cầm bung ra tay. Bạch lạc nhanh chóng chắc ngân châm, bỗng nhiên, nàng đi bắt ngân châm tay không còn, dương mắt nhìn lên, gỗ đàn hộp kia căn 10cm ngân châm thế nhưng không còn nữa. Gỗ đàn hộp ngân châm là nhà nàng gia truyền chi bảo chi nhất, nàng từ trước đến nay bảo quản thỏa đáng, như thế nào sẽ thiếu một cây. Đống chốc, bạch lạc hồi tưởng nổi lên cái gì, sắc mặt lập tức kéo xuống vài phần, lần đầu tiên cấp lôi bắt tiệp trị liệu không cử thời điểm. một không cẩn thận đem kia căn 10 cm ngân châm rừng ở hắn nơi đó. Kia căn ngân châm nàng là cần thiết đến lấy về tới. Chỉ là, lúc trước kia cái ngân châm giống như bị nàng chui vào đi rất sâu. Đây cũng là vì sao Lôi Bác Tiệp liên tiếp hỏi nàng có phải hay không đêm đó ở bãi biển cứu hắn, nàng không thừa nhận nguyên nhân. Bất luận cái gì nam nhân sợ là đều không thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Mà nàng, lúc ấy cũng không phải cố ý. Hoàng Cầm lấy căn 10 cm ngân châm tới. Bạch Lật nói: Hảo. Hoàng Cầm chạy nhanh lấy ra chính mình ngân châm bộ, lấy ra một cây 10 cm ngân châm đưa cho Bạch Lạc. Bạch Lạc tiếp nhận ngân châm, tiếp tục. Hoa cả mắt chất pháp cùng từng cây lớn nhỏ không đồng nhất ngân châm, xem đến Hoàng Cầm mắt choáng váng, nàng tinh tế đến một chút, tổng cộng 9981 căn ngân châm. Khó trách thành phố Đông Hải Y thì học quyền uy lưu bác sĩ nói nhà nàng ra ra vô lực xoay chuyển trời đất, liền tính là nhà mình bạn tốt cứu trị, thế nhưng cũng muốn hạ nhiều như vậy ngân châm. Hơn nữa nàng xem đến cẩn thận mỗi cái huyệt vị hạ ngân châm thủ pháp còn đều không giống nhau nặng nhẹ cũng không giống nhau sâu cạn càng là bất đồng nàng muốn học chính là nghề hà bạch lạc thủ pháp quá nhanh làm nàng thấy không rõ lắm chờ một giờ nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể tỉnh lại bạch lạc giơ tay xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng nói tiểu lạc ngươi vất vả mau tới bên này ngồi ngồi ta cho ngươi tức cái quả táo hoàng cầm chạy nhanh đỡ lấy bước chân có chút không xong bạch lạc Đỡ nàng đi vào sofa bên, ngồi xuống sau, trước cho nàng đổ ly trà, mới bắt đầu tức quả táo. Bạch Lạc cũng không chối từ, vừa rồi kia một tay đi xuống, thật là mệt muốn chết rồi, chắc Ngân châm không chỉ có là thân thể lực sống, vẫn là cái trí nhớ sống, bởi vì Hoàng Hồng Trương bệnh đặc thu tính, vài cái huyệt vị chất hạ là có thời gian hạn chế, nếu vượt qua thời gian kia, còn không có đem này dư mấy cái huyệt vị chắc xong, vậy sẽ khởi đến phản phệ tác dụng. Liên ở Bạch Lạc đem Ngân châm toàn bộ gỡ xuống tới thời điểm. ngoài cửa phòng truyền đến ồn ào thanh âm ngay sau đó chính là thật mạnh tiếng đập cửa mở cửa hoàng cầm mở cửa đường thị thanh âm ở ngoài phòng vang lên hoàng cầm sắc mặt hạ kéo rõ ràng tâm tình không tốt đi khai đi đợi lát nữa có lẽ có chàng trò hay xem bạch lạc cắn một ngụm quả táo nói hoàng cầm lập tức hiểu được bạn tốt ý tứ âm hiểm cười chạy nhanh đi mở cửa đường thị thấy môn mở ra cũng mặc kệ hoàng cầm trực tiếp vọt tới trước giường liền quy trên mặt đất Khóc lóc gào thiên, ba, ngày tới bình phân xử, ta cùng nhà ta Ngọc Long vì cái này ra chính là cúc cung tận tụy nhớ trước đây, nhị đệ cùng tam đệ mới sinh ra kêu hội, nhà của chúng ta gặp đến công dạ chẳng trước không có đại thai nạn, kia đều là ta cùng nhà ta Ngọc Long cùng nhau khiêng lên trọng trách, mỗi ngày mệt chết mệt sống, chân cũng khỏe mới đem nhà của chúng ta võ quán kháng lên, mới có nhà của chúng ta võ quán hiện tại thành tích, cho tới hôm nay, Ngọc Long năm đó rơi xuống bệnh căn đều còn mỗi đêm tra tấn hắn. ta cái này đại tẩu nguyện ý đem võ quán còn thừa năm mươi phần trăm phân cho bọn họ hai nhà đã là tận tình tận nghĩa bọn họ thế nhưng còn nói ta tham lam nếu lúc trước không có nhà của chúng ta ngọc long nơi nào sẽ giống như nay hoàng gia võ quán như vậy huy hoàng thành tích ba ngài chạy nhanh tỉnh lại a ngài lại không tỉnh lại ta cùng nhà ta ngọc long liền phải bị nhị phòng cùng tam phòng người khi dễ đã chết đường thị khóc kia kêu, kêu một cái kinh thiên động địa tay còn không ngừng loạn choạn hoàng hồng trương cánh tay dường như muốn đem hắn cấp diêu tỉnh lại Xem đến Hoàng Cầm vừa định đi lên quát lớn, bạch lạc kéo nàng một phen, dùng ánh mắt ý bảo không cần đi. Đại tẩu năm đó sự tình ai không biết, liền tính nhà ngươi ngọc lòng có công, nhưng là, ngươi dám nói này 30 năm tới chúng ta tam phòng cùng nhị phòng liền không có công sao. Nói nữa, này 30 năm tới nay, các ngươi mỗi khi đều lấy năm đó sự tình vì lấy cớ, ham ăn miếng làm, ba vì lúc trước ấy nấy, cũng liền dung tung các ngươi đại phòng, nhưng là, cảnh đời đổi rời, chúng ta mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng. Luận đến ai đối này hoàng gia võ quán cống hiến lớn nhất, kia tất nhiên là bà, tiếp theo chính là nhị ca, mà đại ca sao, hắn công lao đã sớm bị này 30 năm lười biếng cấp triệt tiêu xong rồi. Ngươi thế nhưng còn dám muốn độc chiếm 50% gia sản, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tam phòng trung thị âm dương quái khí châm trọng nói. Đại tẩu, ta muội, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói, ở chỗ này nhếu ba thanh tĩnh, bất lợi với bệnh tình khôi phục. Nhị phòng hoàng cầm mụ mụ úc thu dung nói. nữa khí tuy rằng vẫn là ngày thường dịu dàng nhưng là lại so với ngày thường nhiều vài phần ẩn động tức giận. Đường Thị đứng lên, đem trên mặt giả dối nước mắt lau khô, đôi tay chống lạnh, vội vàng từ xa hoa ra thật trong bao lấy ra một phần văn kiện, trên mặt vặn vẻo tươi cười cuồng tứ không thôi. Ta nguyên bản còn tưởng bận tâm huynh đệ tình cảm, nếu các ngươi mỗi người đều như vậy bức ta, ta đây liền đem ba viết tới tài sản phân cách thư cho các ngươi xem. Các ngươi nhưng xem trọng, mặt trên viết đến rành mạch, rõ ràng nếu ngày nào đó ba không còn nữa. Sở hữu gia sản đều phân cho chúng ta đại. Phòng. Những lời này vừa ra tới, toàn trường đều banh động. Hoàng Cầm kéo chặt bạch lạc tay, nàng không tin nhà mình ra ra sẽ làm như vậy. Bạch lạc chiều nàng để cái ánh mắt, ý bảo trước định ra tới, nhìn kỹ Hằng nói. Tam phòng trung thị nghe xong đường thị những lời này, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức liền âm lánh, ta không tin bà sẽ làm như vậy. Một bước phóng đi, đem đường thị trong tay văn kiện một phen đoạt qua đi, đôi tay run rẩy lật xem văn kiện nội dung, đương xem xong nội dung. Lại nhìn đến văn kiện tả phía dưới luật sư con dấu khi, nàng sắc mặt thay đổi lại biến. Nhị ca, ngươi cũng nhìn xem, mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy ba không phải là cái này như vậy vô tình người. Trung thị suy yếu đem văn kiện đưa cho Hoàng Cầm 33 Hoàng Thạch. Hoàng Thạch nhíu mày tiếp nhận văn kiện, mặt trên viết nội dung xác thật cùng đường thị nói được không có sai biệt, con dấu cũng là thật sự. Sau khi xem xong, hắn liền đem văn kiện một lần nữa đưa cho Trung thị, nói, hiện tại chúng ta không phải cãi nhau phân ra sản thời điểm. Ta đã hẹn trước hoa hạ y học giới ngôi sao sáng vương mộ bạch vương bác sĩ, nếu hắn có thể đáp ứng tới cấp 3 trần trị nói, ta tin tưởng, ba nhất định sẽ tỉnh lại. Thấy được này phân văn kiện, Trung Thị cũng không nghĩ hoàng lao ra tử liền như vậy đã chết, chạy nhanh phụ họa gật đầu nói, là, chính là, vẫn là nhị ca có dự kiến trước, ta nghe nói cái này vương mộ bạch hẹn trước nhưng khó được, đặc biệt là hắn căn bản sẽ không chịu cấp kẻ có tiền xem bệnh, nhị ca có thể lấy được này phân hẹn trước sợ là cũng phí không ít kính. So nào đó người nguyền rủa ba chết khá hơn nhiều Đường thị thấy lời nói lại bị trung thị cấp làm rõ Câu môi trào phung nói Ai không biết vương mộ bạch cổ quái Tưởng thỉnh hắn tới cấp 3 xem bệnh Kiếp sau đều không thể Ta cái này đại tẩu còn nghiệm điểm huynh đệ tình cảm Chờ đem ba hậu sự làm Các ngươi liền toàn bộ từ nơi này dọn ra đi Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm Đường thị sắc mặt đã kiểu đến bầu trời đi Trung thị bị tức giận đến đương trường hôn mê bất tỉnh Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới phải rời khỏi này đống xa hoa biệt thự. Trung thị té xỉu, đường thị càng thêm đắc ý, liền ở nàng đắc ý đến đỉnh điểm thời điểm. Câm miệng, một cái mỏng manh lại lộ ra một cổ tử cường thế thanh âm ở trong phòng vang lên. Tuy rằng này nhớ thanh âm mỏng manh, nhưng là, lại làm cho cả trong phòng người đều thay đổi mặt, đường thị mặt là trở nên trắng bệnh, hoàng thạch cung úc thu dung mặt là đại hỉ, hoàng cầm cũng là cao hứng không thôi, lại cho bạch lạc một cái gắt ga ôm. Nếu nàng ra ra không có tỉnh lại, nàng còn không biết hoàng gia muốn loạn thành bộ rắn gì, lúc này đây, nàng là thật sự thiếu bạch lạc một cái rất lớn nhân tình. Ra ra, ra ra, ngài rốt cuộc đã tỉnh, làm cầm nhi hảo lo lắng. Hoàng cầm chạy đến mép giường, nhịn không được lau nước mắt. Ba, ngài tỉnh, thật tốt quá. Thật là ông trời có mắt, làm nào đó người nhảy đằng không được. Cầm nha đầu lưu lại, những người khác toàn bộ đi ra ngoài. Hoàng hồng trương đau đầu nghe bên thai chít chít toa hoa thanh âm. Không kiên nhận phát tuyên bố mệnh lệnh, Bạch Lạc cũng theo bọn họ đi ra ngoài. ở Đại Sảnh, Đường Thị mặt còn ở biến đổi lại biến, nàng là thật sự không nghĩ tới lao ra tử còn sẽ tỉnh lại, mà nàng vừa rồi lấy ra tới kia phân văn kiện. Tam đệ, kia phân văn kiện đâu? Đường Thị hỏi hướng Tam phòng Bạch Trạm. Bạch Trạm đỡ vừa mới tỉnh lại trung thị, tùy tay một ném, liền đem văn kiện ném hướng Đường Thị, chỉ là ở ném qua không đường, Hoàng Thạch tay duỗi ra, liền đem văn kiện cấp chặn lại xuống dưới, bắt qua đi. Nhị đệ, ngươi làm cái gì? Đường thị sắc mặt đống chốc lạnh lên. Không có gì, ta liền nhìn nhìn lại, đại tẩu sẽ không để ý đi. Hoàng Thạch nói được hòa khí. Đường thị tưởng phản bác nhưng là lại không ngẫu nhiên phản bác lý do, đôi mắt đảo qua, vừa lúc quét đến ngồi ở Úc Thu Dung bên người Bạch Lạc trên người, mày nhăn lại, nàng là ai? Gia tộc bọn ta khai gia đình hội nghị, ai mang cái người ngoài tiến vào? Là nhà ta hoàng cầm mời đến, đại tẩu, chú ý ngươi ngữ khí. Úc Thu Dung sắc mặt không tốt nói. Cũng không biết là từ đâu giao lung tung rối loạn nghèo bằng hưu, nhà ta đảo đảo kết giao nhưng đều là danh môn quý tộc, có câu nói nói rất đúng, cái dạng gì người giao cái dạng gì bằng hưu. Đường Thị Trâm chọc cười nói. Úc Thu dung lời đến cùng nàng so đo, nhìn về phía Hoàng Cầm, để đi một cái xin lỗi ánh mắt. Qua ước chừng nửa giờ, cửa phòng mở ra, hoàng gia người sôi nổi đứng dậy muốn vào phòng, lại bị Hoàng Cầm ngăn cản xuống dưới, ra ra nói chỉ làm tiểu lạc đi vào. Không bốn sáu Dựa vào cái gì? Đường thị lập tức liền bất mãn, không cho bọn họ này đó người nhà đi vào, ngược lại là làm một ngoại nhân đi vào trước, đây là cái gì đạo lý? Chỉ bằng ra ra nói. Hoàng Cầm hư lạnh một tiếng. Đường thị cũng bị nàng lão công lôi kéo, cảnh cáo nàng đừng lúc nít làm, mà đường thị nghĩ đến kia phân văn kiện, cùng lúc trước nói qua nói, cũng chỉ hảo cường chịu đựng Bạch lạc tiến vào sau, nửa nằm trên giường Hoàng Hồng Trường, lão luyện hai mắt nhìn từ trên xuống dưới bạch lạc, nửa ngày qua đi, cười nói. Không tội, thật không nghĩ tới, hoàng cầm thế nhưng kết giao ngươi như vậy cái bằng hữu, thật là nàng phúc phận. Bạch lạc không theo tiếng, thần thái vẫn là như ngày thường giống nhau. Hào định tính. Lạc nha đầu, lão nhân liền trực tiếp cùng ngươi nói, tuy rằng cầm nha đầu chưa nói là ai đã cứu ta, nhưng là, lão nhân đối chính mình bệnh vẫn là nhiều ít biết điểm, nghĩ đến, cái kia đem ta cứu tỉnh người là ngươi đi. Bạch lạc không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt nói, không biết hoàng lao ra trên người độc là từ đâu mà đến. Ngươi hiện tại tuy rằng tỉnh, nhưng là chị ngọn không chỉ gốc. Nàng Sở Dĩ tiến bảo, là bởi vì nàng cũng muốn cùng Hoàng lão ra đơn độc nói nói chuyện. Hoàng lão ra sở trung chi độc cũng không phải bình thường độc, mà là chỉ có độc môn người đặc có chuyên môn dùng để khống chế người độc, đúng giờ định lượng ăn giải dược, liền sẽ không có việc gì, không ăn, vậy sẽ lập tức hôn mê, thời gian một lâu, chỉ có thể chờ chết. Lần trước, nàng muốn tìm độc môn chắp đầu, không ngờ Hồ lão bị Lưu Chấn Vũ trước tiên giết chết, lần này, có lẽ từ hoàng lao ra nơi này vào tay là cái không tồi lựa chọn nhìn dáng vẻ lạc nha đầu giống như biết cái này độc nơi phát ra hoàng hồng trương trong giọng nói rõ ràng có vài phần băng ngưng lão luyện trong mắt cũng bay nhanh xẹt qua một mạt ngạc nhiên người sau lưng người kia là ai bạch lạc ngữ khí lạnh nhạt vài phần hoàng hồng trương thân mình chấn động bạch mi thượng trọn, liền nói ngay không thể nào Hiện nhiên không nghĩ trả lời bạch lạc vấn đề hắn không kịp thời cho ngươi giải dược ngươi lại còn vì hắn che lấp ngươi thật đúng là cái trung tâm con rối. bạch lạc phản phung nói hoàng hồng trương bị lời này tức giận đến thổi dâu trứng mắt nhưng là khí về khí cuối cùng hắn vẫn là đem tức giận áp xuống tới trầm trọng nói nghe hoàng cầm nói ngươi là thủ đô bạch ra người nếu là quan gia con cháu vậy đừng động trên giang hồ sự như vậy tuổi trẻ liền nhúng tay những việc này tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân bạch lạc không trở về lời nói xoay người liền đi nàng biết hoàng hồng trương là sẽ không nguyện ý nói ra hắn sau lưng người kia Một khi đã như vậy, nàng cũng lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Người cứu Lao Phu một mạng, lão Phu đem hoàng gia võ quán một phần tư sản nghiệp chuyển cho ngươi. Hoàng Hồng Trương mở miệng nói, hắn mệnh tự nhiên là so này một phần tư sản nghiệp muốn quý giá đến nhiều. Không cần, ngươi nhớ kỹ, hôm nay thiếu ta một tân tình, Ngươi cũng thật lòng tham. Cũng thế cũng thế, hôm nay tính Lao nhân thiếu ngươi một tân tình. Hoàng Hồng Trương bất đắc dĩ cười nói, tiền với hắn mà nói căn bản liền không phải vấn đề, nhân tình nợ Khó nhất còn, hơn nữa, vẫn là bạch lạc người này tinh, vừa rồi nàng truy vấn hắn sau lưng người nọ khi, nàng không đem ân tình này dùng, về sau thật đến còn nhân tình thời điểm, hắn sợ là muốn trả giá càng nhiều. Hoàng lao gia tử khắc phục, hoàng gia có người cao hứng, có người bi thảm, giống vậy đại phòng đường thị, đã bị hoàng lao gia tử cấp mắng chửi một đốn, hơn nữa hoàng lao gia tử cũng làm cho người nhà mặt kêu tới luật sư, viết sau khi chết ra sản phân chia tình huống, chỉ cho đại phòng một phần mười. Một phần hai cho nhị phòng Hoàng Cầm ra, một phần năm cho tam phòng, còn có một phần năm, chưa định. Hoàng Cầm cao hứng tiêu Bạch Lạc đi mua quần áo. Bởi vì Bạch Lạc gầy 10 cân, trước kia tăng lớn mà ít ít ít ít quần áo rốt cuộc có thể hơi chút thiếu một cái ít. Hai người mới vừa đi ra Hoàng gia võ quán, liền thấy được đi tới Tiêu Dương. Hoàng Cầm lập tức ánh mắt sáng lên, vọt qua đi, đại a một tiếng, Tiêu Dương. Người là ai? Tiêu Dương lui về phía sau một bước, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ khó coi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi còn thiếu nhà ta tiểu lạc 20 vạn, chạy nhanh, lấy tiền tới." Hoàng cầm tay phải rũ ra, trung thực hai ngón tay ngéo một cái. Nàng nhưng không có quên lần trước ở tứ hợp viện thời điểm, Tiêu Kỳ nhiên chỉ thanh toán 10 vạn tiền trả trước, còn có 20 vạn dư khoản không phó đâu. "Ngươi?" Tiêu Dương cũng nhìn đến đi tới Bạch Lạc, khuôn mặt tuấn tú nhất thời an mệt, hắn sát thật còn thiếu Bạch Lạc 20 vạn, chỉ là, hắn chính là không nghĩ còn. Bạch Lạc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hắn cho 10 vạn còn chưa tính, hiện tại lôi bác tiệp độc đã giải, hắn mới sẽ không nốc đến mạo phao lại làm nàng đánh cướp đi 20 vạn đâu. Ta nhưng không nhớ rõ ta còn thiếu người nào đó 20 vạn. Ngươi, ngươi vô lại. Hoàng cầm bị khí bạo, nơi nào nghĩ đến tiêu dương cái này độc miệng ba tám cũng dám quy nợ, lập tức huy khởi nắm tay liền hướng tới tiêu dương tấu đi. Tiêu dương sau này trốn, vừa vặn nhìn đến một mặt thân ảnh từ võ quán đi ra, hắn chạy nhanh chạy qua đi, bác tiệp, ngươi nhìn xem. bạch lạc bằng hưu thật sự là quá dã man động bất động chính là dùng nắm tay nói chuyện bạch lạc cũng hảo không đến chạy đi đâu hoàng cầm vừa nghe hỏa lớn xông lên trước liền cùng tiêu dương đánh tới một khối đi lôi bác tiệp không quản kia hai người trực tiếp đi đến bạch lạc bên người bà vai khá hơn chút nào không ân người đi mua quần áo ân ta đưa ngươi đi không cần tiêu dương không phải còn thiếu ngươi tiền sao hôm nay ngươi phụ trách chọn quần áo ta phụ trách xoát tạp Lại không phải ngươi thiếu ta tiền Hắn là vì ta Cũng coi như là ta thiếu ngươi tiền Bác tiệp, ngươi không cần đem tiền còn cho nàng Không cần a. Ngày đó nàng chính là cố ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tiêu dương hét lớn nghe hà hắn bị hoàng cầm đuổi theo đánh Không thể chạy tới Chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi bác tiệp mang theo bạch lạc lên xe Cuối cùng nhìn điệu thấp xa hoa xe hơi tuyệt trần mà đi Lôi bác tiệp hôm nay ăn mặc vẫn như cũ Vẫn là một bộ điệu thấp vận động trang Mang theo bạch lạc tiến chính là thành phố Đông Hải lớn nhất đỉnh cấp hàng xa xỉ tụ tập mà, đế hảo quảng trường. Bạch lạc nhìn biển người tấp ngập đế hảo quảng trường, nhíu mày. Lôi bác tiệp mang theo bạch lạc tiến vào trong đó một nhà quầy chuyên doanh. Nữ phục vụ nhìn thấy lôi bác tiệp cùng bạch lạc tiến vào, đầu tiên là nói thanh hoan nên quang lâm, nhìn hai người ăn mặc lúc sau, liền túi đầu tiếp tục chơi gì động đi, không thèm để ý tới hai người. Đổi ra, bạch lạc thấy bọn họ phục vụ thái độ kém như vậy, xoay người liền đi. Mới vừa đi tới cửa, nữ phục vụ thanh âm lại truyền đến, mang theo điểm mệnh lệnh hương vị, huy, kia nữ, đi ra ngoài thời điểm đem cửa đóng lại." Bên trong khai điều hòa, bên ngoài thời tiết nhiệt, cái này nữ phục vụ không nghĩ làm nhiệt khí tiến vào. Bạch Lạc câu môi khinh mệt cười, người nghèo bị người khinh. Lôi bác Tiệp lôi kéo tay nàng, vài bước liền đi tới nữ phục vụ trước mặt, nữ phục vụ đầu tiên là ngơ ngác ngẩng đầu, rồi sau đó, đương nàng nhìn đến Lôi bác Tiệp này trường xoáy tế khuôn mặt tuấn tú thượng vượng đầy tức giận khi, nàng không tự chủ được rụt rụt cổ xin lỗi lôi bác tiệp mắng một tiếng rồi sau đó móc di động ra nhìn lướt qua nữ phục viên trên cổ công tác bài liền đánh một hồi điện thoại nữ phục vụ cũng là có ngạo khí tuy rằng sợ hãi với trước mắt người nam nhân này nhưng là nhìn lướt qua nữ nhân trên người đại lục hóa lại nhìn liếc mắt một cái nam nhân trên người không logo vận động trang đấy lòng tự tin lại cọ cọ biểu lên đây tự tin mười phần khinh thường nói xin lỗi cái gì ta lại không có làm sai Chỉ là làm nàng quan cái môn mà thôi, các ngươi mua không nổi đồ vật, quan cái môn không phải tùy tay sự sao. Nàng những lời này mới vừa nói xong, ngồi ở trước đài mặt khác một người nữ phục vụ thấp đầu bay nhanh chạy tới, đem điện thoại đưa cho tên này nữ phục vụ, nhỏ giọng nói, tổng tài điện báo. 047 ta cho phép ngươi làm ra vẻ. a, tên này nữ phục vụ cả kinh, chạy nhanh tiếp nhận điện thoại, nịnh nọt cười nói, tổng tài, ngài hảo, ta là tiểu Mỹ, ngài. Ngài như thế nào? Then thung nói còn chưa nói xong đã bị đối phương đánh gãy ngươi lập tức cấp lôi thiếu xin lỗi nói xin lỗi xong lúc sau đi tải vụ bộ kết hoàn công tư liền cho ta đi nữ phục vụ còn không có hiểu được này rốt cuộc là chuyện như thế nào đối phương điện thoại bang một chút liền treo cùng lúc đó ngày chuyên doanh giám đốc vội vàng chạy tới chiều lôi bắt tiệp cùng bạch lạc không lưng 90 độ tạ lôi nói không biết lôi thiếu quang lâm bổn tiệm có chỗ đắc tội thỉnh nhiều hơn bao dung tổng tài đã ở tới rồi trên đường hơn nữa dặn dò chúng ta lôi thiếu ở buồn tiệm nhìn chúng cái gì tùy tiện chọn đây là làm buồn tiệm nhận lỗi đỗ tiểu mỹ còn không chạy nhanh xin lỗi ta đỗ tiểu mỹ nói còn chưa nói xong lôi bác tiệp giơ tay vung lên ngăn trở đối phương nói chuyện lạnh lùng nói hiện tại xin lỗi cũng vô dụng các ngươi như vậy đối đại khách hàng ngày mai kinh tế tài chính sớm báo thượng thấy nói xong nắm bạch lạc đi ra nhà này chuyên bán cửa hàng cả kinh chuyên bán cửa hàng người phục vụ mỗi người trên mặt một mảnh trắng bệnh hai đầu gối mềm lún Nam liệt ngồi ở trên mặt đất này rốt cuộc là đắc tội bao lớn khách hàng a lạc nhi ngươi nói tiếng nhà ai lôi bắc tiệp vẫn là lần đầu tiên bồi nữ hải tử ra tới đi dạo phố xác thực nói là lần đầu tiên ra tới đi dạo phố tiêu tiểu lạc hoặc là bạch lạc bạch lạc đem tay từ lôi bắc tiệp lòng bàn tay rút ra ngự khí phím lãnh, cũng không quay đầu lại hướng phía trước kia ra gủ xì chuyên bán cửa hàng đi qua lôi bắc tiệp chậm rãi đem tay phải nắm giữ thành nắm tay lòng bàn tay còn tàn lưu bạch lạc nhiệt khí nữ nhân này tâm hắn thật là đoán không ra chuyện vài bước đuổi theo cùng bạch lạc cùng nhau vào nhà này gục si chuyên bán cửa hàng Gục si chuyên bán trong tiệm tổng giám đốc vốn là đang tìm phóng quay người lại vừa lúc nhìn đến đi vào tới bạch lạc cùng lôi bắc tiệp nháy mắt nàng tinh luyện ánh mắt sáng ngời đặc biệt là ở nhìn đến lôi bắc tiệp trên người kia bộ vận động trang thời điểm ánh mắt chung càng là sáng thập phần rũ mắt thu liêm thần sắc mang lên chức nghiệp mỉm cười nhiệt tình đón qua đi hoang nên hai vị quang lâm bổ tiệm Có cái gì có thể vì hai vị phục vụ sao? Tổng giám đốc giống nhau là cực nhỏ tới trong tiệm, càng đừng nói tự mình tiến lên phục vụ. Trong tiệm người phục vụ nhóm thấy thế cũng là ngạc nhiên không thôi. sôi nổi hướng tới bạch lạc cùng lôi bắc tiệp nhìn lại, muốn nhìn ra này hai người có này đó đặc biệt địa phương, sẽ được đến nhà bọn họ tổng giám đốc đặc biệt đãi ngộ. Chứ bỏ diện mạo ở ngoài, các nàng thật sự không có nhìn ra cái gì này hai người có đặc biệt địa phương, bất quá, nói. Một cái siêu cấp đại soái ca cùng một cái béo xấu nữ cùng nhau tiến bảo, xác thật là rất hiếm lạ. Hay là các nàng gia tổng giám đốc nhìn chúng cái này soái ca? Chính là nhà bọn họ tổng giám đốc đều đã là 40 vài nữ nhân, lại còn có kết hôn sinh con, hẳn là sẽ không nông cạn đến chỉ là bởi vì nhìn chúng cái này soái ca liền cho bọn hắn hai người đặc biệt lễ ngộ đi. Mới nhất khoản quần áo ở đâu biên. Muốn ta có thể mặc hảo. Bạch lạc nhàn nhạt nói, không hề có kiêng rẽ chính mình hình thể. Bên này thỉnh. Cửa hàng trưởng mỉm cười lãnh Bạch Lạc đi nữ trang khu, mạo muội xin hỏi hạ, hai vị là tình lữ sao? Không Bạch Lạc nói còn chưa nói xong, lôi bác tiệp liền bắt lấy tay nàng, gắt gao tích quát, mỉm cười nhìn phía tổng giám đốc, nàng là ta bạn gái. Bạch Lạc trừng hắn một cái. Hai vị nếu là tình lữ, ta đây cho các ngươi để cử một khoản chúng ta tân đến tình lữ trang, đặc biệt thích hợp các ngươi này đó 18-9 tuổi thanh thiếu niên. Tổng giám đốc mỉm cười nói, 18-9 tuổi. Bạch lạc hiện tại xác thật chỉ có 19 tuổi, chính là, lôi Bắc tiệp là 25 tuổi, thấy thế nào cũng không giống như là 18-9 đại nam hải đi. Tình Lữ Trang miễn, ta nhìn xem đơn phẩm. Bạch lạc không ở chỗ này phản bác cùng lôi Bắc tiệp quan hệ, chỉ là không nghĩ làm hắn năng kham, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không đi xem kia cái gì tình Lữ Trang. Nói xong, nàng nhìn về phía lôi Bắc tiệp, ý bảo làm hắn buông tay. Lôi Bắc tiệp lần này thực nghe lời buông lỏng tay ra, bạch lạc đi vào thời Trang Hải Dương. nàng chọn xem đều là màu trắng quần áo. ở cửa hàng trưởng cùng đi hạ, nàng thử vài khoản, cuối cùng chọn một bộ màu trắng hưu nhàn trang. tính tiền thời điểm, nàng phát hiện lôi bắc tiệp đã ở phía trước đài chờ nàng. hơn nữa, trong tay của hắn còn cầm cái gù xì chuyên dụng túi. trong túi mặt trăng có quần áo, nàng cũng không đi nhiều xem, cảm thấy hẳn là hắn bản thân cấp bản thân mua. bạch lạc chọn này bộ quần áo thời điểm đã nhìn nhăn treo, ở trong lòng tính hảo chướng, 20 vạn, không nhiều không ít. Lúc này đây liền hoa rất nàng 20 vạn, tuy rằng thực đau lòng, nhưng là, mua quần áo xong là nữ nhân thiên tính, nàng cũng không nghĩ hủy khuất chính mình. Thú chi, nàng trong tay tạm thời còn có mười mấy vạn, mấy ngày hôm trước nàng đến ngân hàng làm trương thẻ ngân hàng, đem mười mấy vạn cũng đều tồn đến kia trương thẻ ngân hàng đi, phương tiện về sau hành sự. Xe chạy đến hoàng gia võ quán, bạch lạc đi xuống xe, xoay người lại để túi, lại thấy túi bị lôi bắt tiệp để ra qua đi, ta đưa ngươi đi lên. Không cần. bạch lạc nhữ mày nói tay dôi ra lấy tới người khác đều nói chúng ta là tình lữ ta nếu là không đem ngươi đưa lên đi kia chẳng phải là quá phụ trách nhiệm lôi bác tiệp dẫn theo hai cái túi xuống xe đem cửa xe đóng lại mỉm cười đi đến bạch lạc bên người không thấy được ta chỉ là cho ngươi mặt mũi sao đừng cho mặt lại không cần bạch lạc sắc mặt cực kỳ khó coi ta đây như thế nào không gặp ngươi cấp dung hút muốn quá mặt mũi ngươi đối ta như vậy đặc biệt còn nói không phải thích ta Lôi bác Tiệp cưỡng chế chấp khởi bạch lạc tay, mười ngón tương nắm, dơ lên phóng tới trước mắt, cầm lòng không đậu túi đầu ở bạch lạc ngu bàn tay thượng hôn một cái, mắt ương trung vựng mãn một hồ sùng nghịch. Hảo, ta cho phép ngươi làm ra vẻ. Chỉ là, lôi bác Tiệp những lời này vừa ra âm, nâng lên mặt, một cái tắt liền đón nhận hắn khuôn mặt tuấn tú. Nhớ kỹ ta nói rồi nói, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Bạch lạc lạnh lùng nói, rút ra tay, chảo quá quần áo của mình túi, xoay người liền đi rồi. Lôi bác Tiệp đứng ở tại chỗ. thô bạo hơi thở từ trên người hắn nháy mắt phát ra phạm vi trăm dặm trong vòng nhiệt độ không khí bông chốc giảm xuống đến âm 10 độ nhìn rời đi kia nói bóng dáng hắn môi mỏng nhấp chặt mắt hưng trung bính ra từng cụm hỏa hoa trên mặt truyền đến nóng rát đau ý cho hắn biết vừa rồi bạch lạc là thật sự sinh khí này một cái tắt cũng ném đủ lực đạo lửa đỏ bàn tay ấn năm ngón tay rõ ràng khắc ở khuôn mặt tuấn tú thượng giống như dấu vết giống nhau cũng may lúc này võ quán cửa không ai nếu như bị người thấy một màn này sợ là muốn sợ ngây người cảm Lôi Bắc tiệp trở lại trong phòng, Tiêu Dương đang xem tivi, chế nhạo nói, Ú, nhanh như vậy liền đã trở lại, ngươi cho nàng 20 vạn, nàng cũng chưa thỉnh ngươi ăn cái cơm chiều. Thật là gờ rằng đê đệ, đệ nhị. Qua vài phút, Tiêu Dương thấy lôi Bắc tiệp không hồi hắn nói, hắn lúc này mới đem tầm mắt từ tivi thượng chuyển rời đến ngồi ở bên cạnh sofa tròng lên lôi Bắc tiệp trên người. Mà đương hắn nhìn đến lôi Bắc tiệp trên mặt một cái lửa đỏ bàn tay hơn khi, cả người nhất thời nhảy dựng lên, hét lớn, đây là có chuyện gì. Em đi, ai dám đánh ngươi? Thế nhưng còn đánh đến lợi hại như vậy. Lôi bác tiệp, ngươi là cái ngu ngốc sao? Liên như vậy đứng làm người nọ đánh. Không cần phải nói, hắn cũng biết cái này bàn tay ấn là ai đánh đi lên, trừ bỏ người kia, ai dám như vậy đối lôi bắc tiệp, thật là phiên thiên. Bạch lạc cái kia chết béo nỉu, lại keo kiệt, lại khắc nghiệt, lại tự cho mình cao ngạo, còn tham tài, như vậy nữ nhân, cũng dám ném lôi bác tiệp một cái như vậy trọng cái tát, thật là tức giận đến hắn muốn nổ mạnh. 048 bắt đầu thử. Ta trước cho ngươi thượng dược, như vậy cái đại nam nhân, trên mặt có cái như vậy trọng bản tay dấu vết, nếu như bị người nhìn thấy, còn không chê cười chết ngươi." Tiêu Dương nổi giận đùng đùng vào phòng, lấy ra hồng thuốc, cấp lôi Bắc Tiệp khuôn mặt tuấn tú thượng dược. Thượng dược thời điểm, Tiêu Dương cũng không số ít lạc bạch lạc. Câm miệng. Lôi Bắc Tiệp rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm mang theo cổ vô hình uy áp. Ngươi thật sự không thể còn như vậy dung túng nàng, tiểu tâm về sau nàng bỏ đến ngươi trên đầu đi. Tiêu Dương lần này như thế nào cũng không chịu nghe lời, chỉ cần là cái nam nhân, bị nữ nhân đánh bàn tay, đều sẽ cảm thấy là sỉ nhục. Húng chi là hắn bằng hữu lôi bác tiệp loại này thân phận cao quý nam nhân, chính yếu chính là, xét đánh bác tiệp vẫn là bạch lạc như vậy cái nữ nhân. liền giống như, thiên đế bị tiện dân đánh một cái tắt như vậy nhục nhã, lại không cấm miệng, liền cút cho ta về thủ đô. Tiêu Dương lúc này mới ngầm miệng, lôi bác tiệp không quay về, hắn xác định vững chắc là sẽ không trở về, hắn muốn ở bên này bảo hộ lôi bác Tiệp. bằng không, còn không biết lôi bác tiệp phải bị bạch lạc nữ nhân kia cấp khi dễ thành cái dạng gì. Hắn áp xuống đấy lòng đối bạch lạc hòa khí, thận trọng nói, ngươi cho rằng lần trước ở bãi biển thượng cứu ngươi người là bạch lạc. Hắn cũng không ngốc, từ lần trước bạch lạc cấp lôi bác tiệp giải độc tới xem, tuy rằng hắn lúc ấy không ở đây, nhưng là, phụ thân hắn đã nói cho hắn, bạch lạc y thuật thập phần lợi hại, châm cứu thuật cũng là luyện được lôi hỏa thuần thanh. Hắn lúc trước vẫn luôn đều không thể lý giải như vậy cao quý có tư bản lôi bắc tiệp như thế nào sẽ thích thượng không đúng tí nào bạch lạc. Mà lúc trước, lôi bắc tiệp lại kết luận nữ nhân kia ở Đại học Đông Hải Y y Học viện, trừ bỏ bạch lạc, hắn thật đúng là không thể tưởng được những người khác. Những lời này ngay ấy ở bạch lạc tiến hành châm cứu khảo hạch thời điểm, hắn cũng hỏi qua lôi bắc tiệp, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy lôi bắc tiệp trả lời là như thế nào không thể. Lôi bắc tiệp không đáp lời. chỉ là từ áo trên khẩu tử lấy ra một quả dài chừng 10 cm ngân châm ở ánh đèn hạ ngân châm mặt ngoài tung ra một sợi ánh sáng thành phố đông hải một tòa loại nhỏ chung cư nguyễn cảnh thiên đối diện đang ngồi một người một cái mỹ lệ nữ nhân Tìm ta có chuyện gì nguyễn cảnh thiên cau mày nữ nhân này hắn gặp qua ở phụ thân trong thư phòng ngẫu nhiên gặp qua một mặt ngươi cùng thủ đô bạch ra bạch lạc nhận thức đi có muốn biết hay không về chuyện của nàng vân thiến hơi hơi hít mắt mỉm cười nói nếu là trước đây, nguyễn cảnh thiên quả quyết là sẽ không muốn biết về bạch lạc sự tình, chỉ là từ lần trước cùng bạch lạc ăn qua một bữa cơm lúc sau, hắn đối nàng, thế nhưng phá lệ có tò mò, nói nói xem. vân thiến vừa lòng gật đầu, rồi sau đó từ chính mình xa hoa bao ra lấy ra một phần văn kiện, đưa cho đối diện nguyễn cảnh thiên, ngươi nhìn xem sẽ biết. nguyễn cảnh thiên ngưng mi tiếp nhận văn kiện, một tờ một tờ là xem, chỉ là trên mặt thần sắc lại ở dần dần biến lãnh. nếu ngươi tưởng cưới bạch lạc nói. Ta có thể cho ngươi lớn nhất duy trì. Vân Thiến rất là vừa lòng Nguyễn Cảnh Thiên trên mặt biểu tình biến hóa. Ta yêu cầu suy xét hạ. Nguyễn Cảnh Thiên cắn răng gần từng chữ một. Ok, ta cho ngươi thời gian, bất quá, nếu ta không có tính ra sai nói, lần này Bạch Gia Lão Gia Tử sẽ ở cuối tháng hắn sinh nhật trong yến hội công bố Bạch Lạc cùng Dung Húc hôn sự. Vân Thiến khẽ cười nói. Ta biết. Ngày mai cho ngươi hồi đáp. Nguyễn Cảnh Thiên đôi tay gắt gao nhéo trong tay này phân văn kiện Bạch Lạc rời đi hoàng gia võ quán, trong tay cầm một phong thơ, này phong thư là vừa mới nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến nàng trong phòng. Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm như lụa. Ở thành phố Đông Hải một nhà trà lâu, Bạch Lạc gặp được cho nàng viết này phân tin người. Nàng rơ rơ lên khoẻ miệng, đi vào trà thất, trà thất ngồi một người nam nhân, tuổi ước chừng 23 tuổi, gương mặt quen thuộc đến làm nàng tưởng trực tiếp cắt đứt cổ hán. Thật là ngươi sao? Kích động trong thanh âm mang theo phân run rẩy. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn gặp ta? Bạch Lạc làm lơ rất nam nhân trong thanh âm run rẩy lập tức đi đến hắn đối diện ngồi xuống, thần thái không có một phân khẩn trường, càng thêm đừng nói có kích động. Tiểu Lạc, là ta A, ta là Phi Dương, đường Phi Dương A. Đường Phi Dương kích động muốn đi nắm lấy Bạch Lạc tay, Bạch Lạc tay lại vừa thu lại, làm hắn tay bắt cái không. Đường Phi Dương là ai? Đơn giản tự giới thiệu đi, ta nhưng không nhiều như vậy thời gian tới cùng ngươi nói chuyện thiếm. Bạch Lạc lạnh lùng nói tiểu lạc Ta biết cái này khẳng định là ngươi, ngươi đã trở lại có phải hay không? Ngươi luyến tiếp chúng ta có phải hay không? Đường Phi Dương căn bản không có để ý chính mình tay phát cái không, tiếp tục kích động nói. Bạch Lạc lập tức đứng dậy, nếu ngươi không nói, vậy tài kiến. Đường Phi Dương nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà lại nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự không quen biết ta. Ngươi cảm thấy ta có nhận thức ngươi tất yếu sao? Bạch Lạc không hỏi phản đáp. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến nơi này thấy ta? Đường Phi Dương tiếp tục truy vấn. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem, rốt cuộc là ai ngờ thấy ta. Bạch lạc quay người lại, sắc bén ánh mắt chăm chú vào đường phi dương trên người, giống như một phen lạnh băng thường, nhìn chầm chầm đến đường phi dương lưng như kim trích. Xem ra là ta nhận sai người, Bạch tiểu thư, ngượng ngùng, bởi vì ta trước kia bằng hữu cũng đều Bạch lạc, chỉ là, bất hạnh chính là, nàng qua đời, ta rất tưởng niệm nàng, nghe được một vị đi ngang qua tăng nhân nói có chuyện thế cái này cách nói, sau đó, ta liền đến chỗ đi tìm tên là Bạch lạc nữ tử. Thật sự ngượng ngủng, nhận sai người. Đường phi dương một bên giải thích, một bên không giấu vết quan sát đến bạch lạc thần sắc. Không có việc gì. Bạch lạc câu môi cười, này một mặt cười dừng ở đường phi dương trong mắt, thế nhưng mang theo vài phần mạc danh quỷ dị. Không biết bạch tiểu thư hay không có thể cho ta thỉnh ngươi uống ly trà, tỏ vẻ xin lỗi. Đường phi dương hủy diệt trong lòng cái loại này quỷ dị cảm giác, tiếp tục mỉm cười nói. Đương nhiên, ta thích cái này trà lâu trà, nếu tới, liền uống một chén lại đi. Bạch Lạc trên mặt sắc lạnh thu liễm, thay nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, Đường Tiên Sinh liền chuyển thế như vậy cách nói đều tin tưởng, nghĩ đến Đường Tiên Sinh đối vị kia Bạch tiểu thư là có rất thâm hậu cảm tình. Chỉ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình thôi. Đường Phi dương ánh mắt nháy mắt tối sầm vài phần. Bạch Lạc tự nhiên không có sai quá hắn cái này thật nhỏ biểu tình biến hóa, ở trong lòng cười lạnh ba phần, tiếp tục nói, "Vậy đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc Đường Tiên Sinh đối nàng như vậy để ý." "Ha ha, chứ không nói chuyện của nàng, Tới, nơi này Bích Loa Xuân chính là tuyệt phẩm. Đường Phi Dương khuôn mặt tuấn tú thượng lại lần nữa dơ lên mỉm cười, phảng phất mới vừa rồi cái kia cô đơn người không phải hắn. Đứng dậy cấp hai người đổ một ly trà, rồi sau đó hắn đem mặt khác một ly đưa cho Bạch Lạc. Bạch Lạc tiếp nhận chén trà, đặt ở chóp mũi nghe nghe, trên mặt vẫn như cũ là say mê biểu tình, trong lòng lại là lạnh thập phần, rất thơm. Đường Phi Dương phá lệ nhìn chăm chú vào giờ phút này Bạch Lạc. Ta trước phẩm. Đường Phi Dương thấy Bạch Lạc chậm chạp không uống. Mỉm cười nói, trước đừng, nếu hôm nay chúng ta có thể ở chỗ này tương ngộ, mà đường tiền sinh đối bạch tiểu thư kia phân chân tình thực sự cảm động ta, xin cho ta lấy trả thay rượu, trước kính ngươi một ly. Bạch lạc đứng dậy, nâng chén. Đường phi dương ánh mắt trung bay nhanh sẹt qua một mặt dị sắc, rồi sau đó cũng đứng dậy mỉm cười nói, đa tạ. Ở hai ly tương chạm vào nháy mắt, đường phi dương cảm giác trước mắt ánh sáng chật lóe, tầm mắt mơ hồ một lát, chờ đến hắn khôi phục thị giác thời điểm. Nhìn đến vẫn như cũng là bạch lạc kia trương mỉm cười mặt. Ta đây liền trước làm vì kính. Bạch lạc mỉm cười, ngựa đầu, thật sự đem bích loa xuân trực tiếp coi như rượu trắng, một ngụm uống lên đi xuống. Đường phi dương thấy thế, cũng là một ngụm làm liền trong chén trà trà. Nhìn đến đường phi dương uống xong, bạch lạc trên mặt ý cười một chút rút đi, ngồi xuống, tay phải thưởng thức trong tay chén trà, lạnh lùng nói, nói đi, ai sai xử ngươi tới. Không bốn chín đổi trắng thay đen. Ta nghe không hiểu ngươi lời nói Đường Phi Dương khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn như cũ mang theo cười. Bạch Lạc cũng không nổi, đôi lông mày thượng chọn, nhàn nhạt nói, "Phải không? Vậy ngươi nói nói xem ngươi vừa rồi tưởng cho ta hạ chính là cái gì độc?" Nghe thế câu nói, Đường Phi Dương cả người chấn động, ánh mắt trung bay nhanh xẹt qua một mạt kinh sắc, nhưng là, vẫn là thực mau liền bình tĩnh trở lại, "Cái gì độc? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nga, ta quên nói cho ngươi." Nói, Bạch Lạc ánh mắt trung hàn quang trận lóe. vừa rồi ta và ngươi thay đổi chén trà, cái gì? Đường Phi Dương lại làm bộ chấn định, cũng chấn định không xuống. Ta tốt xấu cũng là học y lề, thật sự cho rằng ta là cái đồ ngốc sao? ở ta trong chén trà hạ độc, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ. nói đến chỗ này, Bạch Lạc ngữ phong vừa chuyển, ngữ khí lạnh lẽo, ai sai xử ngươi tới tìm ta? Đường Phi Dương đột nhiên đứng dậy lao ra trà thất, đi phòng vệ sinh, ối mửa! Bạch Lạc không vội không chậm cầm lấy ấm trà. một lần nữa cho chính mình đổ một ly bích loa xuân chậm rãi nhấm nháp mười phút qua đi đường phi dương đã trở lại khi trở về đường phi dương sắc mặt trắng bệnh đến có điểm quá mức hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm nhắm mắt hưởng thụ trà đạo bạch lạc Người rốt cuộc là ai ta chính là ta bạch lạc bạch lạc mở mắt ra chậm gì gì nói đêm nay trà không tồi cảm tạ nói xong bạch lạc đứng dậy ở nàng đi đến trà thất cửa thời điểm đường phi dương mở miệng ngươi không muốn biết là ai sai sử ta tới ta tin tưởng Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện nói cho ta. Bạch lạc quay đầu, ý vị thâm trường cười, theo sau, nên ngang mà đi. Ra trà lâu, bạch lạc bắt một hồi điện thoại. Hoàng lao ra, là ta, bạch lạc, hỏi ngươi chuyện này. Lạc nha đầu A, ta nếu là trả lời ngươi, có tính không là còn nhân tình. Hoàng hồng trương tặc hề hề cười nói. kia tính. Nói, bạch lạc liền phải quải. Hảo, nói dỡn, nói đi, ngươi muốn hỏi chuyện gì. Không biết vì sao. Hoàng Hồng Trương đối cái này tiểu nha đầu khá tò mò, còn tuổi nhỏ, ý thuật như thế lợi hại, hơn nữa, hắn cũng phái người đi tra quá bạch lạc chi tiết, không nghĩ tới, nàng người ở bên ngoài trong mắt thế nhưng là cái không đúng tí nào sinh viên, cái này thật đúng là làm hắn chấn động, càng thêm cảm thấy cái này nha đầu không đơn giản. Đường Phi Dương đi ở trên đường, trong đầu nghĩ đều là, hắn làm tạm chuyện này, còn không biết Vân Thiến sẽ như thế nào xử phạt hắn, ghê tởm hơn chính là... cái này bạch lạc thế nhưng không phải như thủ đâu nghe đồn như vậy nhát gan khiếp nhược hơn nữa cũng không phải như đại học đông hải y y học viện nghe đồn như vậy đối ý y thuật rốt đặc cắn mai nhất đáng giận chính là nàng thế nhưng chơi nhất chiêu đổi trắng thay đen làm hắn uống lên kia ly mang độc trà kia độc rốt cuộc là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm vân thiến chỉ là cho hắn một cái thuốc viên cũng mệnh lệnh hắn làm hắn đi thăm dò bạch lạc thử cái này bạch lạc có phải hay không vị kia bạch lạc nếu là liền không cần hạ độc nếu không phải liền hạ độc bởi vì nếu đối phương là vị kia bạch lạc nói ở nàng trước mặt hạ độc quả thực chính là tự tìm khổ ăn nghĩ đến đây đối lập hắn hiện tại hắn chua xót cười hắn tự cho mình cao ngạo không chỉ có nàng ngay cả vân thiến cũng bị bạch ra cái này bạch lạc cấp lửa gạt hắn lúc ấy nghe thấy cái này nhiệm vụ là như thế nào cũng không tin bạch lạc sẽ trọng sinh nhưng là đáy lòng lại cũng tồn như vậy một phần nhậm tưởng thế nhưng hy vọng vị kia có thể trọng sinh chỉ là nhiều phiên thử cái này bạch lạc căn bản không phải vị kia vị kia không chỉ có phong tư lỗi lạc mỹ diễm vô song, tâm địa cũng là cực hảo nơi nào sẽ giống hôm nay vị này bạch lạc như vậy hạ độc thủ đặc biệt là cặp kia hắc đến thuần túy ánh mắt phảng phất một cái ma động muốn đem nhân sinh sinh hít vào đi rơi vào vô biên hắc ám. ai trận đường phi dương phát giác chung quanh không thích hợp người láo tử ta một tiếng mới ra đường phi dương đã bị một cây gậy gõ vự mang đi Một đạo thanh âm từ trong bóng đêm đi ra, màu bạc ánh trăng chiếu vào trên người hắn, thình lình, người này là lúc trước bị bạch lạc vây ở trong vế đút cờ xin tha Lưu Cường. Đúng vậy, Lưu Cường tiểu đệ dùng bao tải đem đường Phi Dương cất vào đi, rồi sau đó khiêng bao tải, đem bao tải ném vào xe cốt xe. Đường Phi Dương chậm rãi tỉnh lại, đông nhiên nhớ tới hắn mới vừa té xỉu khi tình hình, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, chỉ là, vừa muốn bỏ dậy, một cái quen thuộc thanh âm chuyển tới. Sự tình làm được thế nào? Vân Thiến thanh âm. Thiếu nãi mãi Đường Phi Dương lại lần nữa quỳ xuống, cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, nhưng là, ở đối mặt Vân Thiến thời điểm, hắn lòng tràn đầy đều dùng để ứng đối Vân Thiến, sợ một cái không cẩn thận, liền đã chết, nơi nào còn có tâm tư tưởng mà khác. Phanh. Một tiếng, cái ly tạp toái phát ra tiếng vang. Cả kinh đường Phi Dương chạy nhanh run rẩy nói, thiếu nãi nãi, ta xác định nàng không phải bạch lạc. Nga lâu dài một tiếng. Đường Phi Dương tưởng ngẩng đầu đi xem Vân thiến. Chính là, mới vừa ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt là một mảnh châu ngọc mảnh, hắn còn chỉ nhìn đến trâu ngọc mảnh sau lưng một con dày, lại một cái lạnh giọng xuống dưới, mặt khác một sự kiện đâu. Sợ tới mức hắn lại lập tức túi đầu, không dám lại xem, thuộc hạ đáng chết, cái này bạch lạc căn bản không phải trong lời đồn ngu ngốc, nàng đổi trắng thay đen, thuốc viên, thuốc viên là ta ăn, cầu thiếu nãi nãi ban giải dược. Hử, làm tạp xong việc, còn nếu muốn giải dược. Vân thiến lạnh giọng quát lớn. Vừa nghe lời này đường phi dương bị hoàn toàn do sợ ở trà lâu phòng vệ sinh thời điểm hắn có cho chính mình xem mạch chính là hắn căn bản không dò ra đến chính mình trúng độc hắn thậm chí hoài nghi quá bạch lạc câu nói kia thật giả tính chính là ngẫm lại bạch lạc nếu biết kia ly trong trà có độc khẳng định sẽ không chính mình uống uống chi hắn rõ ràng nhớ rõ ở trạm cốc thời điểm trước mắt hắn hiện lên một đạo trói mắt quan mang làm hắn xuất hiện ngắn ngủi thị giác ngủ hắn kết luận liền ở lúc ấy bạch lạc thay đổi hai người trên trà Câu thiếu nãi nãi ban giải dược. Đường phi dương quỷ dạp trên mặt đất, cả người kinh hồn tăng đảm, liền xem mạch đều hào không ra độc, kia chỉ có thể là độc môn những cái đó bí phương phối trí độc dược. Chỉ là, độc môn cùng ý ghi môn từ trước đến nay là tử địch, hắn không có khả năng từ độc môn bắt được giải dược, chỉ có thể tìm Vân Thiến. Lan. Vân Thiến tay phải vung lên, trong giọng nói toàn là bất mãn lệ khí. Đường đường phi dương đi rồi lúc sau, Lưu Cường đi đến, trên mặt mang theo nịnh nọ cười, tiên nữ. lần này còn vừa lòng vân thiến từ châu ngọc mảnh so đi ra ánh đèn đánh vào trên người nàng thế nhưng là bạch lạc lưu cường lập tức đón đi lên miễn cưỡng quá quan bạch lạc nhàn nhạt nói nàng vừa rồi chỉ là bắt chức vân thiến thanh âm cũng đã đem đường phi dương dọa thành như vậy xem ra vân thiến hiện giờ hy vọng lại thăng chức không ít đường phi dương tường đầu thảo gió thổi nghiêng ngả cùng ngươi chủ tử nói ta muốn gặp hắn một mặt ước cái thời gian bạch lạc còn có việc phải làm Cùng Lưu Cường nói lúc sau, liền rời đi nơi này. uy cái gì chủ tử a ta như thế nào không biết. Lưu Cường quát, thấy Bạch Lạc đi xa lúc sau, mới không cam lòng nói, mới vừa có chủ tử, chuyện này đều bị ngươi đã biết, ngươi thật là tiên nữ. Đường Phi Dương hiện tại lòng tràn đầy đều ở vì chính mình trên người độc lo lắng, Vân Thiến không chịu cho hắn giải dược, mà hắn lại vô pháp từ độc môn bên kia bắt được giải dược, hắn nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ chờ chết sao? Hắn không cần chết. hắn còn không có sống đủ đâu. liên ở hắn dãy rủa rồi dám thời điểm, bạch lạc như tiên nữ giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. người đường phi dương liên tục lui về phía sau vài bước, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, lại lập tức vọt qua đi, bắt lấy bạch lạc cổ, gắt gao bóp nàng. đều là người, đều là người. nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ trúng độc? ngươi rõ ràng biết trong chén trà có độc thế nhưng không nói ra tới, còn muốn cho ta uống lên. nếu ta muốn chết, kia cũng muốn kéo ngươi cùng nhau trốn cùng. ngươi bóp chết ta. ngươi liền thật sự chỉ có chết phân lạnh lùng thanh âm không năm không muốn người của ngươi đường phi dương buông lòng tay hai chân mềm lún nằm liệt ngồi ở trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh bạch lạc giật giật cổ nhìn mềm liệt trên mặt đất đường phi dương muốn sống sao đường phi dương đột nhiên ngẩng đầu hai tròng mắt trung phát ra ra một mảnh ánh sáng chỉ là đương hắn nhìn đến bạch lạc sau trong mắt ánh sáng lại nhanh chóng tối sầm đi xuống gục đầu xuống nếu tưởng tiếp tục tồn tại liền cùng ta tới Nói xong, Bạch Lạc xoay người hướng một phương hướng đi đến. Đường Phi Dương vẫn luôn cúi đầu, không đi xem Bạch Lạc bóng dáng, chỉ là đương Bạch Lạc bóng dáng muốn biến mất ở chỗ rẽ chỗ thời điểm. Hắn nhất thời đứng dậy, nổi cơn điên hướng tới Bạch Lạc đuổi theo. Người có thể cứu ta. Đường Phi Dương không thể tin tưởng bắt lấy Bạch Lạc cánh tay. Hắn, còn không muốn chết, còn muốn sống. Trước mắt xem ra, hắn duy nhất hy vọng chỉ có trước mắt cái này Bạch Lạc. Ta dựa vào cái gì muốn cứu một cái muốn hại ta người? Bạch Lạc không đáp hỏi ngược lại. Đường Phi Dương cứng lại, bắt lấy Bạch Lạc cánh tay tay một tấc tấc buộc chặt, "Ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người của ngươi?" Bạch Lạc lương bạc mở miệng nói. "Chật." Đường Phi Dương buông lòng tay, một phen năm chính mình cổ áo, "Không, muốn hắn cùng cái này béo nữ lên giường, hắn tình nguyện đi tìm chết." Bạch Lạc nhìn hắn động tác, cái chán toát ra một cái hát tuyến, quát lớn nói, "Ngươi nghĩ đến đâu đi, liền ngươi, ta còn trước mắt. Không thấy thượng ta liền hảo." Đường Phi Dương chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ký cái này, ta liền sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại. Cho dù ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết, những lời này, nàng đương nhiên sẽ không nói ra tới. Đường Phi Dương tiếp nhận văn kiện, nhìn văn kiện mặt trên viết nội dung, cắn răng, lại cắn răng, bán mình khế thượng nội dung có một cái thế nhưng là, nếu hắn phản bội bạch lạc, liền phải trả giá 20 tỷ hoa hạ tệ tiền vi phạm hợp đồng, em đi, này không phải trói lọi bán mình sao? hai tỷ hoa hạ tệ, mười đời hắn cũng lộng không đến nhiều như vậy tiền. Ta cũng không thích bức người, ngươi nguyện ý thiêm liền thiêm, không muốn liền đánh đổ. Bạch lạc nói được vân đạm phong khinh. Đường phi dương chết cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm bạch lạc. Đống nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, ngược lại tưởng tượng. đắp, hảo, ta thiêm. Ngươi cũng muốn thực hiện ngươi hứa hẹn, như vậy, ngươi hiện tại nói cho ta, ta rốt cuộc chúng cái gì độc Bạch lạc không đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm đường phi dương trong tay văn kiện. Đường phi dương bị tức giận đến lập tức lấy quá bút liền ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Còn có dấu tay. Bạch lạc nhắc nhở nói. Đường phi dương cắn răng đành phải lại ấn thượng thủ ấn. Hiện tại ngươi tổng có thể nói đi. Độc môn đặc có dùng để khống chế con rối dược. Bạch lạc đem hợp đồng thu hảo. Lạnh lùng nói ra. Nàng cũng thật không nghĩ tới. Vân thiên thế nhưng đối nàng dùng loại này dược. Loại này dược chính là thiền kim khó cầu. Dù ra giá cũng không có người bán. Ta đây. Thiên A. Tại sao lại như vậy? Đường Phi Dương gầm nhẹ nói, làm y y hề môn nội truyền đệ tử, loại này dược, hắn tự nhiên là nghe qua, chỉ là, loại này dược cơ hồ thuộc về độc môn bí bảo, Vân Thiến trong tay như thế nào sẽ có? Hơn nữa, Vân Thiến còn dùng loại này bảo vật tới đối phó cái này Bạch Lạc, cái này Bạch Lạc rốt cuộc có cái gì làm Vân Thiến sợ hãi địa phương? Bất quá ngẫm lại, hắn mới cùng Bạch Lạc tiếp xúc không đến một ngày, liền cùng nàng ký bán minh khế, đột nhiên vừa nhớ tới, mới phát giác, nàng thật là cái lợi hại nhân vật loại này độc chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải rốt vô nghĩa bằng không ta sẽ cùng ngươi thêm này phân hợp đồng bạch lạc châm trọng nói vậy ngươi cho ta giải đi đường phi dương thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là đối cái này bạch lạc càng thêm tò mò nữ nhân này liền độc môn bí bảo đều có thể phá giải chẳng lẽ thật là trọng sinh bạch lạc không có khả năng tính cách hoàn toàn bất đồng tâm địa cũng là cách biệt một trời cái kia bạch lạc là thiệt lương ấm áp Tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng là đối người lại không có nửa điểm cái giá. Chỉ là hắn không biết bị sinh sôi tra tấn 2 năm, muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng vẫn là bị một con lão thử cắn một ngụm giải thoát bạch lạc, đã sớm không phải lúc trước cái kia bạch lạc. Ngươi đánh giá cao ta, này độc, ta nhưng giải không được, bất quá trên hợp đồng viết, ta tự nhiên là sẽ thực hiện, ngươi sẽ hảo hảo tồn tại, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi thi trầm, một tháng trong vòng không có việc gì, kia về sau đâu? Đường Phi Dương cảm giác chính mình giống như chúng Bạch Lạc bấy dập, hắn cho rằng Bạch Lạc lúc trước nói những lời này đó, là tỏ vẻ nàng có thể đem hắn sở chúng độc hoàn toàn giải rớt. Không nghĩ tới, thế nhưng chỉ có thể khống chế. Về sau ta cũng sẽ mỗi tháng cho ngươi châm cứu một lần, đương nhiên, ta sẽ mau chóng bắt được giải dược. Bạch Lạc lãnh đường Phi Dương vào một nhà khách sạn, tiến vào phòng sau, đường Phi Dương liền cảm giác đầu có điểm vựng, không bao lâu, liền ngã xuống trên giường. Trong phòng lúc này có một cái lư hương. Lưu hương bên trong điểm hân hương. Bạch lạc đem đường Phi Dương lật qua thân đi, khởi quần áo, liền bắt đầu cho hắn chắt ngân châm. Một cái khi còn nhỏ qua đi, đường Phi Dương từ từ chuyển tỉnh. Ta đã cho ngươi châm thứ qua, nay một tháng ngươi đều sẽ không có việc gì, hiện tại vấn đề của ngươi giải quyết, nên là chuyện của ta. Bạch lạc dơ dơ lên mi, ngươi trở về nói cho Vân Thiến, độc, ngươi đã cho ta hạ. Cái này chỉ sợ không được, ta đã cùng nàng nói. Đường Phi Dương đứng dậy nhìn nhìn chính mình Phát hiện chính mình vai trần, xuống chút nữa xem, nhìn đến quần hoàn hảo vô trình sau, mới thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh lấy quá trên tủ đầu giường quần áo nhanh chóng mặc vào, xuống giường. Bạch lạc vươn chân phải, ý bảo làm đường phi dương xem, đường phi dương túi đầu nhìn lại, đương nhìn đến bạch lạc dày sau, đột nhiên cả người chấn động, rồi sau đó đầy mặt không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn bạch lạc, ngươi, người rốt cuộc là ai? nay đôi giày hắn nhớ rõ ràng, đây là Vân Thiến đến giày, hắn mới thấy qua Vân Thiến không lâu. Tự nhiên nhớ rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ, đường phi dương đem trước sau liên hệ lên, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thế nhưng thiết kế ta. Quá đê tiện. Đám kia đánh vượng người của hắn là bạch lạc, mà cái kia vân thiến trực tiếp chính là bạch lạc giả trang. Chính là, vì sao kia khí thế còn có thanh âm đều như vậy giống, làm chính hắn đều không có ý thức được vân thiến không phải vân thiến. Nàng làm như vậy vì chính là muốn đem hắn bức thượng tuyệt lộ. Rồi sau đó đồng ý cùng nàng thêm bản hợp đồng kia, quá đê tiện. Quả thực chính là vô sỉ, đê tiện. Đây là ngươi nên cùng ta nói chuyện ngữ khí sao. Bạch lạc sắc mặt đống chốc biến lánh, vô hình bên trong một cổ cường đại uy áp hướng tới đường phi dương ập vào trước mặt. Ngươi là nàng. Không biết vì sao, mặc danh, đường phi dương trong đầu hiện ra bạch lạc kia trường tuyệt đại phong hoa kiểu nhan, những lời này buột miệng thốt ra. Bạch lạc gợi lên lương bạc khỏe môi, không trả lời, nhưng là... Cặp kia trong mắt phát ra ra tới quang mang lại đều bị ở tỏ vẻ nàng xác thật là đường phi dương trong miệng nàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi! Hai năm trước không phải đã chết sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự như mây thiến nói trọng sinh? Đường phi dương trong đầu hiện ra một mảnh ngọn đèn dầu trói mắt cảnh tượng, đêm hôm đó, một phàm đã chết, bạch lạc cũng đã chết, chính là, kia đã là hai năm trước sự. Nhớ kỹ, cùng vân thiến nói ngươi đã cho ta hạ dược. Nói xong, bạch lạc xoay người nên ngang mà đi. Mà đường phi dương nhìn kia rời đi bóng dáng, cả người chợt sủi lơ trên mặt đất, hắn giống như bỏ lỡ cái gì, nói như vậy, một vân phạm như vậy điên cuồng thảm dạng thật là bái nàng ban tặng, Hắn như thế nào cũng vô pháp thừa nhận, lúc trước cái kia ấm áp thân thiết thiện lương nàng, sẽ biến thành hiện giờ như vậy thị huyết độc ác. Chính là, sự thật bái ở trước mắt, lại không thể không thừa nhận. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn sống ở tự trách chung, vì ngày đó đứng ở nàng đối diện mà tự trách, chỉ là, trên thế giới nhất giá rẻ đó là hối hận hai chữ. Có thị trường nhưng vô giá đó là thuốc hối hận. Bao ứng, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Không năm một muốn hay không thử xem tiểu gia ta. Ban đêm lưu ra trang viên, Vân Thiến trước mặt đứng đường Phi Dương. Sự tình làm được thế nào? Vân Thiến híp mắt hỏi. Đường Phi Dương buông xuống đầu, đã xác nhận quá, nàng không phải người nọ, độc cũng đã cho nàng hạ. Làm tốt lắm. Vân Thiến tán một câu, mắt đẹp chung một mảnh tinh kế, lui xuống đi đi. Bạch lạc ra khách sạn không bao lâu. Liên ở hồi hướng hoàng gia võ quán trên đường gặp một cái nàng không nghĩ gặp được người nữ nhân hơn phân nửa đêm tới khách sạn khai phòng thật là thật to gan dung húc nhìn như không kềm chế được cười kỳ thật kia đôi mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một tia ảm sắc bạch lạc không để ý tới hắn lập tức đi phía trước đi dung húc giống như đã thói quen bạch lạc như vậy dáng vẻ lạnh như băng đuổi theo đi nhìn chăm chăm bạch lạc mặt chế nhạo nói đi vào còn không đến một tiếng rưỡi liền ra tới có phải hay không kia nam không được a Muốn hay không thử xem tiểu gia ta, bảo đảm làm ngươi vừa lòng đến ngươi đều không nghĩ xuống giường. Ngươi rất lợi hại." Bạch Lạc câu môi cười lạnh nói. Dung Húc sửng sốt một giây, trong lòng càng thêm chua xót hụt hẫng, khuôn mặt Tuấn Tú thượng lại vẫn là vui cười, đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Miễn phí nga, bảo đảm làm thoải mái đến đời này đều quên không được ta." Bạch Lạc dừng bước chân, xem đến Dung Húc trên mặt vui cười cứng đờ vài giây, tuy rằng hắn trải qua bùi hoa, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn vẫn là hy vọng bạch lạc không cần như vậy tùy tiện hy vọng nàng vẫn là thuần khiết như xử nữ giống nhau đồng ý chính hắn cũng không biết lúc này hắn khuôn mặt tuấn tú thượng kia mặt cười thật sự hảo giả hảo giả bạch lạc lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái ở hắn chớp mắt công phu một chân liền nhảy qua đi ta ngại dơ. nói xong cũng không quay đầu lại tiếp tục chiều hoàng gia võ quán đi đến nay hoàn toàn không có ảnh chân đá đến rung húc đầy đầu mồ hối lạnh che lại chỗ đau tại chỗ thằng nhảy Hướng tới bạch lạc kia vô tình bóng giáng quát, chết nữ nhân, ngươi muốn chặt đứt ngươi đời này tính phúc sao. Xuống tay như vậy tàn nhẫn. Giống tuy rằng là như vậy giống, nhưng là, hắn trong lòng chua xót chi vị lại không còn xót lại chút gì, thay tràn đầy đắc ý. Ngay hôm sau, bạch lạc bị trang hoàng máy móc tiếng vang đánh thức, nghe thanh âm, cảm giác chính là ở cách vách. Nàng nghe hoàng cầm nói qua, nơi này phòng ở đều là xây cất hoàn thiện tốt, như thế nào còn sẽ có người tới trang hoàng. trang hoàng thời cơ khí phát ra tiếng vang thật sự thực trói thai nàng thích gan tinh hoàn cảnh chuẩn bị buổi sáng đi rèn luyện mới ra cửa phòng liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc đứng ở nàng cách vách ra cửa phòng từ cửa phòng đến cửa thang máy chi ra có một đội khuân vắc công nhân đương nhiên cũng ít không được các loại gia cụ nhẹ điểm phóng nhẹ điểm đó là thiếu gia thích nhất thượng đảng hoa lê mộc bàn trà, các ngươi đều cẩn thận một chút nếu là khái hỏng rồi có các ngươi đẹp bạch lạc đỡ chán nàng như thế nào cũng không nghĩ tới dung húc sẽ dọn đến nhà nàng cách vách trụ nơi này không phải hoàng gia võ quán chuyên môn dùng để cấp học viên trang bị đơn nguyên phòng sao có lẽ là dung húc cảm giác được sau lưng bạch lạc tầm mắt kia xoay người liếc mắt một cái liền thấy được bạch lạc khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh vui mừng rồi sau đó nhớ tới tối hôm qua sự lại cương cái mặt vài bước đi đến bạch lạc bên người ra vẻ kinh ngạc hỏi ngươi cũng ở chỗ này trụ đêm nay liền không ở này ở bạch lạc nghe kia trói hai máy móc thanh mang hai bị chấn đến không phải mái Ngươi không phải là nhìn đến ta ở chỗ này trụ, cố ý muốn dọn đi thôi. Vẫn là nói, ngươi sợ cùng ta sớm chiều ở chung, sẽ yêu ta. Dung Húc gợi lên một mạt nghiền ngắm cười. Xem ra tối hôm qua giáo hấn không đủ đâu. Bạch lạc cơm lanh nói, đào đào lỗ thai, không nghĩ lại ở chỗ này đợi, xoay người liền phải rời đi. Dung Húc lại là thân mình một hành, ngăn ở nàng trước người, còn không có ăn bữa sáng đi, không biết ta hay không may mắn thỉnh ngươi ăn đốn bữa sáng. Bạch lạc vừa định cự tuyệt. bạch lạc ra bên trái cửa phòng vừa lúc vào lúc này mở ra một cái quen thuộc mà ấm áp thanh âm truyền đến lạc nhi bữa sáng đều làm tốt ngươi còn không qua tới nghe thế câu nói rung hút khuôn mặt tuấn tú biến đổi rồi sau đó cả người trực tiếp xông đi vào Đường hắn nhìn đến đang đứng ở bàn ăn bên vây quanh tiểu hùng duy nhi tạp rề lôi bắc tiệp khi khuôn mặt tuấn tú một mảnh thiết hắc hắn thật vất vả tìm một cơ hội tưởng thỉnh bạch lạc ăn bữa sáng cái này chết lôi bắc tiệp thế nhưng đã làm tốt bữa sáng trên bàn cơm bày hai xong chén đũa bữa sáng là cơm tây cũng vừa lúc là hai phần, đều bị ở tỏ rõ bạch lạc thật sự có trước tiên đáp ứng lại đây cùng lôi bác tiệp cùng chung bữa sáng đáng giận công bằng cạnh tranh mà thôi lôi bác tiệp đúng vai rồi sau đó thong thả ung dung cởi tiểu hùng duy nhi tập dề đi đến còn đứng ở cửa bạch lạc bên người khuôn mặt tuấn tú thượng là một mảnh ấm áp cười lạc nhi tới cố ý vì ngươi chuẩn bị bạch lạc còn tại hoài nghi chính mình hôm nay buổi sáng có phải hay không không có ngủ tỉnh tối hôm qua còn hảo hảo Hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, nàng hàng xóm lại đột nhiên biến thành lôi bắc tiệp cùng Dung Húc. Nếu lôi thiếu như vậy thịnh tình mời Lạc Nhi, ai gặp thì có phần không phải sao? Ta đây cũng muốn ăn, phiền toái lôi thiếu cũng cho ta chuẩn bị một phần bữa sáng đi. Dung Húc trực tiếp liền ngồi ở chủ vị thượng, vươn tay phải, không chút khách khí liền phải đem nguyên bản thuộc về lôi bắc tiệp kia phân bữa sáng bánh mì cầm lấy tới. Chỉ là, ở ngay lúc này, một cây đao xoa trực tiếp phá không mà đến, ngạnh sinh sinh cắm ở Dung Húc thủ đoá bên. Làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh, muốn lấy bánh mì tay cũng dừng một chút. Nơi này không phần của ngươi, muốn ăn, chính mình về nhà làm. Lôi bác tiệp không lưu tình chút nào lạnh lùng nói. Dung húc nhìn nhìn kia trói lọi dao nĩa, lại nhìn nhìn trên bàn hai phân bữa sáng, hắn cắn cắn môi, rồi sau đó nâng mi, không kềm chế được cười nói, còn không phải là nấu cơm sao. Lôi thiếu đều sẽ, bổn thiếu tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Bổn thiếu còn phải đi về sửa sang lại một chút tân ra, liền không quấy rời hai vị. Lạc nhi, dùng cơm thời điểm ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình, khó ăn nói, liền tới tìm ta, ta mang ngươi đi ăn thành phố Đông Hải nổi tiếng nhất bữa sáng đức thấm cơm. Dung Húc đứng dậy, đi đến Bạch Lạc trước mặt, mê chết người không đền mạng đối Bạch Lạc vứt một cái mị nhãn, rồi sau đó xoáy khí rời đi, này nhớ mị nhãn hắn chính là lần nào cũng đúng, không biết giết nhiều ít thiếu niên thiếu nữ phương tâm. Không năm hai lôi thiếu vs hoa hoa công tử. Hắn cũng không biết lôi bắc tiệp thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Dung Húc trở lại phòng sau. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? An Bình thấy nhà mình thiếu gia đầy mặt lửa giận trở về phòng, thật cẩn thận hỏi. An Bình, đi cấp bổn thiếu thỉnh cao cấp nhất đầu biết tới. Dung Húc một ngông ngồi ở trên sofa, tuyên bố mệnh lệnh. Là, ta lập tức liền đi làm, thiếu gia hôm nay muốn ăn loại nào phong vị thái sắc. Dung Húc quét ra An Bình liếc mắt một cái, hôm nay bổn thiếu không ăn, bổn thiếu muốn học nấu ăn. Cái gì? An Bình cảm giác chính mình ngây ngãng, nhất định là ngây ngãng. có thể là trang hoàng công máy móc thanh quá xảo hắn nghe lầm nhà hắn thiếu ra từ trước đến nay là dung ra trí tôn bảo muốn ăn cái gì còn không phải một câu sự nơi nào sẽ muốn nhà mình thiếu ra đi học nấu ăn Buồn thiếu muốn học nấu ăn còn không chạy nhanh đi thỉnh cao cấp đầu bếp tới dung húc nổi trận lôi đỉnh, chẳng lẽ hắn một chút đều không phải học nấu ăn liêu sao liên an bình đều dám hoài nghi hắn hừ hắn nhất định phải làm được so lôi bắc tiệp ăn ngon còn có làm trang hoàng công mau chóng đuổi hoàng công Nhất định phải ở đêm nay 6 giờ phía trước toàn bộ làm xong. Dung Húc hồi tưởng khởi hắn cùng Bạch Lạc nói chuyện thời điểm. Bạch Lạc đào lỗ thai, rõ ràng sự đối này máy móc thanh rất không vừa lòng. An Bình còn ở vào nhà mình thiếu ra đột nhiên phá lệ muốn học nấu ăn kinh ngạc chung, không phục hồi tinh thần lại. Nghe được không? Dung Húc lại a một tiếng. An Bình đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh áp là... là... Mà lôi bác tiệp bên này. Lôi bác tiệp đem cửa phòng đóng lại. hiển nhiên là không nghĩ làm bạch lạc lại đi ra ngoài người hóa trang bạch lạc nhìn lôi bắc tiệp mặt bỗng nhiên nói ra như vậy một câu nàng hồi tưởng khởi ngày hôm qua nàng hung hăng quăng lôi bắc tiệp một bản thái sự lại thấy hắn lúc này trên mặt cũng không có bàn tay ấn nhưng là lại thấy được hóa trang dùng phấn lôi bắc tiệp trên mặt tươi cười cương một chút rồi sau đó biệt nữu thiên quá mặt đi hướng bàn ăn thanh âm không giống mới vừa rồi như vậy ấm áp nhiệt tình lạnh vài phân lại đây ăn bữa sáng lúc này phanh phanh phanh tiếng đập cửa đột nhiên vang lên thanh âm này không phải đến từ cửa phòng mà là đến từ phòng ngủ bên kia tông cửa thanh thanh âm này đánh vỡ hai người trầm tĩnh lôi bác tiệp nghe thế nhớ thanh âm khuôn mặt tuấn tú thượng đống chốc tối sầm cầm dao nĩa tay hơi hơi nắm chặt ánh mắt chung bay nhanh sẹt qua một sợi hàn quang bạch lạc chiều phòng ngủ bên kia nhìn lướt qua biết bên trong là có người nhìn vài giây thu hồi ánh mắt nhàn nhạt đối lôi bác tiệp nói ta còn có chút việc đi trước nói xong xoay người liền phải rời đi chỉ là giây tiếp theo nàng tay trái lại bị một bàn tay to dùng sức lôi kéo lôi kéo nhập hoài lôi bác tiệp mắt ưng gắt gao tập trung vào bạch lạc đôi mắt hắc đến thuần túy mắt đen vẫn là như ngày thường giống nhau không có một chút tình cảm dao động cái này làm cho lôi bác tiệp tâm một chút băng ngưng hai người gần gũi đối diện khuôn mặt chi dàn chỉ có hai cm khoảng cách lẫn nhau hô hấp chạm vào chiếu vào đối phương khuôn mặt thượng nhìn trước mắt này trương tuấn nhan nghe cường kiện hữu lực tiếng tim đập bạch lạc ánh mắt dần dần trở nên mê ly Lôi bác tiệp đối bạch lạc biến hóa trong lòng vui vẻ, mắt ưng cũng là một tức tức có sắc màu ấm, ái mội không khi ở hai người chi gian tòa khắp. Chỉ là, lôi bác tiệp chợt một tay đem bạch lạc đẩy ra, bối quá thân, lạnh lùng nói, ngươi đi. Hắn thật sự là chịu không nổi. Tại như vậy cái thời điểm, nàng trong mắt, nhìn thế nhưng còn không phải hắn. Hắn có phải hay không nên hảo hảo hỏi một chút nàng, lúc trước ở bờ biển nàng cứu hắn lúc sau, vì cái gì còn muốn gắt gao véo hắn, gắt gao véo hắn lúc sau. vì cái gì lại buông lỏng tay rời đi hảo bạch lạc phục hồi tinh thần lại không nói thêm cái gì trực tiếp mở ra cửa phòng rời đi ở cửa phòng bị đóng lại kia nháy mắt lôi bác tiệp một quyển thật mạnh nện ở trên bàn cơm đã cẩm thạch chế thành bàn ăn mặt ngoài trực tiếp từ hắn nắm tay chỗ nước ra một cái phùng đến cái bàn bên cạnh tiêu dương thật vất vả từ trong phòng ngủ đâm ra tới muốn mắng to lôi bác tiệp một hồi nhưng là nhìn đến lôi bác tiệp biểu tình hắn mạnh mẽ đem những lời này đó cấp đè ép đi xuống thở dài một hơi đi đến lôi bác tiệp bên người nói hà tất đâu ngươi vì nàng làm được còn chưa đủ nhiều sao ta thật sự chưa từng có nghĩ đến ngươi vì lấy lòng nàng thế nhưng đem ta cho chúng ta hai làm bữa sáng coi như là ngươi làm còn đem tạp rể cũng cấp đoạt lấy đi mặc vào sắm vai một bộ hiển phu bộ dáng chính là ngươi cũng phải nhìn xem đối tượng là ai đối tượng là bạch lạc là cái kia keo kiệt lãnh đạm vô tình tham tài còn tự cho mình cao ngạo nữ nhân nàng trướng mắt ngươi Có lẽ, là bởi vì nàng trong lòng sớm đã có người. Ngươi cần gì phải trà đạp chính mình? Hôm qua mới bị nàng quăng một cái tát, hôm nay buổi sáng liền ba ba đi lấy lòng nàng, lôi bắt tiệp, nói thật, ngươi làm ta đều khinh bị ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi vì không cho nàng nhìn đến ngươi trên mặt bàn tay ấn, đều đi phấn thơm. Lần trước, ngươi vì nàng, thiếu chút nữa liền đã chết, ngươi làm như vậy, ngươi cảm thấy lôi mụ mụ cùng lôi ba ba nếu là đã biết, sẽ như thế nào thương tâm. Chúng ta ba mẹ nhiều năm như vậy tới giống đối tiểu vương tử giống nhau mọi cách sùng ái đem chúng ta nuôi lớn, không phải vì làm nữ nhân khác tới đánh chúng ta bàn tay, cũng không phải làm các nàng tới trả đạp chúng ta. Càng không phải vì làm chúng ta ở nữ nhân trước mặt ép dạ cầu toàn, mà là vì làm chúng ta kiêu ngạo tồn tại, có tự tôn tồn tại, trên thế giới hảo nữ nhân nhiều đến là, hà tất ở một thân cây thắt cổ chết. Tiểu kỳ nhiên hảo ngôn khuyên. Vừa rồi trong phòng đối thoại, hắn ở trong phòng ngủ cũng là nghe được rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới. Dung Húc vì bạch lạc thế nhưng cũng dọn đến nơi đây tới, vừa mới bắt đầu, lôi Bắc tiệp muốn dọn đến bạch lạc ra bên cạnh trụ, hắn còn cực lực phản đối, cảm thấy lôi Bắc tiệp hành vi quả thực không thể nói lý. Nhưng là, lúc này mới bao lâu, Dung Húc thế nhưng cũng cùng lôi Bắc tiệp giống nhau, làm cái này đồng dạng làm hắn không thể thuyết phục sự tình, dọn tới rồi bạch lạc ra bên phải. Bạch lạc nữ nhân này, rốt cuộc là có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, có thể đồng thời hấp dẫn hai cái nam nhân, hơn nữa. Trong đó một cái là thủ đô hào môn thế gia sở hữu các nữ nhân chọn hôn đối tượng, mà một cái khác nam nhân vẫn là một cái trích hoa cầm thảo hoa hoa công tử, gặp qua nữ nhân vô số, tuy rằng Dung Húc hoa tâm, nhưng là lại không thể phủ nhận hắn ở chính giới thượng thành tiểu. Hai cái thiên tri tiêu tử đều đối bạch lạc thượng tâm, hắn là thật sự vô pháp lý giải. Nếu nói lôi bắc tiệp là bởi vì lần đầu tiên cùng nữ nhân như vậy tiếp xúc gần gũi mà không thể bỏ qua, như vậy, Dung Húc đâu? Dung Húc gặp qua nữ nhân dữ dội nhiều. Ở thủ đô xưa nay có hoa hoa công tử chi xương, như vậy nam nhân, như thế nào cũng sẽ không coi trọng bạch lạc, chẳng lẽ, hai người đều là bởi vì nam nhân ham muốn chinh phục sao? Bởi vì không chiếm được, cho nên, tìm mọi cách muốn được đến. trừ bỏ nguyên nhân này, hắn thật sự là không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân đáng giá lôi bác tiệp cùng Dung Húc đồng thời tới theo đuổi bạch lạc nữ nhân này. An bài phi cơ, về thủ đô. Lôi bác tiệp đống nhiên mở miệng nói. Nghe thế câu nói. tiêu dương đột nhiên liền vui sướng nhảy dựng lên phảng phất vẫn luôn ở vào trong bóng đêm hắn rốt cuộc gặp được ánh dạng đông lúc này mới đối sau, ta lập tức khiến cho người đem phi cơ khai lại đây tiêu dương nói chuyện điện thoại xong lúc sau cười nói bác tiệp ngươi rốt cuộc tưởng khai làm bằng hữu ta thật sự thực vì ngươi cao hứng trở lại thủ đô lúc sau chúng ta đi đại đại chơi một hồi đem bên này không vui sự tình toàn bộ đều quên mất lôi bác tiệp không đáp lời mắt ứng trung ngậm một mặt làm người xem không hiểu thâm ý Không năm ba muốn nhìn nàng ra Hiếu Bạch Lạc tập thể dục buổi sáng qua đi, liền cùng Hoàng Cầm cùng đi trường học. Hoàng Cầm vừa thấy đến Bạch Lạc, liền hưng phấn hỏi: Tối hôm qua tiến triển như thế nào? Ta chính là giúp ngươi bám trụ Tiêu Dương cái kia keo kiệt, chơi xấu độc miệng ba tám, ngươi cùng Lôi Bắc Tiệp đi dạo phố dạo đến thế nào? Bạch Lạc xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút đau đầu, Lôi bác Tiệp ở tại ta bên phải, là ngươi đồng ý? Vẫn là ngươi an bài. Hoàng Cầm nhìn đến Bạch Lạc sắc mặt không phải thực hảo. lúc này mới chạy nhanh thu hồi hưng phấn. Nàng cho rằng tối hôm qua thượng bạch lạc cùng lôi bác tiệp chơi đến không tốt, cho nên, nàng có điểm lo sợ bất an nói, ta xem hắn đối với ngươi rất để bụng, hơn nữa hắn ở tại ngươi bên phải, cũng không có trải qua ta, mà là trực tiếp tìm ông nội của ta, ta cũng là sau khi trở về, nghe ông nội của ta nói, mới biết được việc này. Nói tới đây, Hoàng cầm lại tiểu tâm xem xét bạch lạc thần sắc, tiếp tục nói, các ngươi quan hệ nhào cương. Không biết từ khi nào bắt đầu Hoàng cầm thế nhưng có điểm sợ hãi bạch lạc không vui. Nhìn đến hoàng cầm thật cẩn thận, bạch lạc sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, ngữ khí cũng bằng phẳng chút. Hoàng cầm, ta hiện tại mới 19 tuổi, căn bản là không nghĩ yêu đương, ta có chính mình việc cần hoàn thành, cũng không có thời gian kia lãng phí đang yêu đương thượng, ngươi hiểu không? Nam nữ việc, rất nhiều thời điểm, không phải chúng ta tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hơn nữa ta hiện tại có thể chính mình kiếm tiền, có thể chính mình chiếu cố chính mình, căn bản là không cần nam nhân. Nam nhân đối hiện tại ta tới nói, chính là một gánh nặng, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta, ta biết ngươi đối ta thực hảo, là hy vọng có người có thể ở bên này chiếu cô ta, chính là, mấy ngày qua, ngươi cũng nhìn ra được tới, ta, thật sự không cần nam nhân chiếu cố. Bạch lạc tính toán lần này đem lời nói cùng Hoàng Cầm dùng một lần nói rõ ràng, làm nàng đừng lại vì nàng thu xếp bạn trai. Hoàng Cầm đối những lời này khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa rớt, có thể là mỗi người giá trị quan không giống nhau đi. Tuy rằng nàng có đôi khi thực hảo cường, nhưng là, nàng cũng là hy vọng có cái có thể ái nàng Nam Hải. Đối tình yêu, nàng là tràn ngập ảo tưởng cùng chờ mong. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng ở một cái Nam Hải. Có lẽ, tiểu lạc chỉ là bởi vì bị Nguyễn Cảnh Thiên hung hăng thương quá, cho nên, đối tình yêu hết hy vọng, không nghĩ lại ai đi. Nghĩ đến đây, nàng liền hận đến Nguyễn Cảnh Thiên thẳng cắn răng. Ta đã biết, tiểu lạc, ngươi không cần không vui, ta về sau sẽ không làm như vậy. Hoàng Cầm xin lỗi nói. Chúng ta là bạn tốt không phải sao? Bạch lạc chấp khởi tay nàng, mỉm cười nói. Hoàng cầm thập phần nghiêm túc gật đầu. Đi vào trường học. Tiểu lạc, hôm nay là kỳ trung khảo thí, ngươi tính toán như thế nào làm? Vẫn là giống như trước đây sao? Hoàng cầm hỏi. Nàng đã chính mắt kiến thức quá bạch lạc châm cứu thuật, cho nên, vấn đề này, nàng cũng liền hỏi ra tới. Kỳ thật, nàng còn muốn mượn một cơ hội cùng bạch lạc nói nói, làm bạch lạc giáo giáo nàng châm cứu thuật, chỉ là, những lời này. cho dù là thân là bằng hữu nàng cũng khó có thể khai đến xuất khẩu chờ ra thành tích ngày đó sẽ biết bạch lạc mỉm cười nói ư bạch lạc đại gia mau đến xem bạch lạc tới không biết năm nay nàng còn có thể hay không khảo cái chứng vị chứng vị ta ăn rất ngon ha ha một người nhìn đến bạch lạc đi tới trường thi vô đùi cười to nói khảo thí vốn dĩ chính là một kiện tương đối khẩn trương sự tình nếu có thể tìm được điểm lạc thú thả lỏng hạ tâm tình bọn họ cớ sao mà không làm cho nên liền bắt lấy bạch lạc đem nàng lích kỷ làm như bọn họ giảm bớt áp lực ngoan vật như thế nào sẽ là chứng vị đâu ngươi lại không phải không biết lần trước bạch lạc ở chân bách năm văn phòng khảo hạch thời điểm chính là chát chuẩn huyệt khúc chỉ Mặt khác một người phản bác nói chỉ là này ngữ khí như thế nào nghe như thế nào đều tràn ngập một cổ tử trâm trọng vị ha ha ngươi nói trắng ra là cái kia học cha tìm được rồi huyệt khúc chỉ thật là cười chết ta ta dám đánh đố Ngươi lần trước khẳng định chỉ nhìn phát sóng trực tiếp video trước một nửa, không thấy mặt sau đâu, nàng chắc Chung huyệt khúc chỉ chỉ là bởi vì may mắn, nhưng là, ha ha, chịu không nổi, sắp cười chết. Đừng cười, ngươi nói a, rốt cuộc sao lại thế này. Thật nhiều người đều sôi nổi hỏi, nghiêm nhiên, Bạch Lạc đã trở thành bọn họ để tài câu chuyện. Nàng sau lại người này nói còn chưa nói xong, chật, một cái quát lớn tiếng vang lên. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nguyễn học trường, chúng ta... chúng ta không có làm cái gì chúng ta này liền đi vào một đám người nhìn thấy nguyễn cảnh thiên lại đây các nữ sinh tưởng bắt quái cũng không dám lại bắt quái các nàng cũng không thể làm nguyễn học trưởng biết các nàng là đàn bà tám mà các nam sinh tác sợ hãi nguyễn cảnh thiên quyền thế cùng ở trường học hy vọng cho nên cũng chạy nhanh tan cô đơn để lại bạch lạc cùng hoàng Cầm. không cần ngươi giả mù sa mưa Thử, tiểu lạc chúng ta đi hoàng cầm đối nguyễn cảnh thiên phẫn nộ mắng một tiếng kéo bạch lạc cánh tay liền đi nếu không phải nguyễn cảnh thiên hung hăng bị thương nhà mình bạn tốt tâm nhà mình bạn tốt lại như thế nào sẽ đối tình yêu tuyệt vọng liền yêu đương cũng không chịu nói chuyện vị này học muội ta tưởng ngươi hiểu lầm ta lần trước ở hát tòa sự tình ta đã hướng tiểu lạc nói tạ tội lần đó sự tình thật sự không phải ta làm nguyễn cảnh thiên mỉm cười nói một chút đều không có bởi vì hoàng cầm đối hắn tức giận mà sinh khí ngược lại cứ có kiên nhẫn giải thích ánh mắt nhìn về phía chính là bạch lạc nhìn về phía bạch lạc trong ánh mắt nhiều phân nhu tình Ngươi nói không phải ngươi làm. Vậy ngươi nói nói xem là ai làm?" Hoàng Cầm cương mặt nói, "Hơn nữa, liền tính kia chuyện không phải ngươi làm, lúc ấy ra tới ảnh chụp cùng video, ngươi nếu là có một chút để ý tiểu lạc, liền sẽ không làm nàng một người một mình đối mặt như vậy nhiều người ác ý hám hại, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi hiện tại dùng loại này nhu tình ánh mắt xem tiểu lạc, tiểu lạc liền sẽ hồi tâm chuyển ý, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Hoàng Cầm không nói hai lời, ôm Bạch Lạc cánh tay liền chạy lấy người. bạch lạc trên mặt biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì liền ở vừa rồi nàng thu được hai điều tin nhắn một cái là tiêu dương bạch lạc lần này nhưng đã tạ ngươi tuyệt tình lôi bác tiệp cùng ta đã trở lại thủ đô hắn thực mau liền sẽ quên ngươi yên tâm hắn cũng sẽ thực hạnh phúc sẽ tìm được một cái so ngươi xinh đẹp một ngàn lần so ngươi ôn nhu một vạn lần so ngươi săn sóc một trăm triệu lần hảo nữ nhân đối với này tin tức nàng xem qua lúc sau liền không có lại để ý tới mà ngồi ở trên phi cơ tiêu dương còn đang chờ bạch lạc hồi phục, tỷ như nói hối hận linh tinh, ta không phải cố ý lạc mềm buộc chặt linh tinh từ từ. Phòng trừng, hắn lần này muốn nhìn bạch lạc ra khíu là không diễn. Bạch lạc còn thu được một cái tin tức, là lưu cường phát lại đây. Tiên nữ, ta chủ tử đã đồng ý cùng ngươi gặp mặt, thời gian ước vào ngày mai buổi tối 8 giờ, hoàng chiều khách sạn. Nay tin tức, nàng hồi phục cái hảo tự qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com. hai mươi ta yêu ngươi. Nguyễn Cảnh Thiên nhìn bạch lạc rời đi bóng dáng, lưng đeo ở sau người tay, nắm chặt thành nắm tay, ánh mắt chung vẫn như cũng là ánh sáng nhu hòa một mảnh, chỉ là, ở kia phiến ánh sáng nhu hòa sau lưng, lại là mở mịt vô cùng hận ý. Hôm nay khảo thí là thi viết, bạch lạc cùng hoàng cầm ở cùng cái trường thi, thi xong đã là buổi chiều 5 giờ. Hôm nay y cổ văn đề mục cảm giác hào khó, thư thượng đều không có, vài cái đều sẽ không làm. còn có chính là y học sử thượng vài đạo đề nghe cũng chưa nghe nói qua năm nay kỳ trung khảo thí như thế nào như vậy khó khăn thật là đau đầu đều không hiểu được có thể hay không đủ bắt được năm nay giải nhất học kim hoàng cầm lôi kéo bạch lạc cánh tay oán giận bạch lạc mỉm cười không có trả lời hoàng cầm xem xét bạch lạc liếc mắt một cái muốn nói cái gì há miệng thở dốc vẫn là chưa nói ra tới tâm niệm vừa chuyển vui cười nói không nói này đó không vui sự hôm nay háo đã chết như vậy nhiều nao tê bảo Chúng ta đi nhất hảo khách điếm ăn một bữa no nê, được không? Ta mời khách nga, lần trước ngươi đã cứu ta ra ra, ta còn không có tới kịp thỉnh ngươi ăn cơm đâu, vừa lúc hôm nay đi. Hảo. Bạch lạc hiện tại cũng không nghĩ hồi võ quán, nàng thật sự là chịu không nổi trang hoàng thời cơ khí phát ra kia trói hai tiếng vang. Nhất hảo khách điếm, bạch lạc cùng hoàng cầm mới vừa đi đi vào, vừa lúc ở trong đại sảnh thấy được Dung Húc. Dung Húc nhìn thấy bạch lạc, ánh mắt sáng lên, lập tức hướng tới bạch lạc đã đi tới. Người nọ không phải Dung Húc sao? Hoàng cầm xoa xoa hai mắt của mình, nhìn kia thường xuyên xuất hiện ở bát quái tạp chí bịa mặt thượng nhân vật, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái, hắn như thế nào hướng tới các nàng bên này đi tới. Hơn nữa, cặp kia mê chết người không đền mạng thâm thúy trong mắt còn tràn đầy một khang hưng phấn. Chúng ta lên lầu. Bạch lạc không đi xem Dung Húc, lập tức chạy lên lầu. Tiểu lạc, kia Dung Húc có phải hay không tới tìm ngươi? Ta nhưng không quên lần trước ở buổi viện viện sinh nhật thượng. người hỏi ta về dung hút sự đâu hai người các ngươi rốt cuộc sao lại thế này à ta nhưng đến trước cho ngươi đề cái tỉnh dung hút người nam nhân này chính là siêu cấp không đáng tin cậy cũng không biết cùng nhiều ít nữ nhân thượng quá dường đùa bỡn cảm tình hắn dung hút xương đệ nhị cũng chưa người dám xương đệ nhất hoàng cầm theo sau thận trọng nói lại không ngờ mặt sau kia vài câu đối dung hút đánh giá vừa lúc bị đuổi theo dung hút nghe thấy dung hút khuôn mặt tuấn tú đen vài phân bất quá nhìn đến bạch lạc thần sắc không như thế nào biến hóa Hắn lại đuổi theo đi, không kềm chế được khuôn mặt tuấn tú thượng nở rộ ra một mặt cười, vị tiểu cô nương này, ngươi nói nhưng thật ra không sai, bất quá, có một chút ngươi không hiểu, trên thế giới không có cái nào nam nhân không xấu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, hơn nữa, từ nhìn. Thấy lạc nhi lúc sau, ta chính là một sửa tật xấu, tuyệt không có lại trích hoa cầm thảo, ta đều ở vì lạc nhi thủ thân đâu. Ai cho ta lấy cái bồn tới? Hoàng cầm che miệng hét lớn. Tiểu thư, ngượng ngùng. chúng ta không nơi này không có buồn xin hỏi còn có cái gì có thể giúp được ngài sao người phục vụ lập tức đã đi tới có lẽ xin lỗi nói hoàng cầm ôm bụng cười nói không có việc gì không có việc gì ta chỉ là tưởng phun dung húc nghe thế câu nói sắc mặt cứng đờ bất quá nháy mắt lại khôi phục nguyên bản thần sắc, nhìn về phía bạch lạc lạc nhi nếu ngươi bằng hưu ăn uống không tốt chúng ta đây đi trước ăn đi bạch lạc lạnh lùng quét dung húc liếc mắt một cái dung húc trực tiếp làm lơ rất này nhớ đau mắt Khuôn mặt tuấn tú thượng cười một chút cũng chưa cởi ra quá Hoàng cầm, đi Bạch lạc chụp Hoàng cầm phía sau lưng một chút Rồi sau đó liền hướng các nàng lúc trước dự định tốt phòng đi đến Dung húc tự động theo đi vào Ngươi thật sự thích nhà ta tiểu lạc Hoàng cầm đột nhiên nghĩ đến cái cái gì hảo điểm tử Nhìn về phía Dung húc, đôi mắt tặc lượng tặc lượng Không chỉ có là thích, ta và ngươi ra tiểu lạc quan hệ Ân nói tới đây, Dung húc lại chiều bạch lạc vứt một cái mị nhãn Ai muội nói, còn thực thân mật. tương lai sẽ càng thân mật. Này nhớ vừa mới dứt lời, liền nên đón Bạch Lạc một cái đau mắt, nàng không có quên Bạch vi cùng nàng nói qua nói, nàng cùng Dung Húc hẳn là muốn đính hôn, chỉ là, đó là Bạch ra vì nàng an bài hôn nhân, nàng sao lại như bọn họ nguyện thật sự gả cho Dung Húc. Tương lai rốt cuộc như thế nào, đều là không biết bao nhiêu. Bạch Lạc xoay chuyển trong tay chén trả, buông xuống mặt mày nói, yên tâm, ta đã lãng tử hồi đầu, tuyệt đối sẽ cho ngươi, ta xưa nay chưa từng có sự ái. dung húc mượn cơ hội thổ lộ ánh mắt ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới hoàng cấm nghe hai người bọn họ đối thoại như thế nào nghe như thế nào cảm thấy kỳ quái cũng liền dừng miệng ở bên cạnh hảo hảo đường cái người xem nghe những lời này ngươi vẫn là nói cho ngươi tình muội muội nghe đi ta nhưng không có hứng thú bạch lạc câu môi cười nháy mắt mãn phòng hoa đều ảm đạm vài phần dung húc thu hồi mới vừa rồi kia phó thâm tình thông báo biểu tình cười nói xem ra ngươi ghen tỵ bất quá không quan hệ Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có phải hay không thật sự vì ngươi thay đổi, rốt cuộc, chúng ta là muốn quá cả đời. Nghe được cuối cùng câu nói kia, Hoàng Cầm thật sự là không nín được, hỏi ra tới, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu muội mội nghe không do nói, có thể chú ý cuối tháng này giải trí tin tức. Dung hút một bên quan sát đến bạch lạc thần sắc, một bên cười đối Hoàng Cầm nói, hắn cũng không có chỉ ra, rốt cuộc, hắn cùng bạch lạc còn không có chính thức đính hôn. Bằng không nói. Hắn như thế nào sẽ dung lôi bắc tiệp kia tôn lôi thần tới công nhiên cùng hắn trách móc lạc? Có ý tứ gì? Tiểu lạc, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng cầm trận tròn mắt, trong lòng có một cái ý tưởng, nhưng là, nàng không muốn tin tưởng chính mình đoán, nhà mình bạn tốt sao có thể sẽ cùng dung húc cái này hoa hoa công tử kết hôn? Chỉ là một ít sự, cuối tháng ta sẽ xử lý. Bạch lạc ngữ khí vẫn như cũ thực đạo. Lời này nghe tiếng dung húc trong thai, hắn tâm lại không thể đạm nhiên, bất quá. Khuôn mặt Tuấn Tú Thượng vẫn như cũ vẫn là treo cười, lạc nhi, hai chúng ta sự như thế nào có thể xem như việc nhỏ đâu, kia với ta mà nói, chính là thiên đại sự, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người tới phá hư hai chúng ta cái này thiên đại sự. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Dung Húc ánh mắt đóng chốc lạnh lùng, mang theo vài phần kiên quyết. Cơm chiều qua đi, Hoàng Cầm có việc gấp muốn chạy về ra, Dung Húc cũng lâm thời có việc phải rời khỏi, Bạch Lạc cũng có việc muốn đơn độc hành động. Ba người liền ở nhất Hào khách điếm cửa tách ra, chỉ là, Bạch Lạc không biết chính là, nàng phía sau có người theo dõi nàng. Ban đêm, Hoàng Triều khách sạn, Bạch Tiểu Thư, Ngài Hảo, nhị ra phân phó qua, Ngài đã tới, khiến cho Ngài trực tiếp tiến 520 hảo Tổng thống phòng xếp. Tiếp khách Tiểu Thư mỉm cười nói, Bạch Lạc khẽ gật đầu. 520 hảo phòng gian, cái này con số như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy có chút biệt hữu 520, bất chính là ta yêu người sao? Bạch lạc con con miệng, trực tiếp bỏ qua rớt cái kia con số tiếng lóng, nàng nhưng không cho rằng nàng cùng lưu cường chủ tử có cái gì giao tình, nàng tìm hắn, chẳng qua là muốn cùng hắn nói một phần hợp tác. Cuối tháng không phải sắp tới rồi sao? Bạch lao gia tử sinh nhật không phải sắp tới rồi sao? Nàng cùng dung hút hôn sự không phải cũng muốn bị thông báo thiên hạ sao? Bạch ra, nàng tự nhiên là sẽ trở về. Chỉ là, nàng sẽ không đi đánh không nắm chắc trượng, cho nên, đến trước tiên làm điểm chuẩn bị. năm chúng độc VSC lão tử sạch sẽ không. 520 Tổng thống phòng xếp cửa, Bạch Lạc ấn vang lên chuông cửa. Môn không quan. Một cái trầm thấp giống như đàn xéo lộ tiếng nói từ bên trong cánh cửa chuyển đến. Bạch Lạc ngưng ngưng thần, đi vào, đóng lại cửa phòng. Tiến vào sau, liền nhìn thấy một cái mang kim hoàng sắc mặt nạ nam nhân ngồi ở trên sofa. Sofa nguyên bản có thể cất chứa hai người, nhưng là, hắn một người ngồi xuống lúc sau, phảng phất hai đều không thể lại ngồi ở hắn bên cạnh người. Một cổ huy chấn bát phương cường đại khí thế hợp vào trước mặt, dường như ngồi ở chỗ kia không phải một người, mà là bệ nghệ thiên hạ thần chi. Nam nhân ăn mặc một kiện màu xanh biển áo sơ mi, áo sơ mi cổ áo chô nút thắt khai ba viên, lộ ra kiện thạc cơ ngực, màu đồng cổ màu da trương hiển nam nhân độc hưu khí phách. Nam nhân chỗ cổ mang có một cái hộ đạt 5cm bạch kim vòng cổ, vòng cổ thượng điêu khắc một con rồng bay, sinh động như thật, khí thế bằng bạc, phi lòng tại thiên. Hào một cái cường đại nam nhân. Bạch Lạc ở trong lòng đối người nam nhân này âm thầm làm phiên đánh giá, tuy rằng trước tiên được đến đáng tin cậy tin tức, biết người nam nhân này là nhất thống cả nước hắc ám ngầm tổ chức đế vương quyền cổ trì, nhưng là, chính mắt nhìn thấy hắn, vẫn là làm nàng trong lòng một trận thổn thức. Tìm ta có chuyện gì? Trong giọng nói hiển nhiên có không kiên nhẫn thành phần. Bạch Lạc cũng không quanh co lòng vòng, ngồi xuống ở quyền cổ trì đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tưởng cùng ngươi nói bút giao dịch. Nga quyền cổ trì thật dài nga thanh. rồi sau đó ngự khí lạnh lẽo lạnh băng hơi thở bùng nổ châm chọc nói ngươi có cái gì tư cách tới cùng ta nói giao dịch lấy ngươi bạch ra tam tiểu thư thân phận vẫn là lấy ngươi tinh thông ý gì thuật ý gì hay giả thân phận lời tuy không nhiều lắm nhưng là lại những câu hùng hổ do người hơn nữa khí thế của hắn bức người mấy dục bức cho bạch lạc có điểm không thở nổi bạch lạc nhanh chóng ổn định tâm thần không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói đương nhiên là người trước quên cổ chỉ giống như đối bạch lạc loại thái độ này tương đối vừa lòng mới vừa rồi kia phiên lăng người khí thế cũng hòa hoan vài phần câu môi nói trước nói nói xem ngươi có thể lấy ra bao lớn lợi thế bạch gia quyền bạch lạc len ken hữu lực phun ra bốn chữ ha ha trầm thấp dễ nghe giống như đàn sẹo lộ tiếng cười ở trong phòng quân quẩn đột nhiên hắn tiếng cười đột nhiên im bặt dáng người mánh như hổ hướng tới bạch lạc đánh tới bạch lạc đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó cảm giác được cái gì cũng chạy nhanh né tránh nhưng là thời gian đã không kịp một viên đạn như sao băng tắt qua pha lê, không khí, trực tiếp đánh tiến nàng ngực phải khẩu. quên cổ chi nhìn té xỉu ở trong ngực nữ nhân, quay đầu sắc bén nhìn lướt qua đối diện đại lâu ban công, lấy ra di động, thanh âm âm lệ đến giống như đến từ tu la tràng thượng địa ngục Diêm La, khang định khách sạn 531 phòng, bắt sống. Là, quân thượng, thanh long cung kính lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, đang ở xử lý sự tình dung húc nhận được một hồi khẩn cấp điện thoại. Thiếu ra, không hảo, bạch tiểu thư vào hoàng triều khách sạn đã mau một giờ trước mắt còn không có ra tới hơn nữa hoàng triều khách sạn hiện tại đã bị hắc ám đế vương quyền nhị ra đặt bao hết an bình thanh âm thập phần nôn nóng rốt cuộc bạch tiểu thư sắp trở thành nhà mình thiếu gia vị hôn thê lại thêm chi thiếu gia phái bọn họ âm thầm bảo hộ bạch tiểu thư mà hiện giờ bạch tiểu thư lại thân hãm hắc ám đế vương quyền nhị ra khu trực thuộc hắn thật sợ bạch tiểu thư ở bên trong sẽ xảy ra chuyện gì thủ nói xong dung húc lập tức bỏ xuống sở hữu sự trực tiếp lái xe hướng tới hoàng triều khách sạn đua xe mà đi không biết vì sao hắn trong lòng mạc danh bực bội bất an phảng phất có một loại quý giá đồ vật đang ở rời xa hắn mà đi trong đầu còn thường thường hiện lên một ít ly kỳ gợn sóng nhộn nhạo hình ảnh tức giận đến hắn mấy giục muốn cắn một ngụm ngân nha nắm tay lái tay khẩn lại khẩn lạc nhi ngươi nhất định phải chờ ta quên cổ tri ôm bạch lạc lên giường nhìn nàng bị máu tươi xuống nước ngực phải khẩu hắn ánh mắt chung nhảy lên từng cụm phẫn nộ ngọn lửa lấy tới phòng bị có hồng thuốc hắn đem bạch lạc áo trên xe rách thấy nàng ngực phải khẩu đen một vòng hắn ánh mắt càng là lạnh thập phần đem viên đạn lấy ra lúc sau hắn túi người cho nàng miệng vết thương hấp độc hút đến một nửa thời điểm hắn vẻ mặt nghiêm lại đáng chết này độc thế nhưng có chứa mị thành phần hắn chỉ cảm thấy bụng nhỏ chỗ bốc cháy lên từng đoàn hỏa hô hấp cũng trở nên trầm trọng vài phân nhìn dưới thân nhân nhi vai ngọc hơi lộ ra áo trên xà nức văn ngực rút đi một nửa cơ nếu nó nả da tửa quỳnh cao thiếu nữ mùi thơm sông vào mũi đều bị ở lộ ra một cổ tử dụ hoặc Mà vừa lúc lúc này, Bạch Lạc còn chậm rãi truyền tỉnh. Quên cổ chi ở Bạch Lạc mở mắt ra nháy mắt, ngã xuống trên giường, trực tiếp nhắm mắt giả chết. Không thể làm nữ nhân này biết hắn trúng độc. Ngâu ngực phải khẩu đau ý truyền đến, làm nàng ngâm khẽ một tiếng. Bạch Lạc lúc này mới hồi tưởng lên ngực phải khẩu bị người bắn một phát súng, túi đầu vừa thấy, viên đạn đã lấy ra, chỉ là chảy ra huyết còn không phải đỏ tươi, mang theo điểm màu đen, chúng độc. Viên đạn có độc. Thân mình cũng bắt đầu dần dần trở nên mềm mại vô lực. sóng nhiệt tập vào trong lòng làm y lìa giả nàng cảm thụ được thân thể biến hóa rõ ràng biết chính mình trúng cái gì độc nàng mạnh mẽ ngăn chặn đáy lòng hỏa cố sức cho chính mình hào mạch sắc mặt một chút trở nên càng ngày càng lạnh em đi nay còn không phải giống nhau mị độc còn thị phi đến giữa nam nhân mới có thể đủ giải quyết rất mị độc lúc này nàng ở trong lòng đem nghiên cứu ra loại này độc người nọ tổ tông toàn bộ mắng một lần mắng xong lúc sau nàng níu chặt núi sa suy nghĩ sâu xa chiều nàng nổ xuống người Rốt cuộc là ai, không chỉ có muốn cho nàng chết, hơn nữa, liền tính nàng bất tử, cũng muốn cho nàng loại thượng như vậy ta ác độc. Trong không khí độ ấm từng đoạn bỏ lên, nàng quay đầu quét mắt ngã vào trên giường quyền cổ trì, đẩy hắn một phen, lên. Lúc này nàng, cũng không dám bảo đảm có thể hay không đem hắn cấp ăn. Bị bạch lạc tay chạm vào một chút, quyền cổ trì trên người nhiệt độ càng nhiệt vài phần, nhưng là, hắn vẫn là nhắm mắt lại, không đứng dậy. Bạch lạc thấy hắn không động tĩnh, đem hắn phiên lại đây, đừng giả chết. nếu là liền hắn giả chết nàng đều nhìn không ra tới thật sự liền có thể không cần cho người ta xem bệnh đừng chạm vào ta quên cổ chi giật giật thân mình nhưng là lại không mở to mắt bạch lạc nhìn đến hắn khỏe miệng còn còn sót lại đạm màu đen vết máu nhìn ra được tới hắn vừa rồi cho nàng hấp độc lại thêm chi vừa rồi nàng lòng bàn tay chạm vào hắn thân thể khi cảm nhận được nhiệt độ nàng biết hắn bởi vì cho nàng hấp độc mà chúng độc cho nên nàng nói chuyện thanh âm cũng mềm vài phân ngươi có hay không cảm giác được có điểm nhiệt Ân, Chúng ta trúng độc. Ân, Làm sao bây giờ? Người bao nhiêu tiền một đêm? Bạch lạc cũng không nghĩ chiếm hắn tiền nghi. Quên cổ chi chợt mở mắt ra, mắt ương trung ngẩm sắc bén tức giận, hung hăng chừng hướng bạch lạc. Có như vậy trong nháy mắt, bạch lạc thế nhưng cảm thấy này nhớ ánh mắt rất quen thuộc. Chỉ là, cẩn thận tưởng tượng, rồi lại nghĩ không ra. Không cần tiền. Có thể không tiêu tiền, nàng đương nhiên vẫn là tưởng tình điểm. Phải biết rằng, nàng hiện tại cũng chỉ có mười mấy vạn tiền tiết kiệm. ngủ cái này hắc cám đế vương ai biết muốn bao nhiêu tiền ngươi có như vậy hấp dẫn người sao Quyền cổ chỉ rũ xuống đôi mắt trầm trọng nói vậy ngươi đi ra ngoài đi nhớ rõ cho ta kêu cái sạch sẽ nam nhân tiến bảo đương nhiên ta sẽ cho tiền bạch lạc thân mình mềm lũn nằm ở trên giường lan tiến trong chan thanh âm lạnh nhạt như băng Quyền cổ chỉ một tay đem chăn xốc lên đứng dậy cao lớn kiện thạc dáng người trương hiển hắn hắc ám đế vương tôn quý thân phận trên cao nhìn xuống như thần chi quan sát bạch lạc hai mắt gắt gao rảo nàng một chữ một chữ như bị lửa đốt giống nhau từ môi răng gian chui ra tới lao tử sạch sẽ không không năm sáu giải độc cò tư buôn Có kỹ kinh toàn trường bạch lạc nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu thẳng đến nhìn đến hắn cặp kia nhuộm đầy lửa giận mắt ương trung hiện ra nàng ảnh ngược không biết vì sao nàng một trận hoảng hốt tay dội ra bắt lấy hắn trên cổ vòng cổ lôi kéo đem hắn mặt kéo xuống dưới cách mặt nạ bạch lạc dường như đều thấy hắn mặt đỏ Môi đỏ khẽ mở, giải độc sao? Nghe thế câu nói, kia phảng phất thần chi nam nhân đế vương khí thế mới một chút rút đi, hồi lâu, một cái nhẹ nếu môi ngâm thanh âm truyền đến. ân, Một chữ mới từ môi mỏng giật ra tới, quên cổ chi lại nghĩ đến cái gì, ở Bạch Lạc muốn thân đi lên thời điểm, lại đẩy Bạch Lạc một phen. Làm sao vậy? Còn có, ngươi có thể đem mặt nạ hái xuống sao? Bạch Lạc nhàn nhạt nói, nữ thanh tuy đạo, nhưng là... nàng vẫn là có điểm tò mò này trương mặt nạ mặt sau khuôn mặt rốt cuộc là thế nào rốt cuộc người nam nhân này muốn trở thành thân thể này sơ cái nam nhân nàng vẫn là muốn biết người nam nhân này diện mạo quên cổ trì không lập tức trả lời nàng vấn đề bàn tay to dối ra ấn mấy cái cái nút phòng đèn toàn bộ đóng cửa màu đen màn che từ trên cửa sổ chậm rãi giang xuống mười mấy giây qua đi chỉnh gian phòng ở một mảnh đen nhánh hảo Trầm thấp hơi mang nghẹn ngào một chữ không ánh sáng bạch lạc cau mày nàng không nghĩ tới Hắn đem toàn bộ phòng làm cho đen nhánh một mảnh lúc sau mới gỡ xuống mặt nạ. Ngươi chẳng lẽ thích nhìn làm. Quyền cổ chỉ một tay đem nàng bắt tiến trong lòng ngực. Ông. Ngươi chẳng lẽ là bởi vì lớn lên quá xấu, không dám làm ta xem. Bạch lạc một chân sau đá vào hắn trên đùi. Dù sao đối với ngươi mà nói, chỉ cần là cái nam nhân liền có thể, ngươi còn để ý hắn rốt cuộc là ai. Trong giọng nói mang theo điểm nhẹ trào hương vị. Đương nhiên để ý. Bạch lạc nghiêm túc gật đầu. người nam nhân đầu tiên ta dù sao cũng phải nhớ kỹ đi nghe được nửa câu đầu quên cổ trí tay còn ôn nhu vài phần nhưng là nghe được mặt sau những lời này hai tay dùng sức hung hăng đem nàng ôm chặt dường như muốn đem nàng cả người cấp xoa tiến trong thân thể sóng nhiệt một người tiếp một người thổi quét trong lòng đấu võ mồm nói cũng dần dần biến thành ngấm khẽ tính ái như một hồ rượu ngon nóng vội tưởng nhanh lên nhấm nháp xong nhưng là vẫn là chậm rãi tinh tế nhấm nháp dần dần theo rượu càng uống càng nhiều người tính tình cũng bị trêu chọc lên từ tế phẩm đến suýt uống lại đến cuồng uống say ở trong đó tham niệm tốt đẹp không thể tự thoát ra được Ngày hôm sau bạch lạc tỉnh lại cả người đau nhức sờ soạng đem phòng đèn mở ra ánh sáng mãnh liệt nàng xoa xoa đôi mắt chờ dần dần thích đứng ánh sáng lúc sau mới xoay người nhìn phía nằm tại bên người nam nhân nam nhân cả người ghé vào trên giường phía sau lưng hướng tới nàng nàng vô vô đầu mình đến ra một cái tin tức nàng đem hắc cám đế vương cấp ngủ Đau đầu, không biết muốn hay không đưa tiền, nghĩ nghĩ, lúc ấy là chính hắn chủ động yêu cầu, đó chính là nói nàng không cần đưa tiền, có thể không tiêu tiền, nàng vẫn là luyến tiếc lãng phí tiền, huống chi, nói như thế nào, lúc này đây cũng là nàng có hại. Xuống giường, mặc tốt quần áo, bạch lạc liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Chờ cửa phòng đóng lại kia trong nháy mắt, ghé vào trên giường ngủ nam nhân lật người lại, nhìn phía cửa, ngây ngốc cười. Nàng ngủ hắn, xem nàng về sau còn dám không dám bỏ xuống hắn. Hắn xốc lên chăn, cẩn thận xem xét liếc mắt một cái trong chăn, đương nhìn đến kia một mặt lạc hồng khi, trên mặt hắn ngây ngô cười trở nên càng hạnh phúc, nhộn nhạo đến hắn lăn tiến trong chăn, ôm chăn ở trên giường lăn lên. Đêm qua tình sự từng màn hiện lên ở hắn trong đầu, như vậy khắc sâu, rõ ràng, ngâm lại, hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều như nước gập lên kim sơn, nhiễm một mảnh mê người đà hồng. Nhìn nước thượng vẹt đỏ, hắn lại ở trên giường lăn một vòng, không nghĩ tới, nàng bề ngoài thoạt nhìn lạnh băng, nội tâm lại như vậy lửa nóng. Hắn như thế nào cũng vô pháp quên mất nàng nhìn hắn khi kêu mê loạn ánh mắt, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là, lại cảm giác được đến. Lần này bất đồng ngày xưa, lần này nàng trong ánh mắt trang chỉ có hắn, mà không phải một cái khác nam nhân. Di động văng lên, đánh gây hắn nụt ngạo. Chào qua di động, trên mặt hắn hạnh phúc chi tình hoàn toàn chân đi xuống, thay ngày thường lạnh nhạc. Quân thượng, bắt được người nọ. Thanh Long cung kính bẩm báo nói. Hỏi ra rốt cuộc là ai phái hắn tới ám sát bạch lạc. Nói xong. quên cổ trì treo điện thoại, mặc tốt quần áo, mang lên mặt nạ, rồi sau đó đem chăn đơn cùng vỏ chăn đều gấp chỉnh tề, thu hảo, ôm ra phòng. Mà Bạch Lạc mới vừa đi ra Hoàng Triều khách sạn không bao xa, một chiếc màu đen xe hơi liền ngừng ở nàng trước mặt, cửa sổ xe chậm rãi giảm xuống, lộ ra một chương mệt mỏi lại mang giận dữ khuôn mặt tuấn tú tới, thình lình hai chữ phản phất hỗn loạn hắn sở hữu tức giận, lên xe. Không cần, cảm ơn. Bạch Lạc cự tuyệt nói. Dung Húc xuống xe một phen tún Bạch Lạc liền đem nàng ném vào ghế điều khiển phụ. Bạch Lạc thấy không thể xuống xe, dứt khoát ngồi không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua nam nhân kia hung manh chính là làm nàng hiện tại cả người đều đau nhức không thôi, càng không miễn bàn hai chân, đi một bước lộ đều có điểm khó khăn. Lên xe, Dung Húc một câu cũng chưa nói, môi mỏng nhấp chặt, khuôn mặt tuấn tú thượng hai cái đại đại quầng thâm mắt, không biết tối hôm qua đi lên làm cái gì. Thẳng đến xe chạy đến một chỗ an tĩnh địa phương, Dung Húc mới ngừng xe. Quay mặt đi, nhìn về phía bạch lạc, nhìn đến bạch lạc vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, hắn trong lòng lửa giận nhất xuyến xuyến hướng lên trên ngày. Mạnh mẽ áp xuống lửa giận, hắn nói, tối hôm qua như thế nào ở mặt trên đáy một đêm. Bạch lạc không biết chính là, hắn ở dưới thủ một đêm. Hắn cũng tưởng đi vào, chỉ là, quyền cổ trì thủ hạ ngăn đón, căn bản liền không chuẩn hắn tiến, hắn ở dưới chờ đến độ muốn nổi điên. Duyệt nữ vô số, am hiểu sâu tình nói hắn, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bạch Lạc đêm qua là cùng nào đó nam nhân điên cuồng chiến miên. Ngươi là của ta ai? Ta không cần phải trả lời ngươi. Bạch Lạc nhàn nhạt nói, liền mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Ta là người ai? Hỏi đến cũng thật hảo, ta nhưng thật ra cũng tờ mờ giờ muốn biết, ngươi rốt cuộc là ta ai, làm ta giống cái đồ ngốc giống nhau ở Hoàng Triều khách sạn phía dưới thủ một đêm. Dung hút báo nổi, tích lũy một buổi tối lo lắng cùng hôm nay buổi sáng nhìn đến sự thật, làm hắn hoàn toàn mất khống chế. Hắn bắt lấy Bạch Lạc tay. Đôi mắt che kín hồng tì, giữ tận tập trung vào bạch lạc, gầm nhẹ nói, nam nhân kia là ai? Bạch lạc nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ ở hoàng triều khách sạn phía dưới thủ một đêm, chỉ là, ngay cả như vậy, thì tính sao? Đó là chuyện của hắn. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bạch lạc không nghĩ trả lời, đêm qua sự, nàng chỉ nghĩ làm như một giấc mộng, nếu làm mộng, làm nên quên, nàng cũng không tưởng cùng quyền cổ trì đối chuyện này đã làm nhiều dây dưa. Liên bởi vì ta sắp là ngươi vị hôn phu. dung hút rốt cuộc ở bạch lạc trước mặt nói toạc hai người quan hệ lại không nói toạc hắn cũng không biết hắn có thể hay không thân thủ bóp chết nàng thật vất vả có thể gặp được một cái có thể cho hắn lãng tử hồi đầu nữ nhân lại không ngờ nữ nhân này tâm căn bản không ở hắn nơi này đương nhiên hắn cũng biết nàng tâm cũng không ở lôi bắc tiệp nơi đó nàng tâm tờ mờ giờ ở tối hôm qua thượng bao toàn bộ hoàng triều khách sạn quyền nhị ra nơi đó chỉ là hắn vẫn là có điểm chờ mong chờ mong bạch lạc có thể nói nàng tối hôm qua thượng là bị buộc như vậy ít nhất hắn còn có cơ hội đạt được nàng tâm vị hôn phu lại như thế nào húng chi phía trước còn có một cái định ngữ sắp nếu ngươi bắt ta đi lên là tới hỏi tối hôm qua thượng sự như vậy ta minh xác trả lời ngươi không thể phụ cáo bạch lạc ngữ khí cũng không tốt nàng cũng không phải cái người tùy tiện nếu không phải bởi vì chúng cái loại này đặc thù mị độc nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không như vậy tùy tiện đem thân thể này lần đầu tiên cho nam nhân nàng là thật sự rất muốn biết cái kia phái người tới đánh lén nàng người rốt cuộc là an cái gì tâm thế nhưng muốn đem nàng đến nỗi như thế hoàn cảnh liền tính bất tử cũng muốn phá nàng tấm thân xử nữ người rốt cuộc có hay không tâm ngươi cùng cái kia quyền nhị ra mới nhận thức mấy ngày ngươi liền như vậy ba ba đem chính mình đưa cho hắn hắn người như vậy ngươi cho rằng hắn sẽ để ý ngươi sao hắn một chút đều sẽ không để ý dung hút đôi tay trống ở bạch lạc hai bờ vai gắt gao loạn choạng nàng thân mình gầm nhẹ nói dường như muốn đem nàng cấp riêu tỉnh lại Làm nàng thấy rõ ràng trên thế giới này rốt cuộc ai đối nàng mới là thiệt tình. Nô Bạch Lạc bên phải miệng vết thương chỉ là đơn giản băng bó một chút, bị Dung Húc như vậy lay động, miệng vết thương bị xả ức, đau đến Bạch Lạc cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Dung Húc nhìn nàng trước ngực Bạch Gigi hay một tấc tức bị máu tươi nhiễm hồng, kinh hoảng, trên tay lực đạo tức khắc biến tùng, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi như thế nào đổ máu? Có phải hay không hắn làm cho? Ta muốn đi giết hắn. Nói, Dung Húc liền phải lái xe trở về. Bạch lạc chảo một cái đã bắt được hắn, không phải hắn, mang ta đi bệnh viện. Ngươi còn ở vì hắn dạo biện, không phải hắn, còn có thể là ai. Tối hôm qua Hoàng Triều khách sạn bị hắn một người đặt bao hết. Dung húc vì bạch lạc còn ở thế quyền cổ chỉ làm sáng tỏ càng thêm tức giận. Nhưng là, nhìn đến bạch lạc lưu huyết càng ngày càng nhiều, hắn cắn cắn môi, lái xe đi trước phụ cận bệnh viện. Vào bệnh viện, băng bó xong sau, Dung húc biết được bạch lạc chúng một thương sự, hắn lửa giận tạm thời đè ép đi xuống Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào sẽ trúng đạn? Có người muốn giết ta? Bạch Lạc nhắm hai mắt, hồi tưởng tối hôm qua tình hình, kia viên viên đạn là hướng tới nàng mở ra, hiển nhiên đối phương là muốn giết nàng, sẽ làm mị độc người rất nhiều, càng đừng nói những cái đó mua mị độc người. Rốt cuộc là ai ngờ sát nàng? Hơn nữa không chỉ có chỉ là muốn giết nàng, còn tưởng phá hư nàng danh tiết. Liên năng biết, trước mắt cùng nàng thân thể này có thủ hoán. cũng chỉ có kinh đô bạch ra cùng lưu chấn vũ bên kia người, rốt cuộc lưu chấn vũ bọn họ vài lần ám sát lôi bác tiệp, nàng đều ở đây, đương nhiên, cũng không bài trừ mặt khác khả năng, rốt cuộc thân thể này sự tình nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Ai? Đây là pháp chế xã hội, bọn họ sao lại có thể sang bậy? Còn có, tối hôm qua ngươi không phải cùng quyền cổ trì ở bên nhau sao? Hắn chẳng lẽ liền không có bảo vệ tốt ngươi sao? Hắn còn có phải hay không cái nam nhân? Liền một nữ nhân đều bảo hộ không tốt, dung húc cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở nên như vậy bà tám phẫn hận bạch lạc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi nói ngươi như thế nào biết ta ở hoàng triều khách sạn nàng cùng quyền cổ chi ước hảo ở hoàng triều khách sạn gặp mặt chỉ có ba người biết nàng quyền cổ chi còn có lưu cường căn cứ tối hôm qua hắn cho nàng hấp độc chuyện này có thể bài trừ quyền cổ Trì, nàng cùng hắn căn bản tại đây phía trước căn bản là chưa từng có nôn nóng quyền cổ chi nếu thật sự muốn cho nàng chết nói tối hôm qua liền sẽ không ra tay cứu nàng mà lưu cường mới vừa theo quyền cổ trì lấy hắn kia nhát gan tính tình lượng hắn cũng không dám phản bội hắc gám đế vương quyền cổ trì như vậy cái kia muốn giết nàng người lại là như thế nào biết nàng đi hoàng triều khách sạn mà dung húc cũng biết chính mình ở hoàng triều khách sạn đều thành có người theo dõi chính mình tưởng tượng đến nơi đây nàng liền càng thêm khẳng định điểm này ta muốn biết ngươi ở nơi nào còn không dễ dàng thử đừng hoài nghi bổn thiếu xử sự, sự năng lực dung húc sai mở mắt không đi xem bạch lạc ngạnh cổ nói Nói xong lúc sau, ho khan vài tiếng. Ngươi phái người theo dõi ta. Bạch lạc ngữ thanh tuy đạm, nhưng là, lại lộ ra một cổ tử tức giận, nhân sinh tới đều là hướng tới tự do cùng riêng tư, không có ai nguyện ý bị người giám thị theo dõi. Nàng bạch lạc cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là phái người bảo hộ ngươi. Dung húc xấu hổ nói. Bạch lạc mở mắt ra, nhìn phía Dung húc, hai mắt nguy hiểm nhau lại, thanh âm rét lạnh như bệnh, ta hy vọng như vậy sự, về sau không cần lại phát sinh. Ừ. ai hiếm lạ quả ngươi dung húc đem mặt lệnh về một bên mắng một tiếng không đi hoàng gia võ quán hướng bên kia khai bạch lạc chỉ chỉ bên trái lại xoa xoa lô thai dung húc ra đang ở trang hoàng nàng không nghĩ trở về chịu kia máy móc tiếng vang trà tấn dung húc nhìn đến bạch lạc cái kia động tác nhỏ ngữ khí mềm vài phần nhưng là xe lại vẫn là vẫn như cũ hướng hoàng gia võ quán phương hướng khai đã trang hoàng xong rồi sẽ không lại xảo đến ngươi bạch lạc con ngươi sáng lên nhẹ nga một tiếng liền không nói chuyện nữa. Ngươi còn không có ăn bữa sáng đi. Ở sắp đến Hoàng gia võ quán thời điểm, Dung Húc ra tiếng hỏi. Ân, Muốn hay không nếm thử tay nghề của ta? Nga, Hảo! Dung Húc mệnh mỏi trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt cười. Tuy rằng hắn đáng chết để ý Bạch Lạc tối hôm qua đem thân mình cho một cái khác nam nhân, nhưng là, hắn vẫn là không thể đủ buông nàng. Trở lại Hoàng gia võ quán chỗ ở, Dung Húc hấp tấp vào phòng bếp, Bạch Lạc tắc nửa nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Ước chừng qua 10 phút, Bạch Lạc ngửi được một cổ đốt trọ yên vị, sặc đến nàng ho khan vài tiếng, vừa định nói điểm cái gì, liền thấy dung húc đầy đầu bốc khói từ trong phòng bếp chui ra tới, trong tay còn cầm cái cái chảo, khuôn mặt tuấn tú thượng đen tùi lùi, nhìn đến Bạch Lạc đầu lại đây ánh mắt, hắn ho khan một tiếng, rồi sau đó thập phần chấn định nói, ta ra tới thấu hạ khí. Nói được kia kêu, kêu một cái đúng lý hợp tình, rồi sau đó còn thập phần bình tĩnh dùng tay xoa xoa chính mình mặt, cuối cùng lại thong dong đi vào trong phòng bếp. Phúc Bạch Lạc nhịn không được cười ra tiếng tới, không được cười. Dung hút ở trong phòng bếp triều đại sành quát, hắn mất mặt ném đến bà ngoại gia, mới vừa học không đến nửa ngày trung nghệ, hiện tại tới thực tiễn, lại phát hiện thật nhiều đồ vật đều không biết, hỏa khai đến quá lớn, trực tiếp đem nổi cấp tiêu ném vào trong nồi bột mì hồ toàn bộ biến thành than đen. Bất quá giống lên kia một câu lúc sau, hắn cũng phát giác đến giờ cái gì, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được Bạch Lạc như vậy tiếng cười, ngày thường nàng đều là lạnh như băng. Một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, hiện giờ nghĩ đến nàng sẽ bởi vì hắn mà bật cười, tuy rằng là chê cười hắn, nhưng là hắn chính là nhận định nàng là bởi vì hắn mà cười, không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng mạc danh ngọt nào lên, đây là dị vãng bất luận cái gì thời điểm cũng không từng có quá cảm giác. Bạch Lạc nhìn trên bàn cơm bữa sáng, khoe miệng chịu chịu, đồng ý nếm rung hút tay nghề, xem ra là kiện cực kỳ không sáng suốt sự tình, nếm thử xem. bổn thiếu chính là không dễ dàng xuống bếp, hôm nay ngươi có thể ăn này đốn, hẳn là cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Dung Húc nhìn đến Bạch Lạc chịu khoe miệng động tác nhỏ, đem khuôn mặt Tuấn tú hướng một bên lệch về một bên, ngạo kiêu thật sự, chỉ là khoe mắt dư quang vẫn là hơi hơi mang theo phân trở mong, chú ý Bạch Lạc động tác. Ân, vạn phần vinh hạnh. Bạch Lạc cười khẽ, dùng dao nĩa xoa khởi cái đĩa kia khối tiêu một nửa trên trứng gà, phóng tới bên miệng, liền phải ăn xong đi. Dung Húc lại đột nhiên xoay người lại, có chút khẩn trương nhìn nàng. muốn ngăn cản nhưng là rồi lại không nghĩ ngăn cản hắn vẫn là muốn cho hắn ái mộ nữ nhân nếm thử hắn làm đạo thứ nhất đồ ăn ân bạch lạc hơi hơi nhúng mày không có việc gì ta đi cho ngươi đảo chén nước tới sợ ngươi nghẹn dung húc chạy nhanh thoát đi hiện trường sợ bạch lạc ăn xong lúc sau sẽ đại đại cửa trách hắn một đốn làm được chiên trứng gà hắn khẳng định là có việc trước hương qua mang lên bàn ăn này phân vẫn là hắn làm được tốt nhất kia phân bạch lạc mới vừa cắn một ngụm chiên trứng gà mày liền níu chặt ở bên nhau, quá ngọt. Tính, chạy nhanh ăn xong chạy lấy người, như thế nghĩ, nàng mấy khẩu liền đem dung hút hoa một cái đại buổi sáng thời gian làm bữa sáng ăn cái tinh quang. Chờ dung hút bưng ly nước lại đây thời điểm, kinh ngạc nhìn trên bàn cơm chống chân cái đĩa, chống chân cái ly, còn có đang ở sát miệng bạch lạc, mở to hai mắt nhìn, mấy dục không thể tin được chính mình nhìn đến. Ngươi, ngươi ăn xong rồi, kinh ngạc đến hắn đều không khép miệng được, nàng đem hắn làm toàn bộ ăn xong rồi. có phải hay không đại biểu? nghĩ đến đây, hắn trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hảo ngọt hảo mật. Phảng phất ở Hoàng Triều Khách Sạn phát sinh sự tình đã thành quá vãng. Ân, ta đi rồi, ngươi bữa sáng, cảm tạ. Bạch Lạc đứng dậy nói. Nếu là quá hàm nói, nàng khẳng định ăn không vô. Quá ngọt nói, còn có thể miễn cương ăn xong đi. À, Nga Dung Húc còn có điểm phản ứng không kịp. Chờ Bạch Lạc ra cửa, hắn mới hưng phấn la lớn, muốn hay không ngày mai buổi sáng cũng cùng nhau ăn. Ngày mai muốn khảo thí. ta sẽ ở trường học ăn bữa sáng bạch lạc xảo diệu cự tuyệt kia hậu thiên dung húc chưa từ bỏ ý định hậu thiên xong việc thiên lại nói nói xong bạch lạc đã đóng nàng cửa phòng dung húc nhìn kia nhắm chặt cửa phòng khuôn mặt tuấn tú thượng nhộn nhạo khởi một mặt ngây nô cười nghĩ đến cái gì chạy nhanh trở về phòng gọi điện thoại cấp đặc xính đầu bếp ta hậu thiên phải làm ra toàn thế giới ăn ngon nhất bữa sáng đặc xính đầu bếp vô ngữ vài giây rồi sau đó uyển chuyển nói dung thiếu cực có đương đầu bếp thiên phú tỉ như ta Chưa từng đến đỉnh cấp đầu bếp, hoa suốt 30 năm thời gian, ta tin tưởng, lấy Dung Thiếu Thiên Phú, tất nhiên có thể ở ngắn nhất thời gian trong vòng luyện liền lỗ hỏa thuần thanh đỉnh cấp chủ nghệ. Bổn Thiếu cũng cảm thấy chính mình rất có thiên phú, chỉ bằng ngươi những lời này, thường. Dung Húc tưởng tượng đến bạch lạc đem hắn làm tình yêu bữa sáng toàn bộ ăn sạch, trong lòng càng thêm đắc ý, tưởng hắn Dung Húc cũng là có thể làm ra ngon miệng bữa sáng. Hừ, lôi bác tiệp sẽ làm bữa sáng tính cái gì, tưởng cùng hắn so, không có cửa đâu Bạch Lạc một giấc ngủ đến buổi tối, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện trong phòng nhiều cái khách không ngợi mà đến. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Lạc thu liễm trụ tinh thần, bình tĩnh hỏi. Lại đây cho ngươi xem cái đồ vật. quên cổ chi từ túi du lịch lấy ra một khối gấp chỉnh tề khăn trải giường, ném cho đã ngồi ở trên giường Bạch Lạc. Bạch Lạc hầu nghi tiếp nhận khăn trải giường, này có cái gì đẹp? Triển khai nhìn xem. quên cổ chi thân mình ngửa ra sau, cả người rơi vào sofa bọc ra. trong giọng nói mang theo điểm lười nhác mắt hưng trung ngậm mạt thú vị liếc bạch lạc bạch lạc triển khai khăn trải giường đương nàng nhìn đến khăn trải giường trung ương kia một mạt hồng thời điểm trắng nón mặt nháy mắt đỏ lên cũng nhớ tới đây là đêm qua nàng cùng hắn triền miên khi ngủ khăn trải giường mà khăn trải giường thượng này mặt hồng tự nhiên chính là cái gọi là xử nữ máu lạc hồng chạy nhanh thu liễm xấu hổ sắc giọng nói của nàng bình tĩnh nói như thế nào vẫn là nói quyền nhị ra tâm tình cao hứng tính toán cùng ta làm bút giao dịch Nàng không có quên tối hôm qua tiến đến tìm quyền cổ trì mục đích, chỉ là bị đột nhiên tập kích, rồi sau đó lại là trung mỹ độc, giải độc từ từ, làm nàng ở khi đó căn bản vô pháp cùng hắn tiếp tục nói giao dịch sự tình. Nếu hắn hiện tại tự mình đưa tới cửa tới, nàng nào có không nói chuyện đạo lý? Ra hôm nay tâm tình không tồi, ruột ngươi, bất quá, ngươi lợi thế đến sửa sửa, ra nhưng không thiếu các ngươi bạch ra về điểm này quyền. Quyền cổ trì một cái cánh tay tùy ý đắp ở sofa chỗ tựa lương thượng. Cả người bá khí chắc lẩu lại không mất ưu nhã. Nga! Đôi điều kéo trường, nhị ra hy vọng ta đổi thành cái gì. Bạch lạc những mày, hắc đến thuần túy ánh mắt chung lại bay nhanh hiện lên một sợi hàng quang. quên cổ chi tự nhiên cũng không có sai quá bạch lạc trong mắt kia lũ hàng quang, ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói, ra ghét nhất chính là người khác dùng ra dùng quá đổ vật Bạch lạc những mày, sau đó đâu? Ngươi nếu đã bị ra dùng quá, tự nhiên cũng chỉ có thể là ra, cho nên, chúng ta kết hôn đi. Quyền Cổ Trì nói được đương nhiên. Bạch Lạc cái chán toát ra ba điều hắc tuyến, vô ngữ nói, ngươi chẳng lẽ phía trước liền không có cùng nữ nhân khác thượng quá giường, chẳng lẽ cùng ngươi ngủ quá giấc, lan quá khăn trải giường nữ nhân đều muốn cùng ngươi kết hôn, vậy ngươi chẳng phải là? Bạch Lạc nói còn chưa nói xong, quên Cổ Trì liền đánh gãy nàng lời nói, phẫn nộ thanh âm, lao tử là như vậy người tùy tiện sao? Nghe thế câu nói, Bạch Lạc ngẩn ra, lung lay vài giây, phục hồi tinh thần lại, không thể tưởng tượng nói, ý của ngươi là Tối hôm qua phía trước, ngươi, ngươi vẫn là sử nam. Tin tức này đối nàng tới nói thật giống như ngũ lôi oanh đỉnh, xương bá cả nước ngầm tổ chức hắc ám đế vương thế nhưng ở gặp được nàng phía trước vẫn là cái sử nam. Mà nàng, tối hôm qua còn đem hắn cấp ngủ. Nàng ngủ cái sử nam. Ngươi thoạt nhìn cũng 25-26 tuổi đi, sao có thể ở ta phía trước không cùng người lăn quá khăn trải giường, chẳng lẽ ngươi kia phương diện có vấn đề. Bạch lạc xem hắn cái này tư thế, là muốn tới làm nàng phụ trách nhiệm. Mà nàng, sao có thể sẽ phụ trách nhiệm? Tối hôm qua chẳng qua là hai người theo như nhu cầu giải độc mà thôi. Đời trước bị tình yêu bị thương như vậy hoàn toàn, đời này, nàng không dám lại đụng vào cái cái này tự. Quên cổ chỉ mặt nháy mắt đen, nam nhân, nhất nghe không được chính là bị người nghi ngờ kia phương diện có vấn đề, mà nữ nhân này, thật sự thực hiểu được như thế nào chọc giận hắn. Đứng vậy, hướng tới còn ngồi ở trên giường bạch lạc đi bước một đi đến, mỗi đi một bước phát ra tiếng vang đều tại đây an tĩnh trong phòng quên quẩn. xem đến nghe được bạch lạc hơi hơi về phía sau lui chỉ là nàng mặt sau là đầu giường lui không thể lui hắn một cái cánh tay bông chốc chống ở nàng đầu một bên kiện thạc thân mình thượng huynh nồng đậm nam tính hơi thở phun ở bạch lạc trên má làm nàng gương mặt dần dần bị nhuộm thành mắc cỡ màu đỏ bừng thanh âm gợi cảm nghẹn ngào lao tử kia phương diện rốt cuộc như thế nào ngươi tối hôm qua không phải kiến thức qua sao vẫn là nói ngươi hiện tại tưởng một lần nữa dư vị một phen ân Mặt sau cái kia ân tự vừa ra âm, hắn nhẹ nhàng ở nàng bên thai thổi một hơi, cực có khiêu khích dí vị. Tối hôm qua sự, người tình ta nguyện, hơn nữa đều là vì hiểu rõ độc, ta cảm thấy bạch lạc nhanh trong nói, chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, môi đã bị người lấp kín, nàng mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này. Hắn cũng dám cưỡng hôn nàng. Điên rồi. Tối hôm qua lại như thế nào điên cuồng, nàng đều tránh cho cùng hắn hôn môi, bởi vì ở nàng trong lòng. Trước sau có như vậy một khối tịnh mà là không dung được vào, kia đó là nàng ngôi. Mà người nam nhân này, lại thật hiểu được như thế nào chọc giận nàng. Trong lòng hung ác, khớp hàm một bế, tàn nhẫn cắn một ngụm, giơ tay chính là muốn phiến hắn một cái tác, chỉ là, tay còn không có phiến đến trên mặt hắn, cũng đã bị nam nhân một phen chế trụ. Còn tưởng đối hắn dùng chiêu này, không cơ hội. Quân nhị ra trong lòng dùng mình. ngươi người rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch lạc sắc mặt cực lãnh. Nàng này một đời không muốn cùng nam nhân có quá nhiều gốc mắt, chính là vì cái gì bọn họ một đàm cố tình liền phải hướng nàng nơi này hướng. ngươi không rõ. Vẫn là nói muốn ta lại biểu hiện đến rõ ràng hơn minh bạch một ít. Quyền cổ trí mắt hương trung đựng đầy một hồ thâm thúy ám dục gắt gao tập trung vào nàng hơi sưng môi đỏ, hương vị, còn không kém. ngươi vô sỉ. Bạch lạc nhìn hắn ánh mắt, như thế nào sẽ không rõ hắn ý tứ trong lời nói. Còn có càng vô sỉ. Ngủ ra đã muốn đi người, không có cửa đâu Quyền cổ chỉ bàn tay to lôi kéo, thân mình một phút, liền đem bạch lạc để ở trên giường. Bạch lạc thu liễm trụ thần sắc, hút khí, lại hút khí, thở ra một hơi, mới bình tĩnh nói: quần nhị ra như vậy cao quý người, ta bạch lạc phản không dậy nổi, không có việc gì, ta làm ngươi phản. Quyền cổ chỉ giơ tay đẩy ra má nàng hai bên phát, ngón tay thon dài miêu tả nàng mặt khuyết, ngữ khí mềm nhẹ vài phần. Bạch lạc thật không nghĩ tới hắn sẽ hồi như vậy một câu, bạch lạc chẳng qua là lại béo lại xấu lại không tài hoa tam vô nữ nhân. Quyền nhị gia nếu là cùng Bạch Lạc kết hôn, sẽ trở thành sử thượng lớn nhất cho cười. Không có việc gì, gia là tam có nam nhân, chúng ta ở bên nhau vừa lúc có thể bổ sung cho nhau, đến nỗi cho cười, ai dám. Quyền cổ chi thừa dịp nàng ngốc lăng trong lúc, ở ngôi nàng bay nhanh trộn một ngụm hương. Người cái này sắp bĩ. Vô lại. Bạch Lạc rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ ra tới. Gia có thể cho rằng đây là người đối ra ca ngợi sao. Miệng vết thương còn đau không? Quyền cổ chi hơi hơi nghiêng như người. khởi bỏ nàng cổ áo, nhìn nàng ngực phải khẩu thượng bạch dây cột lại chảy ra huyết, hắn mắt thương níu chặn, xuống giường, hồng thuốc ở nơi nào? Không có. Nàng nơi này nơi nào có cái gì hồng thuốc? Chờ ta trở lại." Nói, quên cổ chi liền ra cửa. Chờ quên cổ chi trở về thời điểm, nhìn đến vừa lúc là Bạch Lạc cùng Dung Húc ngồi ở cùng nhau, bọn họ hai người giống như đang nói cái gì vui vẻ sự, Dung Húc đôi mắt tập trung vào Bạch Lạc, trong ánh mắt một mảnh nu tình, khuôn mặt tuấn tú thượng còn dạng cười. mà bạch lạc còn lại là hơi hơi buông xuống đầu một màn này dừng ở quyền cổ trì trong mắt nghiễm nhiên thành bạch lạc thẹn thùng túi đầu cùng Dung húc nói chuyện với nhau hai người nói chuyện với nhau thật vui lại còn có đều đối với đối phương cô ý một cổ manh liệt ghen ghét chi hỏa hừng hực ở quyển cổ trì lồng ngực trung thiêu đốt lên vài bước đi qua đi ở hai người vừa mới ngẩng đầu nhìn phía hắn thời điểm hắn thập phần khí phách ngồi ở bạch lạc bên người tay phải một vớt chiếm hữu tính đem bạch lạc kéo vào trong lòng ngực Dơ tay hơi mang trách cứ nhéo nhéo bạch lạc cho mũi, mắt ưng mang cười, sùng lịch hương vị tận hiện, tới khách nhân, đều không cho ta nhiều mua chút rau, chờ lát nữa nếu là đồ ăn không đủ, làm sao bây giờ. Mỗ ra còn không có ý thức được, hắn đi bên ngoài mua chính là dược, mà không phải cái gì đồ ăn. Ra nói là đồ ăn, dược chính là đồ ăn. Bạch lạc vừa định phản bác, một câu chỉ có hai người nghe thấy nói chui vào bạch lạc trong thai, tưởng nói giao dịch, liền cấp lão tử diễn đi xuống. Chói lọi uy hiếp. Bạch lạc trong lúc nhất thời đầu đại, nhưng là nàng lại cần thiết đến được đến cái này bá đạo cường thế nam nhân lực lượng, cho nên nàng ngừng đầu nhìn phía Dung Húc, ngươi muốn lưu lại ăn cơm sao? Dung Húc cả người còn ở vào cực độ sinh khí bên cạnh, nghe được Bạch lạc những lời này, hắn hoàn toàn bạo phát, Buồn thiếu sẽ không thiện bãi cam hưu. quyền cổ trì, ngươi cấp buồn thiếu trở Dung Húc khí hống hống băng ngã môn đi ra ngoài, bởi vì lúc này đây công nhiên khiêu khích, Dung Húc nhượng quyền cổ chỉ ở tương lai ăn không ít phiền toái. dung hút đi rồi lúc sau quên cổ chỉ một phen bông ra ôm bạch lạc vào ngheo tay lạnh lùng đứng dậy lấy quà mới vừa mua dược phá hư tính một phen xé mở bạch lạc áo trên kéo xuống nàng văn ngực thật mạnh cho nàng ngực phải khẩu thượng dược ta chính mình tới bạch lạc tốt xấu cũng là cái nữ nhân bị hắn như vậy thô bạo đối đãi hơn nữa bị thương bộ vị còn tương đối không nên bại lộ trong lòng như thế nào cũng sinh ra điểm ngượng ngùng chi tình giơ tay liền phải đi đoạt lấy thuốc mỡ quên cổ chỉ tay lại là vừa động tránh đi nàng lệnh giọng hạ đạt mệnh lệnh, đừng núp ních. Bạch Lạc vẫn là biến nữu. Lại không phải không thấy quá, còn kém sao? Quên cổ chi thấy nàng còn hiểu thẹn thùng, trong thanh âm lửa giận nhưng thật ra thiếu vài phần, nhưng là, tưởng tượng đến Dung Húc, hắn ngập trời ghen ghét chi hỏa lại đang đi lên, một phen nắm lấy, hung hăng xoa miệng vết thương, ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lạc, hắn có hay không cho người thượng quá dược? Hắn nhưng nhớ rõ ở trên giường hắn sẽ mở nàng quần áo thời điểm, nàng miệng vết thương là trói lại dây cột Cùng tối hôm qua thượng hắn cho nàng xử lý không giống nhau, hiện nhiên là sau lại có người lại lần nữa xử lý quá miệng vết thương. Đau bạch là cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, miệng vết thương lại không phải có ứ thanh, mà là chúng viên đạn, bị quyền cổ trí như vậy tàn nhẫn xoa, chảy ra huyết càng nhiều, miệng vết thương cũng bị xé rách đến lớn hơn nữa. Ừ, còn biết đau. Tuy rằng ngoài miệng nói được tàn nhẫn, nhưng là, hắn mắt thương chúng vẫn là bay nhanh xẹt qua một mặt đau lòng, trên tay lực đạo trở nên nhu hòa rất nhiều. Thượng song dược lúc sau, Bạch Lạc cảm giác chính mình như là bị lột một tầng ra, suy yếu nói, ta cùng dung hút sắp đính hôn, như thế nào cùng ngươi kết hôn. Nghe thế câu nói, quên cổ trì lòng tràn đầy lửa giận rốt cuộc biến mất hầu như không còn, xem nàng suy yếu tiểu nữ nhân dạng, mềm nhẹ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thật là cái ăn cứng mà không ăn mềm nữ nhân, đối nàng hảo, nàng sẽ càng khoe khoang, cho nên, nữ nhân không thể quá sủng. Chỉ là, lúc này Bạch Lạc trong lòng ý tưởng rốt cuộc như thế nào. sợ chỉ có nàng chính mình một người biết. Cái này còn không dễ làm, đừng nói ngươi còn không có cùng hắn đính hôn, liền tính các ngươi đính hôn, ngươi ngủ lão tử, lão tử cũng làm theo sẽ đem ngươi cướp về đường lão tử áp trại phu nhân. Ngư bức. Vậy xem ngươi. Bạch lạc tán một tiếng. Giây tiếp theo, nàng hàm dưới bị quyền cổ trì quạt trụ, bị bắt cùng hắn đối diện, vọng tiến chính là một đôi như đáy biển thâm thúy lốc xoáy, quen thuộc cảm giác như thủy triều thổi quét mà đến. đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư ở lão tử trước mặt phải hảo hảo thu hồi tới nếu không có ngươi hối hận bạch lạc chợt nhoẻn miệng cười nói ta đều phải gả cho nhị gia nhị gia có phải hay không hẳn là làm ta nhìn xem người gương mặt thật muốn nhìn Quên nhị gia cười bạch lạc nghiêm túc gật đầu tối hôm qua vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến ai biết cái này phúc hắc nam nhân thế nhưng đem trong phòng đèn cấp toàn đóng còn đem cửa sổ cũng cấp toàn bộ che nghiêm Làm nàng chỉ có thể dựa sờ tới cảm thụ hạ hắn ngũ quan. Thân ra một cái, liền cho ngươi xem. Quân nhị ra nhắm hai mắt, đem mặt tiến đến bạch lạc trước mặt, chờ nàng thân, lại không ngờ, chờ tới chính là bạch lạc một chân. lan không cho xem liền không xem, ngươi cho rằng ta hiếm lạ xem. Nói những lời này, bạch lạc nhớ tới cái gì, chỉ vào phong bếp nói, ngươi vừa rồi không phải nói mua đồ ăn sao. Đồ ăn đâu? Quân nhị ra mặt cứng đở, ngươi thật muốn ăn. Bằng không đâu. Bạch Lạc buồn cười nhìn hắn, nàng vừa rồi bị hắn chỉnh được hoàn toàn mất đi quyền chủ động, như thế nào cũng đến ở địa phương khác thắng trở về. Ta gọi điện thoại làm thủ hạ đưa tới. Nói, quân nhị ra liền cầm lấy di động muốn bắt điện thoại, di động lại bị Bạch Lạc đoạt qua đi, nghiêm mặt nói, đi mua đồ ăn, chính mình làm. Khi ta láo công, cần thiết phải học được nấu ăn, bằng không, không bằng nữa. Bạch Lạc nắm di động, sắc mặt tuy rằng có điểm tái nhợt, nhưng là, lời nói lại tự tự lọt vào thai. Quân nhị ra mặt đen, nữ nhân, ngươi không cần thật quá đáng. "Tùy ngươi, dù sao, ta hiện tại cũng không phải không ai muốn. Bạch lạc đưa điện thoại di động ném hồi cho hắn, ngược lại một bộ không sao cả bộ dáng. Này không sao cả thái độ hoàn toàn chọc giận quân nhị gia, quân nhị gia đem bạch lạc đặt ở một bên, chờ lão tử. Quân nhị gia lần này đi được mau, trở về đến cũng mau, không chỉ có mua đồ ăn, còn mua bổn thực đơn. Bạch lạc bản thân ở trong đại sảnh cắn hạt dưa. Quân nhị ra khổ bức ở trong phòng bếp bắt đầu hắn nhân sinh lần đầu tiên nấu cơm. Thối hôm qua muốn giết người của ta là ai? Cha xét không? Ngươi cảm thấy ngươi như vậy có mị lực? Ta sẽ quan tâm ngươi. Nga, không cha, ta đây đi tìm hạ hàng xóm. Ngươi dám? Quân nhị ra lập tức từ trong phòng bếp vọt ra, một bàn tay cầm một đôi cá, một bàn tay cầm một phen dao phay, cho dù mang mặt nạ cũng vô pháp ngăn cản hắn kia hung thần ác sát khí thế. Mà đương hắn nhìn đến bạch lạc vẫn như cũ ở cắn hận. Dừa. Căn bản liền không có đứng dậy ra cửa tính toán thời điểm, trong lòng hòa lớn, như thế nào liền chứ nữ nhân này đương. Còn nói không quan tâm ta. Bạch lạc cong con môi, nàng bắt đầu có điểm hỏng rồi. Nhàm chán. Ném xuống này hai chữ, phanh một tiếng, Quyền Nhị ra đem phòng bếp môn trực tiếp đóng. Ước chừng đợi nửa giờ, một cổ hương phiêu phiêu đồ ăn mùi hương từ trong phòng bếp bay ra, bạch lạc đôi mắt sáng lên. Chỉ là, chờ Quyền Nhị ra từ trong phòng bếp ra tới, bưng đồ ăn thượng bàn lúc sau Bạch Lạc mới một phen xả quá một trường báo chí, lo chính mình xem. Bởi vì quyền nhị gia chỉ lấy một cái bát cơm, mà trong nồi cơm cũng chỉ đủ một chén, toàn bộ thịnh ở quyền nhị gia chính mình bát cơm, thức ăn trên bàn cũng chỉ có một phần, cá lư hấp. Thật đừng nói, đồng dạng là lần đầu tiên xuống bếp, quyền nhị gia tay nghề rõ ràng cao hơn Dung Húc không biết nhiều ít lần. Tuy rằng Bạch Lạc không coi ăn, nhưng là, này nói cá lư hấp, nàng không thể không nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Gia thường ngươi một khối thịt cá ăn, tới Há mổm. Quyền nhị ra gấp một khối không mang thứ thịt cá, một tay kéo xuống bạch lạc trong tay cầm báo chí, tay phải đem thịt cá đưa đến miệng nàng biên, tươi cười thân thiết. Bạch lạc há mổm, một ngụm liền cắn đi lên, nhưng là, vào lúc này, Quyền nhị ra chiếc đũa lại là co rụt lại, làm bạch lạc cắn cái không. Ha ha Quyền nhị ra ở một bên cười to, một bên vô cái bản, một chút hát cám đế vương hình tượng đều không có. Dám trêu cơ hắn, thử, là muốn trả giá đại giới. Nhàm chán. Bạch Lạc xả quá mặt khác một chương báo chí, che khuất chính mình mặt, tiếp tục xem báo chí. Mà Bạch Lạc ngủ cả ngày, trừ bỏ buổi sáng ở dung húc bên kia ăn qua một chút quá ngọt bữa sáng, liền không có từng vào thực. Hiện giờ ở Mỹ thực dụ hoặc hạ, nàng bụng bắt đầu không biết cố gắng phát ra ủ cục tiếng vang, nàng mặt đỏ lên, chạy nhanh che lại bụng, thu liêm thần sắc, đem báo chí đặt lên bàn, đứng dậy liền phải đi ra ngoài ăn. Quân nhị ra bắt lấy tay nàng, một cái xoay tròn, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm ở trên đùi, ngự khí chế nhạo. Có ta như vậy cái hảo lão công ở nhà, ngươi còn không cần đi ra bên ngoài ăn. Ăn không ô Vừa thấy liền biết rất khó ăn. Bạch lạc đem mặt thiên hướng một bên, mặt không đỏ khí không xuyến nói trái lương tâm nói. Rất khó ăn. Quyền nhị gia hiển nhiên không tin, chính mình nếm một ngụm, thực nghiêm túc lời bình, tuy rằng không tính là ăn ngon nhất, nhưng là, cũng cũng không tệ lắm. Vậy tạm chấp nhận ăn chút. Bạch lạc lúc này mới chuyển hướng trên bàn cơm đồ ăn. Lần này quyền nhị gia không có lại đậu bạch lạc. Cho nàng gấp một khối đi thứ thịt cá, Bạch Lạc ăn một ngụm, vì tỏ vẻ này thịt cá không thế nào ăn ngon, cho nên, nàng ăn đến cực trưởng trên mặt biểu tình cũng tỏ vẻ thực sự ở là quá khó nuốt xuống. Quân nhị ra thấy nàng ăn đến như vậy vất vả, rốt cuộc hảo tâm tuyên bố mệnh lệnh, đừng ăn, đợi lát nữa mang ngươi đi bên ngoài ăn. Đống nhiên nghĩ đến cái gì, cuối cùng còn không quên thêm một câu, tiền ngươi ra. Vừa dứt lời, Bạch Lạc liền đem bát cơm đoạt qua đi, bay nhanh gấp mấy khối cá, mùi ngon ăn lên. nàng thật sự rất đói bụng ăn đến cũng mau nàng chính là cái người nghèo trước mắt có không tồi mỹ vị ăn nơi nào còn bỏ được tiêu tiền đi bên ngoài ăn kia không phải lãng phí sao lãng phí đáng xấu hổ uy ăn chậm một chút hiển nhiên bạch lạc này hệ liệt động tác nhượng quyền nhị gia thực vừa lòng vì thế quyền nhị gia giật giật hắn quý giá tay tự mình cấp bạch lạc đem thịt cá thứ lấy ra tới lại làm nàng ăn chọn xong thứ thịt cá một bữa cơm xuống dưới bạch lạc còn không có ăn no Nhìn quên nhị ra trong ánh mắt có loại ngay cả nàng chính mình cũng chưa nghĩ tới chờ đợi. Quên nhị ra tự nhiên là nhìn thấy này phân chờ đợi, giật mình, động lực ước chừng, đứng dậy lại lần nữa vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm đồ ăn. Cuối cùng hai người ăn uống no đủ, nhìn đầy bàn lớn lớn bé bé chén, bạch lạc thực chủ động đưa ra đi xoát chén. Chờ nàng xoát xong chén ra phòng bếp, lại phát hiện quyển cổ chỉ đã rời đi, trên bàn lưu có một trường tờ giấy, lâm thời có việc, ra đi rồi, đừng nghĩ ra, nếu là thật sự tưởng niệm ra nói liền ôm ra gối đầu ngủ, này gối đầu là da thường ngươi. Bạch Lạc nhìn quét một vòng, phát hiện trên sofa có cái gối dựa, nàng lấy qua gối dựa, gối dựa mặt trên theo quyền nhị ra xoáy khí tư thế vai hùng, chỉ là Tiêu Trường đang chết mặt nạ vẫn là dán ở trên mặt hắn. Ai sẽ tưởng ngươi? Tự mình đa tỉnh. Bạch Lạc đem ôm gối ném ở một bên, xoay người vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, Đại học Đông Hải trâm cứu xoa bóp hệ khảo thí, khảo chính là thực tiễn thao tác. Hoàng Cầm sớm tới, nhìn đến Bạch Lạc. chạy nhanh hưng phấn chiều nàng phất tay đương bạch lạc đi đến nàng trước mặt thời điểm nàng ánh mắt sáng lên cảm giác bạch lạc lại có biến hóa tiểu lạc ta cảm giác ngươi giống như thay đổi điểm tuy rằng chỉ có một ngày không thấy nhưng là nàng chính là cảm thấy bạch lạc có biến hóa rốt cuộc nơi nào thay đổi đâu bạch lạc nhẹ nga một tiếng thật sự hoàng cấm nghiêm túc gật đầu rồi sau đó suy nghĩ đã lâu nàng chợt suy nghĩ cẩn thận kích động nói nhiều điểm độ ấm cùng bạch lạc ở chung nhiều năm như vậy nàng cảm thấy bạch lạc gần nhất hơn phân nửa tháng là biến hóa nhiều nhất làm nàng thiếu chút nữa đều có điểm tiếp thu bất quá tới nếu không phải mỗi ngày đều cùng bạch lạc ở bên nhau cách hơn phân nửa tháng tái kiến bạch lạc nàng khẳng định sẽ nhận không ra đây là nguyên lai like bạch lạc khoảng thời gian trước nàng cảm thấy bạch lạc là lạnh băng trừ bỏ nàng bạch lạc cơ hồ đều không cho người tới gần cự người với ngàn dặm ở ngoài mà hôm nay nàng giống như thấy được bạch lạc không giống nhau địa phương tổng cảm giác nàng cả người có điểm độ ấm Không hề tựa dị vãng như vậy như băng sơn giống nhau cùng thế giới không hợp nhau. Bạch Lạc đối Hoàng Cầm đối nàng đánh giá hơi hơi mỉm cười, chưa làm qua nhiều giải thích, bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Bạch Lạc nghiến răng nghiến lợi hai chữ "Đông Nhiên" truyền tới. Bạch Lạc cùng Hoàng Cầm đều dương mắt nhìn lên, nhìn đến là Bùi Viện viện hướng tới các nàng hai đã đi tới. "Ô, chúng ta Bùi đại tiểu thư thân thể khôi phục a, thật là chúc mừng chúc mừng, thật đáng mừng." Hoàng Cầm đôi tay ôm ngực trêu chọc nói. tặc lượng hai mắt nhìn quét đuổi viện viện tinh xảo khuôn mặt nhỏ Ú, cái này ba lại biến tiêm đôi mắt lớn hơn nữa cái mũi cũng càng đỉnh đây là đi đâu ra làm mỹ dung giới thiệu cho tỷ ta Bùi viện viện căn bản mặc kệ hoàng cẩm lập tức đi đến bạch lạc trước mặt hai mắt nếu có thể giết người nói nàng lúc này khẳng định đã đem bạch lạc thiên đào và quả phẫn hận nói lưu cường bọn họ tới đánh ta có phải hay không người sai xử. nguyên bản là nàng làm lưu cường đi đánh bạch lạc lại như thế nào cũng không nghĩ tới Cuối cùng ngược lại biến thành là Lưu Cường đánh nàng Tuy rằng Lưu Cường cũng đánh Bạch Lạc Còn đem Bạch Lạc thảm dạng đã phát lại đây Nhưng là, một đối lập, Nàng so Bạch Lạc thương lại trọng hơn một ngàn vạn lần Nàng bị đánh đến hủy dung Điểm này, nàng tất nhiên là phải nhớ ở Bạch Lạc trên người Ma nằm ở trên giường bệnh Nàng suy nghĩ thật nhiều thiên Trái lo phải nghĩ Nàng bị đánh chuyện này trừ bỏ là Bạch Lạc sai xử Nàng thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì người khác Người cảm thấy đâu Vẫn là nói ngươi ngày đó kêu lưu cường tới đánh ta, còn cảm thấy không đánh đủ. Bạch lạc thanh âm bỗng chốc lánh hạ thập phần, mà đứng ở bạch lạc bên cạnh hoàng cầm nghe được Bùi viện viện thế nhưng kêu người đi đánh quá bạch lạc, lập tức liền báo nổi, cũng mặc kệ nơi này là không phải trường học, trực tiếp liền một quyền hướng tới Bùi viện viện mới vừa chỉnh dung tốt tinh xảo khuôn mặt nhỏ tấu qua đi. Em đi, ngươi cái này gì ân người, thật đương chính mình là thành phố Đông Hải Lão Đại có phải hay không, liền ta bằng hữu ngươi đều dám đánh Ngươi thật sự cho rằng ta Hoàng Cầm bắt ngươi không thể thế nào có phải hay không? Hoàng Cầm một quyền quyền hướng tới Bùi Viện Viện tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tiếp đón đi xuống, không chút nào nương tay. Tuy rằng nàng biết Bạch Lạc có điểm thân thủ, nhưng là nàng cũng biết Bạch Lạc thể chất vẫn là thực nhược, Bùi Viện Viện thế nhưng tiêu cây sồi xanh phố lưu manh đầu mục lưu cường đi đánh Bạch Lạc, Bạch Lạc sao có thể khiêm được? Hoàng Cầm, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, mau tới người a, cứu mạng a, cứu mạng. Muốn đánh chết người rồi. Bùi viện viện lớn tiếng hô. Một ít trải qua cái này địa phương nam nhân nghe được bùi viện viện cầu cứu thanh, lập tức chạy tới triển khai anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Cầm, ngươi có phải hay không ghen ghét bùi viện viện so ngươi lớn lên đẹp, liền tưởng hủy hoại bùi viện viện mặt. Một cái nam sinh, lớn lên còn rất xoáy khí, tuy rằng so ra kém Nguyễn Cảnh Thiên, nhưng là, cũng không kém, nam sinh gầm lên đánh đến chính hịt Hoàng Cầm. Mà Hoàng Cầm nghe thế nhớ thanh âm, thân mình đột nhiên sửng sốt, một cái không phòng đã bị nam sinh cấp đẩy ngã trên mặt đất, nam sinh chạy nhanh đem Bùi Viện Viện nâng dậy tới, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chỉ là mặt có điểm đau, Hoàng Cầm không phải cố ý, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Bùi Viện Viện là nói như vậy, nhưng là, nàng trong hai mắt lại là hàm đầy ủy khuất nước mắt, kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, đặc biệt chọc người liên, đặc biệt là nam nhân nhìn thấy này phúc hoa lê dính hạt mưa bị khuất hình dáng, càng là đau lòng không thôi. Nam sinh bế lên Bùi Viện Viện, tức giận quét về phía hoàng cầm, chán ghét cộng thêm cảnh cáo nói, hoàng cầm, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, ngươi về sau còn dám như vậy đối viện viện, ta sẽ làm ngươi thống khổ ngàn vạn lần. Nói xong, nam sinh ôm bùi viện viện dẫm lên anh hùng cứu mỹ nhân quang hoàng đi nhanh rời đi. hoàng cầm gắt gao tích con xuống tay, nắm thành nắm tay, túi đầu, nhìn chính mình mũi chân, nước mắt nóng rát tiêu đau nàng hốc mắt. lục ngự hiên, bạch lạc định rồi định, rồi sau đó tiến lên nắm lấy hoàng cầm tay, đem nàng ôm ở trong ngực. nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai bị bạch lạc như vậy ăn ủi hoàng cầm nước mắt liền như vỡ đê hồng thủy tràn lan bừng lên hắn sao lại có thể đối với ta như vậy mọi người đều biết đuổi viện viện là cái hư nữ nhân hắn lục ngự hiên như thế nào liền đem nàng đuổi viện viện đương cái bảo còn đối ta nói ra như vậy chọc nói thế nhưng nói ta ghen ghét đuổi viện viện lớn lên xinh đẹp thế nhưng mắng ta là người đàn bà đánh đá trên thế giới hảo nam nhân rất nhiều so lục ngự hiên ưu tú càng nhiều xem lâu dài điểm Bạch Lạc không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể như vậy nói. Chỉ là, nàng biết, lâm vào bể tình nữ nhân, không phải dễ dàng như vậy lôi ra tới, đôi mắt càng thêm sẽ không như vậy sáng ngời. Nhớ trước đây nàng, còn không phải là như thế. Nàng thật là mắt bị mù, mới có thể cảm thấy Lưu Trấn Vũ là cái có thể phó thác trung thân nam nhân. Trên thế giới hảo nam nhân lại nhiều, nếu không có hắn lục nữ hiên, liền cái gì đều không phải. Hoàng Cầm khàn khàn thanh âm nói. lục ngự hiên cùng lục gia dập là cái gì quan hệ bạch lạc đột nhiên hỏi nói nếu nàng không có nhớ lầm nói ở bùi viện viện sinh nhật hạt tỷ thượng bùi viện viện cùng bạch vi ở bể bơi biên nói cập quá lục gia dập sự mà từ hai người bọn nàng nói chuyện ngự khí tới xem nhưng biện đến ra tới lục gia dập là bùi viện viện để ý người lục gia dập là lục ngự hiên thân ca ca tiểu lạc ngươi như thế nào đột nhiên hỏi lục gia dập sự hoàng cầm xoa xoa nước mắt có điểm tò mò hỏi không có gì liền hỏi một chút nếu ngươi thích lục ngự hiên vậy ngươi đại có thể đem hắn cướp về bạch lạc trong mắt bay nhanh xẹt qua một sợi quang hoa như thế nào đoạn hắn thích bùi viện viện ngươi nói nam nhân như thế nào liền như vậy nông cạn liền bởi vì bùi viện viện lớn lên so với ta xinh đẹp so với ta sẽ trang cho nên lục ngự hiên thích nàng mà không thích ta chính là cũng không đúng ta thấy lôi bắc tiệp không phải như vậy nông cạn người hắn là thật sự thích ngươi lại nói tiếp tiểu lạc ngươi thật là đang ở phúc trung không biết phúc Hảo đi, ngươi đừng không vui, ta không nói hắn, liền nói lục ngự hiên. Hoàng cầm dơ tay đem nước mắt toàn bộ lau, hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần run run. Nàng thích lục Ngữ hiên, là từ thật lâu trước kia liền bắt đầu, nàng không nghĩ từ bỏ hắn. Hơn nữa, nàng cảm thấy hắn chỉ là bị bùi viện viện cái này hư nữ nhân cấp tạm thời mê hoặc, nàng tuyệt đối không thể làm bùi viện viện cái này hư nữ nhân tới bại hoại lục Ngữ hiên. Nếu ngươi thật sự muốn cướp hồi hắn, biện pháp đảo không phải không có, chỉ là, có lẽ... Tới rồi lúc ấy, ngươi sẽ phát hiện, ngươi không hề yêu hắn. Bạch lạc như suy tư gì nói. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta thấy không được lục ngự hiên bị bùi viện viện cái kia hư nữ nhân đặc hư. Tiểu lạc, ngươi nếu là có phương pháp nói, liền nhanh lên nói cho ta đi. Hoàng cầm vội vã nói. Muốn trả giá rất nhiều, ngươi thật sự nguyện ý. Bạch lạc ngưng mi nói. Không phải là liễu kiểu nghiên trên người cái loại này độc đi. Ta không cần cái loại này độc. Hoàng cầm kiên định nói. Khẳng định không phải cái loại này độc. ngươi là ta bằng hữu ta sẽ không làm ngươi mạo hiểm dùng độc đó là cái gì hoàng cầm tò mò yêu cầu trả giá trả giá cái gì ngươi muốn thắng qua bùi viện viện đầu tiên ngươi cần thiết phải học được trang ít nhất ở liếu ngự hiên cùng bùi viện viện đồng thời ở đây thời điểm ngươi nhất định phải đến sẽ trang điểm này ngươi làm được đến sao hoàng cầm cắn môi nàng từ trước đến nay tính cách ngay thẳng muốn nàng ở người khác trước mặt học được trang thật sự so làm nàng nuốt rồi bỏ còn ghê tởm Điểm này ngươi nếu đều làm không được, vậy không cần phải nói mặt sau. Bạch lạc nhàn nhạt nói. Ta làm được đến. Hoàng Cầm cắn môi nói. Hảo, ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi bùi viện viện là như thế nào ở lục ngự hiên trước mặt trang. Trở về nhiều nhìn xem phim truyền hình, nhìn xem những cái đó bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu hư nữ nhân ở thời điểm mấu chốt là như thế nào trang. Như vậy là đủ rồi sao? Hoàng Cầm cảm thấy vẫn là có điểm không đủ, rốt cuộc bùi viện viện cũng sẽ trang, mà nàng... khẳng định không có buổi viện viện trang đến như vậy hảo. Xa xa không đủ, quan trọng nhất một chút là, ngươi muốn bảo vệ cho ngươi tâm, không thể cho hắn biết ngươi thực yêu hắn, nam nhân nếu là biết ngươi thực yêu hắn, hắn liền sẽ bắt đầu đối với ngươi mất đi hứng thú. Nam nhân, trời sinh người săn thú, ngươi muốn cho hắn vĩnh viễn đều sở không rõ ngươi nội tâm, cho hắn biết hắn còn không có đuổi tới ngươi, ngươi còn chưa đủ yêu hắn, hắn mới có thể nguyện ý trả giá càng nhiều, có đôi khi, tiền tài trả giá đối nam nhân tới nói không quan trọng, nhưng Là, thời gian trả giá lại sẽ làm bọn họ đi bước một bắt đầu luân hãm. Cái này thật sự quá khó khăn, so làm ta ở trước mặt hắn trang còn khó. Bạch lạc nhìn về phía hoàng cẩm nhìn nàng bị phơi thật sự hắc làn ra, nói, ta có thể giúp ngươi đem làn da biến bạch. Một bạch tre ngàn xấu, tiểu lạc, ngươi thật sự có thể làm ta biến bạch. Tuy rằng nàng thích này mang theo điểm màu đồng cổ màu da, nhưng là, nàng biết lục ngự hiên thích chính là da thịt thắng tuyết nữ tử. Có thể, hơn nữa... không có bất luận cái gì tác dụng phụ, trở về ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi lấy dược mỗi ngày tắm rửa thời điểm ngâm liền có thể dần dần làm ra thịt biến bạch. Bạch lạc như suy tư gì nói? Nàng làm như vậy, đúng không? Tương lai có một ngày, có lẽ sẽ có đáp án đi, rốt cuộc hoàng lao ra tử chúng độc môn chuyên môn dùng để khống chế người độc, mà vân thiến trong tay lại trùng hợp có loại này độc dược, cho nên nàng không thể không để phòng hoàng ra. Thật sự, hoàng cầm thật là quá hưng phấn, ôm chặt lấy bạch lạc. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, ta đều phải thí một phen, có thể đem lục ngự hiên cấp về tốt nhất, ta không hy vọng nhìn đến hắn bị thương. Qua mười mấy phút, hoàng cầm rốt cuộc khôi phục cảm xúc, hồi tưởng khởi vừa rồi bạch lạc lời nói, nàng kinh ngạc hỏi, tiểu lạc, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Không nên à, bạch lạc đối tình cảm phương diện nhận chi giống như so nàng còn muốn thấp, chính là, vì sao vừa rồi bạch lạc lại có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Bạch lạc hơi hơi mỉm cười, không có trả lời. hoàng cầm thấy thế cũng thực thức thời không có hỏi lại có lẽ trước kia nàng vẫn là không đủ hiểu biết chân thật bạch lạc đi châm cứu xoa bóp hệ thực tiễn thao tác khảo thí bắt đầu khảo thí là ở đại lễ đường toàn bộ đại năm hai châm cứu xoa bóp hệ đồng học ở chỗ này thống nhất khảo thí bạch lạc xếp hạng cuối cùng một cái khảo Giám khảo có 10 tên trong đó trần bách năm cũng ở bên trong hoàng cầm bởi vì ngày hôm qua thi viết khảo đến không tốt cho nên hôm nay thực tiễn khảo thí vượt xa người thường phát huy được đến trần bách năm chính miệng khen hoàng cầm đồng học tiến bộ không phải giống nhau đại không ngừng cố gắng cảm ơn lão sư hoàng cầm nói lời này thời điểm bay nhanh liếc mắt một cái ngồi ở hàng sau cùng vị trí thượng bạch lạc kỳ thật nàng hôm nay có thể biểu hiện đến tốt như vậy một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngày đó tận mắt nhìn thấy bạch lạc cho nàng ra ra ra chắc ngân châm tuy rằng nàng chỉ là ở bên cạnh quan khán hơn nữa bạch lạc ngay lúc đó thủ pháp cũng cực nhanh nhưng là lại cũng cho nàng rất nhiều gợi ý bằng không trong thời gian ngắn trong vòng nàng cũng không thể có lớn như vậy tiến bộ xem ra lần này châm cứu xoa bóp hệ đệ nhất danh phi hoàng cầm mặc trúc có điểm nhãn lực đồng học nhỏ giọng nói rốt cuộc có thể bị trần bách năm hiện trường khen ngợi người cơ hồ không có hơn nữa hoàng cầm học kỳ một tổng thành tích đứng hàng đệ tam mà đi năm ở thực tiễn hiện trường hoàng cầm nhưng không có bị khen ngợi quá đừng nói là hoàng cầm ngay cả học kỳ một tổng thành tích đứng hàng đệ nhất vương đồng học cũng không có bị trần bá niên biểu dương quá trần bách năm là bọn họ giáo thụ càng là toàn bộ y học viện viện trưởng, cho nên, có thể được đến hắn như vậy đúng trọng tâm khen ngợi, thật là cực nhỏ có, Hoàng Cầm năm nay lấy đệ nhất khả năng tính cực cao, nhưng làm vài cái học tập thành tích không tồi học sinh ghen ghét đến đỏ mắt. Các người nói Hoàng Cầm thành tích tốt như vậy, bạch lạc thành tích như thế nào liền như vậy đồ ăn đâu. Không phải nói người phân theo nhóm sao. Như vậy hai cái khác nhau như trời với đất người như thế nào sẽ thành bạn tốt. Thật là kỳ quái. Một cái khác đồng học hiển nhiên không nghĩ lại thảo luận Hoàng Cầm lấy đệ nhất sự. Rốt cuộc, ai trong lòng không có cái nguyện vọng trở thành toàn giáo đệ nhất? Cái này khó mà nói, bất quá, ta nhưng thật ra chờ mong chờ lát nữa bạch lạc đi khảo thí, không hiểu được có thể hay không lại giống lần trước ở trần giáo sư văn phòng giống nhau, ha ha, thật là cười chết người. Chính là chính là, chúng ta lưu lại nơi này đợi lát nữa xem kịch vui. Càng nhiều đồng học vẫn là tương đối thích thảo luận học tra, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ có thành tựu cảm cùng tồn tại cảm. Nghe đến mấy cái này lời nói, bạch lạc con cong khỏe môi. lúc này hoàng cầm cũng đi tới bạch lạc bên người tiểu lạc ta hảo vui vẻ trần giáo sư khen ngợi ta ân không tồi bạch lạc mỉm cười nói kỳ thật vẫn là ít nhiều ngươi lạc lần trước ngươi ở nhà cho ta ra ra chắc ngân châm thời điểm làm ta học được không ít đồ vật nói tới đây hoàng cầm hai mắt tràn ngập chờ đợi nhìn phía bạch lạc có chút lời nói không biết có nên hay không nói ra đó là ngươi thiên phú ta có điểm khác muốn hay không đi uống nước bạch lạc tiếp tục mỉm cười nói phảng phất cũng không có nhìn đến hoàng cầm trong ánh mắt chờ đợi ta đi mua đi ngươi còn không có khảo đâu hoàng cầm thu hồi trong mắt chờ đợi vô vô bạch lạc bả vai liền đi ra ngoài bạch lạc nhìn hoàng cầm rời đi bóng dáng trên mặt ý cười dần dần thu liễm đời trước phản bội còn rõ ràng trước mắt đại ân thành thù giáo hơn khắc cốt minh tâm thâm nhập cốt tủy nàng sao có thể còn giống đời trước như vậy đối người không hề giữ lại hoàng cầm ở bạch lạc muốn lên sân khấu thời điểm cầm hai bình nước khoáng vui sướng đã trở lại tiểu lạc cho ngươi. Bạch lạc tiếp nhận nước khoáng, uống một ngụm, vừa vặn lúc này lão sư điểm Bạch lạc danh hai tam ban, Bạch lạc. Này một câu vừa ra tới, nguyên bản ở đại lễ đường đã sắp mơ màng sắp ngủ bọn học sinh rốt cuộc mỗi người đều tinh thần phân chấn lên, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng ngồi ở hàng sau cùng Bạch lạc trên người, bọn họ lưu lại nơi này vì nhưng chính là xem Bạch lạc chê cười. Nguyễn Cảnh Thiên lúc này vừa lúc cũng lại đây, nhìn lướt qua toàn trường, nhìn đến Bạch lạc, liền nhẹ chạy bộ qua đi. ở mọi người trong ánh mắt. Nguyễn Cảnh Thiên đi tới bạch lạc bên người, hơn nữa còn ngồi xuống ở bạch lạc bên cạnh trên chỗ ngồi, cái này làm cho toàn trường các bạn học đều kinh ngạc không thôi, sôi nổi nhỏ giọng tham thảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyễn học trưởng như thế nào sẽ ở ngay lúc này đột nhiên tới tìm bạch lạc? Ngươi không nghe nói à, lần trước ở sao trời nhà ăn, có không ít người nhìn đến bạch lạc cùng Nguyễn học trưởng cùng ăn đâu, hơn nữa, lúc ấy còn có bùi viện viện, nhưng là, cuối cùng Đùi viện viện bị trên đường khí đi rồi. không biết bọn họ ba người chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì không thể nào các ngươi nói buổi viện viện bị trên đường khí đi sao có thể giống bùi kiêu ngạo như vậy nữ nhân sao có thể sẽ trên đường xuống sân khấu chẳng lẽ là nguyễn học trưởng nói gì đó nguyễn học trưởng thích bạch lạc thiên nột kinh thiên đại tin tức ca ta muốn phát vệ bù năm bảy trong truyền thuyết phanh phu vs mang thai một chuyện hai vạn càng quên cổ chi nhìn đào tẩu nữ nhân mắt tứ nguy hiểm nhau lại nữ nhân tư bôn. ừ ở ra trước mặt ngươi cũng dám tưởng cứ như vậy đào tẩu cũng thật xem thường ra thanh long đứng ở quyền cổ trì phía sau tự nhiên cũng nhìn thấy bạch lạc cùng dung húc tư bôn kia một màn cẩn thận xem xét liếc mắt một cái quân thượng sắc mặt cẩn thận nói quân thượng ta tốc tốc đem phu nhân thỉnh về tới không cần còn lại người lui lại quân nhị ra mắt hướng hiếp lại tuyên bố mệnh lệnh lên xe nguyên bản là dung húc bắt lấy bạch lạc chạy đến sau lại biến thành bạch lạc bắt lấy dung húc chạy cuối cùng hai người chạy trốn thở hổn hộp ngừng lại dung húc nhìn về phía bên người khuôn mặt phím hồng cái chán thấm hãn bạch lạc tại chỗ cười ha ha nói tư buôn cảm giác thật thích ý còn không phải sao đặc biệt là ở quyền cổ chỉ mí mắt phía dưới tư buôn kia cảm giác vô cùng đồng bạch lạc ta hắn liếc mắt một cái giơ tay tưởng sát cái chán hãn dung húc lại trước một bước móc ra một khối bạch đế nạm vàng khăn tay cấp bạch lạc xoa cái chán hãn hiến ân cần Trong thanh âm rõ ràng có vui sướng thành phần, nguyên lai like ngươi cũng không thích hắn. Nhân ngày hôm qua hắn ở Bạch Lạc ra nhìn thấy quyền cổ trì mà tích lũy hoàn khí, hiện tại lập tức liền toàn bộ tan, hiện tại rung húc, có thể nói là tâm tình thoải mái, hảo không vui du. Đặc biệt là biết Bạch Lạc không thích quyền cổ trì, hắn càng là vui vẻ không thôi. Tối hôm qua quyền cổ trì cùng Bạch Lạc kia kẻ sướng người họa một màn, thật sự tức giận đến hắn không nhẹ, dẫn tới cả đêm hắn đều lăn qua lộn lại ngủ không yên, tuyên bố đi xuống vài đạo mệnh lệnh. Nói rõ là muốn cho quyền cổ trì không dành phân tâm tới xem Bạch Lạc. Chỉ là, không dự đoán được, mới một buổi tối, quyền cổ trì liền thu phục bên kia sự, hơn nữa, còn tơ mờ giờ như vậy cao điệu lên sân khấu. Lúc ấy, ở nhìn đến quyền cổ trì kia trước bạc Mị thời điểm, hắn tâm toàn bộ nhi đều lạnh thấu, sợ Bạch Lạc sẽ ở trước mặt hắn lại một lần cùng quyền cổ trì đi, chỉ là, không dự đoán được, Bạch Lạc thế nhưng lựa chọn hắn, phản bắt lấy hắn tay liền chạy, cái này làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Ta cũng không thích ngươi. bạch lạc một phen đẩy ra hắn cho nàng lau mồ hôi tay ngữ khí phím lãnh. thiết ngươi chẳng lẽ không thấy được vừa rồi những cái đó phen mê luyến bổn thiếu hành động trường hợp sao giống bổn thiếu như vậy soái khí lại nhiều kim nam nhân trên thế giới này nhưng khó tìm ngươi cũng đừng lại ngại đông ngại tây hai ta tạm chấp nhận chấp và quá quá tiểu nhật tử tính dung Húc rất là tự luyến khoe khoang một phen trong lòng đã bắt đầu khát khao hắn cùng bạch lạc tương lai thấy bạch lạc mồ hôi trên trán đã sát xong hắn lúc này mới thu hồi khăn tay Không hề có bởi vì Bạch Lạc ngự khí phiếm lánh mà ảnh hưởng đến hắn hảo tâm tình, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý cười, đi, ăn bữa tiệc lớn đi. Lần này tư buôn, không có hoàng cầm cái kia bóng đèn, Dung Húc cảm thấy càng sảng. Chạy như vậy một đại đoạn lộ trình, Bạch Lạc cũng đói bụng, liền gật gật đầu. An Bình lúc này vừa lúc lái xe lại đây. Thiếu ra, lên xe. An Bình xuống xe chiều Dung Húc chớp trước mắt. Tối hôm qua hắn suy nghĩ một ngày, mới suy nghĩ cẩn thận. nguyên lai nhà mình thiếu gia là muốn theo đuổi bạch lạc mới có thể tất cả tưởng lấy lòng bạch lạc mà không chỉ là bởi vì bạch lạc sắp trở thành nhà mình thiếu gia vị hôn thê duyên cớ tuy rằng hắn không thể lý giải vì sao thiếu gia đối nữ nhân yêu thích loại hình lập tức thay đổi lớn như vậy nhưng là hắn vẫn là lực đĩnh nhà hắn thiếu gia trên thế giới này không có nhà hắn thiếu gia đuổi không kịp nữ nhân trở về thưởng dung húc tán liếc mắt một cái an bình rồi sau đó cùng bạch lạc lên xe thiếu gia là đi thẩm nhớ hoàng gia ăn sao An Bình một bên lái xe, một bên trưng cầu Dung Húc kiến nghị, lại đây Đại học Đông Hải thời điểm, hắn đã hẹn trước thẩm nhớ hoàng gia, chỉ là, nghĩ đến nhà mình thiếu ra riêng vì bạch tiểu thư mà học trung nghệ, hắn lại bỏ thêm câu nói đi vào, ngự khí hơi chút điểm ái muội, vẫn là ngài tự mình xuống bếp làm cấp bạch tiểu thư ăn. Dung Húc vừa định nói chính mình tự mình xuống bếp, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, lại bị bạch lạc lệnh căm căm nhìn liếc mắt một cái, hắn nuốt nuốt nước miếng, đành phải thay đổi tuyến đường. Buồn thiếu hôm nay tư buôn mệt muốn chết rồi, không tự mình xuống bếp. Nói xong lúc sau, hắn lại nhìn thoáng qua bạch lạc, lạc nhi ngươi muốn ăn loại nào phong vị thái sắc. Nghe thế nhớ lời nói, An Bình lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói chuyện không đủ khéo đưa đẩy, chạy nhanh phụ hòa nói, đúng vậy, bạch tiểu thư ngài thích ăn loại nào phong vị thái sắc, thiếu gia nhà ta chính là cái gì thái sắc đều có thể ăn thượng một ngụm, không can ăn. An Bình đã kiến thức quá nhà mình thiếu gia vì bạch lạc sở làm làm hắn rất trong mắt sự Tự nhiên hiểu được lần này nhà mình thiếu ra đối Bạch Lạc là thật sự thượng tâm, tự nhiên cũng đến hỗ trợ làm nhà mình thiếu ra chạy nhanh đuổi tới Bạch Lạc. Dung húc chiều an bình đầu đi một cái tán. Bạch Lạc nhìn lướt qua này chủ tớ hai người, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, tùy ý nói, thẩm nhớ hoàng ra. Nhà này nhà ăn làm nàng nhớ tới ngày đó nàng thỉnh lôi bắt tiệp ăn cơm cảnh tượng, tuy rằng lúc ấy nàng không như thế nào ăn, nhưng là, kia gia thái sắc cũng vừa lúc hợp nàng yêu thích. Thanh Long nhìn phía trước cách đó không xa kia chiếc làm bùa vừa in y, xin chỉ thị nói, quân thượng, muốn ra tốc sao? Không cần, đi theo. Ngồi ở sau xe tòa thượng quyền cổ chỉ hai mắt hơi hơi nheo lại, môi mỏng nhẹ cong, không nhanh không chậm lấy qua di động, cũng không có lập tức gạt ra đi, mà là tinh trở, phảng phất ở tính thời gian. Mười phút qua đi, hắn ngón tay thuần thủ cấn một chuỗi quen thuộc số điện thoại. Lúc này An Bình đã đi bãi đậu xe, dung hút đi trước đài định phòng, bạch lạc ngồi ở chờ khu. Di động đột nhiên vang lên, nàng móc di động ra, nhìn thoáng qua màn hình, là một chuỗi xa lạ số điện thoại. Vốn dĩ không tính toán tiếp nghe, nhưng là, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp. Nữ nhân, ngươi cũng thật hiền huệ, làm cho lao công mặt cùng nam nhân khác tư buồn, ngươi cảm thấy ra tính nết thực hảo phải không? Châm thấp giống như đàn xẹo lổ thanh âm từ điện thoại kia đoan chuyển đến, thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng là, lại thật mạnh dừng ở bạch lạc trong lòng, kích khởi từng đợt gọn sóng. Thu liêm thần sắc, Nhìn đến dung húc đã hướng tới nàng bên này đi tới, nàng cắn răng thấp giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Em đi, cái này hắc cám đế vương thật khó trọng, ghê tởm hơn chính là, nàng còn phải mượn dùng hắn thế, mới có thể trở lại bạch ra sau đánh một hồi sinh đẹp trượng. Bồi ra ăn cơm, xem ra tâm tình. Quân nhị gia khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu, liền treo điện thoại. Bạch lạc nhìn màn hình di động, thấp giọng mắng một câu, đủ ngậm. Lạc nhi, làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Ai chọc ngươi sinh khí? ta giúp ngươi hết giận. Dung hút một lại đây liền nhìn đến Bạch Lạc nghiến răng nghiến lợi mạc hình dáng, hắn kinh ngạc một phen. ở hắn trong mắt, Bạch Lạc vẫn luôn là bình tĩnh tự giữ. vẫn luôn là băng lánh lãnh, cho dù làm chuyện xấu, cũng không gặp nàng từng có khác cảm xúc. chính là hiện tại, Bạch Lạc lại có nghiến răng nghiến lợi cảm xúc. theo hắn nhiều năm tình trường trải qua, tự nhiên hiểu được, đây là tiểu nữ nhân làm vẻ ta đây. hắn trong lòng chợt gõ tình trung, cảm giác có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Bạch Lạc thu hồi trên mặt thần sắc. khôi phục đến trạng thái bình thường, đứng dậy đối dung húc nói, ta không có việc gì, này bữa cơm ngươi một người ăn đi, ta có việc muốn đi xử lý hạ. chuyện gì như vậy cấp? dung húc rất muốn cười hỏi, nhưng là hắn khuôn mặt tuấn tú chính là không phối hợp, đã là một mảnh cương sắc, cho dù không hỏi, hắn cũng đoán được, bạch lạc lúc này phải đi, khẳng định là vì cái kia làm bạch lạc có tiểu nữ nhân làm vẻ ta đây nam nhân. bạch lạc còn không có đáp lời, nhân viên tạm vụ đã đã đi tới, mỉm cười nói, tiên sinh tiểu thư. Các ngươi dự định tình lữ không gian nhất hào đã bị hảo, xin hỏi là hiện tại đi lên sao? Dung Húc không đáp lời, nhìn bạch lạc, một đôi mắt đào hoa trung đựng đầy chờ mong, chỉ là, theo thời gian một giây giây quá khứ, hắn trong ánh mắt chờ mong cũng ở mấy giây chung trôi đi. Thiên sinh! tiểu thư! Nhân viên tạp vụ thấy hai người cũng không mở miệng, hơn nữa, nàng cũng bản năng cảm giác được trong không khí không khí ở một chút phát sinh thay đổi, nhỏ giọng đề ra câu. Người đi đi! Dung Húc xoay người, không hề xem bạch lạc. Hắn sợ hắn lại nhiều xem một cái, sẽ nhịn không được mạnh mẽ đem bạch lạc lưu lại. Hắn tuy rằng lưu luyến bụi hoa, nhưng là, lại chưa từng cưỡng bách quá một nữ nhân, huống chi, lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là hắn ái mộ nữ nhân, hắn càng thêm không muốn cưỡng bách nàng. Hảo! Bạch lạc cứng một câu, cũng xoay người liền hướng cửa phương hướng đi đến. Chỉ là, nàng mới vừa xoay người, dung húc liền xoay trở về, nhìn bạch lạc kiên quyết bóng dáng cắn răng, rít gào nói, bạch lạc Ngươi tâm chẳng lẽ là cục đá làm sao? Hắn thật không nghĩ tới, ở hắn như vậy lạc mềm buộc chặn dưới, nàng thế nhưng còn nhẫn tâm bỏ xuống hắn, đi gặp một cái khác nam nhân. Bạch lạc dừng bước chân, nhưng là lại không có quay người lại, chân thành nói một câu, thực xin lỗi ta nguyên bản liền vô tâm những lời này nàng không có nói ra, người đã ra thẩm nhớ hoàng gia đại môn. Ở bạch lạc rời đi sau, vỗ tay thanh ở thẩm nhớ hoàng gia chờ khu vang lên. Thật là vừa ra cho hay, xem ra dung thiếu lần này truy thế gặp được phiền thoái bạch vi người mặc một bộ thủy lục sắc công chúa váy một bên vỗ tay một bên từ thang lầu thượng đi xuống tới hai mắt mang theo ý cười lại cũng có một mạt thâm trầm nàng cái này tỉ tỉ thủ đoạn cũng thật lợi hại tính cách cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản bùi viện viện cùng nàng đề cập bạch lạc không hề tựa dị vãng như vậy nhát gan khiếp nhược nàng còn chưa tin hôm nay vừa thấy quả thực như thế hơn nữa lần trước nàng đưa cho bạch lạc bỏ thêm liêu sô cô la mao sĩ điểm tâm ngọt theo đạo lý tới nói bạch lạc hẳn là muốn độc phát sinh vong không nghĩ tới bạch lạc thế nhưng còn kiên quyết tồn tại